Đỗ Thụy Triệu liền giải thích, nói, cha đi tô thành trở về ngày đó, tô thể đại ca lại đây thương lượng dược viên sự tình, hai trò chuyện, liền nói nổi lên nhị tỷ phu đi lên kinh thành xử lý giả dược sự tình. Đỗ Thụy Triệu lớn tuổi vài tuổi, lập tức liền từ bọn họ hai người trong ánh mắt thấy được nghi hoặc, liền nhẹ giọng giải thích. Đỗ Nhã Tịch liền xoa xoa Đỗ Nhã Lan đầu nhỏ, cười nói, Nhã Lan yên tâm. Không ai có thể khi dễ ngươi nhị tỷ. Nhị tỷ cùng ngươi đại ca ca tương lai cũng nhất định sẽ không làm người khi dễ người nhà cùng tiểu bảo bảo. Ân, ta cũng có thể cùng nhau bảo hộ tiểu cháu ngoại trai. Đỗ nhã lan vô vô ngực, vẻ mặt kiên định bảo đảm. Đi ngang qua trong thôn khi, Đỗ nhã tịch nhịn không được liền lược mở cửa sổ mảnh nhìn ra bên ngoài, nhìn cổng lớn rán bạch câu đối chu ra, tâm tình của nàng liền trầm được lên. Không biết màu son hoa có hay không trở về đưa triệu thị cuối cùng đoạn đường. Một con ấm áp hữu lực tay vô vô nàng bả vai, đồ nhã tịch phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy diêu thần mặt mang mỉm cười nhìn nàng. Ta không có việc gì. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, con môi cười. Xe ngựa xử vào trong rừng trúc, bên hai truyền đến trúc diệp sản sạt thanh âm, trong không khí tựa hồ đều là cây trúc hương vị, đồ nhã tịch thật sâu hít một hơi, cảm khái, ta ngửi được cây trúc hương vị, quả nhiên, ta còn là thích nhất loại này hương vị. Nàng ôm sát Đỗ Thủy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan, chúng ta về đến nhà. Nàng lại hít sâu một hơi, đôi mắt tỏa sáng nói, ta ngửi được đồ ăn mùi hương, thịt kho tàu hương vị, hoa, thật hương. Nàng sờ sờ bụng, cười đến thực hồn nhiên nói, ta đói bụng, bọn họ cũng đói bụng. Đỗ Nhã Lan liền vươn tay nhỏ, sờ sờ nàng bụng, cười nói, tiểu cháu ngoại trai đói bụng, đợi lát nữa làm nương chạy nhanh ăn cơm. Nói xong, nàng chép vài cái miệng, ta cũng đói bụng. Ha ha. Ngự xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Đỗ thị vợ chồng lánh những người khác sớm đã nghe tiếng ra cổng lớn, xe ngựa còn chưa dừng ổn, bọn họ liền cười xuống tới, bọn nhỏ đã trở lại. Đỗ Nhã Lan hương phấn lược lái xe mạnh, cười chui đi ra ngoài, Đỗ Viễn Nghiên liền cánh tay dài rũi ra đem nàng ôm lấy. "Cha, ta nhị tỷ cùng đại ca ca đã trở lại." "Ân, Nhã Lan thật ngoan, biết đi nên tỷ tỷ trở về." Đỗ viễn nghiên liền xoa xoa nàng đầu nhỏ, cười nhìn về phía đã xuống xe ngựa đỗ nhã tịch cùng Diêu thần chi. Đỗ nhã tịch cùng Diêu thần chi cùng kêu lên hô, cha, nương. Dê mau về phòng ngồi, dọc theo đường đi vất vả đi. Thai thị hề quá đỗ nhã tịch tay, vẻ mặt vui sướng nhìn từ trên xuống dưới nàng, thấy nàng bụng lại lớn không ít, không cấm ngần ra. Này bụng như thế nào lớn lên nhanh như vậy. Gặp qua thông gia lão gia, thông gia phu nhân. Lệ Thẩm lanh kia tô mấy người triều đỗ viện nghiên cùng Thái Thị hành lễ. Thái Thị ngay cả vội buông ra đỗ nhã tì tay, tiến lên cười huề quá lệ Thẩm tay, nói: Lệ nương, ngươi như thế nào vẫn là nhiều như vậy lệ nghĩa. Ngươi còn như vậy, ta đã có thể không cao hứng. Nói xong, liền giả vờ nghiêm mặt. Lệ Thẩm liền cười nói: Đỗ đại tẩu tử, cũng không thể như vậy làm ta sợ. Ha ha. Thái Thị cười khẽ vài tiếng, như vậy mới đối sao? Diêu Thần Chi nhìn đoàn người, liền cười nói: "Cha, nương, chúng ta vào nhà lại Liêu." Nói xong, liền đỡ Đỗ Nhã Tịch vào sân. "Đúng đúng đúng, vào nhà lại Liêu." Đỗ Viễn Nghiên cười gật đầu. Trong lòng ngực hắn Đỗ Nhã Lan liền nhìn về phía thái thị, hỏi: "Nương, đồ ăn đều hảo sao? Ta nhị tỷ cùng ta tiểu cháu ngoại trai đều đói bụng." 128 chương bố trí hảo sao? Bán hạ trong tay còn cầm rượu Miêu. Thấy Hồ Tuy đứng ở bên cạnh ngây ngốc cười, nàng liền không vui trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, đi đi đi, không thấy nhân gia chính vội vàng sao. Ngươi đừng nơi này e ngại. Hồ Tuy cũng không giận, ngược lại cười chỉ chỉ trong tay hộp đồ ăn, bán hạ, nơi này chính là mang mùa xuân nấu lợn rừng thịt, thiếu phu nhân cố ý làm ta bưng tới cho ngươi, ngươi liền mau thửa dịp nhật ăn. Ngươi trước từ từ, ta đem trong tay này đó dược miêu tải đi xuống lại nói. Bán Hạ nhưng thật ra làm hết phận sự, trong tay dược Miêu không có tài song, nàng sẽ không chịu dừng lại. Một bên, Trư Nhục Lương gia thấy Hồ Tuy như thế sum suê, liền cười trêu ghẹo, nói: "Hồ Tuy huynh đệ, ngươi cũng thật sẽ đau người, về sau nhà ai cô nương gả cho ngươi nhất định hạnh phúc đến mạo phao." Hồ Tuy liền nghe vui vẻ, bay nhanh liếc Bán Hạ liếc mắt một cái. "Lương gia thím, ngươi nói đùa." Phạm Thị Hạ khi không gì yêu thích, liền thích cùng người nói đông nói tây. Nàng biết bán hạ cùng hồ tuy đều là đối nhã tịch cùng diêu thần chi thân biên nói chuyện được người, liền tổn tâm muốn kết giao. Nàng buông xuống trong tay sống, trên dưới đánh giá hồ tuy một vòng, nói: Hồ tuy huynh đệ, ngươi lớn lên như vậy tuấn, lại là diêu thiếu gia bên người đắc lực người. Ngươi nếu là coi trọng chúng ta hoàn sơn thôn cái nào cô đương, ngươi cứ việc cùng lương thím ta nói, ta lập tức liền cho ngươi làm mai đi. Nói. Nàng nếu có điều chỉ liếc tay chân mỉm cười đốn bán hạ liếc mắt một cái, cười hỏi, bán hạ cô nương, ngươi nói ta nói đúng không? Hồ tuy liền khẩn trương nhìn về phía bán hạ. Bán hạ cười như không cười nhìn hồ tuy liếc mắt một cái, sau đó đối phạm thị, nói, lương thím, ngươi xem này hồ tuy lại cao lại gầy, như là mang giống nhau, theo ta thấy à, ngươi nên cho hắn đánh cái có phân lượng một chút cô nương. Nếu là khởi gió to, có kia cô nương ở bên. Hồ Thuy cũng không đến mức bị phong quát chạy. Nói, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, Hương phấn nhìn về phía Phạm Thị, nói, Lương Thím, nhà ngươi Xuân Hoa không cũng tới rồi, nói nhà chồng tuổi tác sao? Ta xem a, có thể suy xét nhìn xem, rốt cuộc nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao? Ách, Phạm Thị sờ sờ cái mũi, vẻ mặt mất mặt tiếp tục tài dược yêu, thấp thấp nói, nhà ta Xuân Hoa còn nhỏ, không nóng nảy, không nóng nảy. Phạm Thị âm thầm nói thầm một tiếng. Không thú vị người, làm ngươi gì đi. Hừ, muốn cho nhà ta cảnh xuân gả chồng một cái hạ nhân, môn đều không có. Nàng nghĩ đến gả đến phong cảnh đối nhã tịch, nghĩ thầm, nhà mình khuê nữ như thế nào cũng không thể so đối nhã tịch kém, tương lai như thế nào cũng đến gả tiến đại hội nhân gia mới là Bán hạ mũi suy một tiếng, biết phạm thị là đang tìm hồ tuy vui vẻ, càng biết phạm thị kỳ thật chính là một cái đôi mắt danh lợi lại như thế nào cũng không có khả năng nhìn chúng hồ tuy chỉ là bán hạ là người nào bán hạ chính là siêu cấp bên bực người mình người nàng coi trọng người há là có thể bị người lấy tới làm trò cười cũng liền hồ tuy ngây ngốc thật đúng là đương người khác là vì hắn suy nghĩ thật là một cái đồ ngốc bán hạ quay đầu đi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hồ tuy đem hồ tuy chừng cho váng, hắn hoàn toàn không biết chính mình như thế nào đắc tội nàng phạm thị một bên làm việc Vừa nghĩ bán hạ vừa mới theo như lời nói, đột nhiên, nàng đứng thẳng eo, chỉ vào bán hạ không thể tin được nói, bán hạ cô nương, ta hảo ý vì hồ tuy huynh đệ làm mai, ngươi như thế nào có thể quải cong cười nhà ta cảnh xuân lớn lên lại lùn lại béo đâu. Bán hạ cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, ta có nói xuân hoa lại lùn lại béo sao. Này bốn chữ ta như thế nào nghe như vậy xa lạ, là chính ngươi nói đi. Phạm thị thực không cao hứng nhìn bán hạ. Bán hạ cô nương, ngươi trong lòng chính là như vậy tưởng, đừng cho là ta không biết. Ngươi còn không phải là bực ta làm cho ngươi mặt phải vì hồ tuy huynh đệ làm mai sao. Liên tính là như vậy, ngươi cũng không nên lấy nhà ta cảnh xuân tới nói sự đi. Hồ tuy huynh đệ. Bán hạ trong tay dược miêu tải xong rồi, nàng liền vô vô tay hồi, nhìn hồ tuy liếc mắt một cái, nói, hắn giống như kêu ngươi lương tím đi. Nhưng đừng là bối phận đều kêu dối loạn. Biết đến người sẽ cho rằng lương thím cùng hồ tuy thân cận, không biết người, còn tưởng rằng lương thím trang nộn đâu. Cùng hồ tuy thân cận, nàng đây là thiên đại hoan vùng A. Nếu là bị người nghe xong đi, thêm nữa du hồi dấm một phen, nàng chính là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ A. Trang nộn, đây là nào cùng nào A. Nàng có như vậy lao đến yêu cầu trang nộn sao. Nhà nàng nam nhân đều nói nàng ra thị thủy thủy nộn nộn, như là bạch đậu hủ giống nhau. Nàng nơi nào yêu cầu Trang? Phạm thị khí cực, ngón tay run run chỉ vào bán hạ, nghiến răng nghiến lợi nói, bán hạ cô nương, ngươi còn là chưa xuất các cô nương, hay là nói cái gì đều nói được xuất khẩu. Lầm ngươi là mình. Ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Bán hạ hai tay một quán, vô tội nhún vai. Hồ Tuy, ngươi nói đi, ta có phải hay không một cái ăn ngay nói thật, cũng không phải biến mặt ra người. Hồ Tuy lập tức liền gật đầu, là... Phạm thị nóng nảy, lại bị này hai kẻ sướng người họa sặc cái chết khiếp. Cái này bán hạ, không có việc gì vừa đến Hoàn Sơn Thôn liền lên núi tới tài dự miêu, này trên núi lớn như vậy, nàng nào đều không đi, liền trực tiếp tới nơi này cùng chính mình cộng tài một luôn mà, rõ ràng chính là cố ý. Nàng chính là cố ý tới tìm chính mình phiền toái. Thư các ngươi thiếu ở trước mặt ta ve vạn đành yêu, đừng cách đứng đến ta ăn không vô cơm chưa. Phạm thị căm giận đem trong tay dược miêu hướng trong đất một ném, vô vỗ tay liền muốn đi phòng bếp nhỏ nơi đó rửa tay. Bán hạ ngăn cản nàng, nhìn thoáng qua bị nàng vứt trên mặt đất dược miêu, nói, không bà nói, này dược miêu cần thiết kịp thời trồng trọn, còn có này dược miêu vẫn luôn ở hầm trú ẩn dưỡng, dễ cây quá giòn, ngươi như thế nào có thể như vậy dùng sức ném. Nữ nhân này, người biếng không nói, cư nhiên còn như vậy đạp hư dược miêu, thật sự là đáng giận. Nàng tiên thôn, liền nghe được có người nói nàng làm việc lười biếng, cho nên, nàng mới không nói hai lời liền đi lên tài dựng yêu, bất quá chính là vì nhắc nhở một chút nàng. Không nghĩ tới nàng lại là như thế không thông suốt, nhìn không ra mục đích của chính mình, cũng không có một đinh nửa điểm tự giác. Phạm thị nhàn nhạt ngắm bán hạ liếc mắt một cái, nâng lên cầm thẳng liền hướng nàng bên cạnh đi qua đi. Ách! Tay bị nàng một phen cố trụ, phạm thị không khỏi dừng bước chân. Giật mình nhìn nhỏ xinh bán hạ, ngươi buông ta ra. Nàng như thế nào lớn như vậy sức lực? Bán hạ lạnh lùng nhìn nàng, lạnh lùng nói, đem dược miêu nhặt lên tới, tài xong lại rửa tay. Phạm thị ăn đau nhíu mày, ta không nhặt, ta muốn rửa tay. Chẳng lẽ giêu gia còn không cho công nhân nghỉ ngơi ăn cơm không thành? Phạm thị kêu gạo, dê, đau chết ta. Người chung quanh ngừng lại, đồng thời chiều bên này nhìn lại đây. Bán hạ không để ý tới. Trên tay kính liền trọng vài phần. a a đau phạm thị kêu lên, đau đến một khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Nhặt không nhặt, không nhặt. Phạm thị bỏ qua một bên mặt. Chê cười. Chính là đem tay nàng cấp bốc gãy, nàng cũng không nhặt. Lúc này xoay người lại nhặt, kia nàng đời này đều đừng nghĩ lại ngồi dậy, nàng không được làm người ở sau lưng cười chết sao. Hồ tuy sợ sự tình nào lớn, ngay cả vội một nửa hạ, nói, bán hạ. Ngươi thả lương thím đi, nhiều người như vậy nhìn, không tốt lắm đâu. Ta chính là muốn cho nhiều người như vậy nhìn. Câu môi lạnh lùng cười, bán hạ tươi cười làm hồ tuy tâm hoảng ý loạn, trực giác hối hận chính mình vừa mới nói hạ những lời này. Bán hạ ánh mắt thất vọng từ trên người hắn rút ra, quét nhìn thoáng qua sôi nổi chiều nơi này xem ra người, nói, ta chính là muốn cho nhiều người như vậy nghe một chút, nàng là có lý, vẫn là như thế nào. Phạm thị trên mặt một tao. Liền ồn nào lên, ta như thế nào liền không có lý. Ta mệt mỏi liền không thể nghỉ ngơi một chút sao. Có thể a, đương nhiên có thể. Chúng ta riêu ra nhưng cho tới bây giờ đều không hà khắc người khác. Bất quá, ngươi nghỉ có thể, nhưng ngươi vì sao phải đem dược miêu vứt trên mặt đất đâu. Liền như vậy vài cộng, ta làm ngươi tài xong lại nghỉ sai rồi sao. Bán hạ có điểm hùng hổ doa người, tóm lại chính là nhìn phạm thị không vừa mắt. Bàng bà tử nghe được động tĩnh, ngay cả vội từ nhỏ trong phòng bếp đi ra, vội vàng khuyên đủ, hai vị nhưng ngàn vạn đừng bị thương hoa khí, nếu không, ta đi đem kia dược miêu tài thượng. Nói xong, nàng liền đi qua, xoay người lại nhặt dược miêu. Không được. Làm nàng chính minh tài. Bán hạ uống ở bàng bà tử, những người khác thấy nhau khai, liền đều vây quanh lại đây, sôi nổi khuyên bán hạ cùng phạm thị. Có người khuyên bán hạ, bán hạ cô nương. Ngươi đừng như vậy, nếu không, chúng ta giúp lương gia tẩu tử tài xong đi. Có người khuyên phạm thị, lương gia tẩu tử, ngươi cùng bán hạ cô nương nói lời xin lỗi, này dược miêu đều là phát tiền mua tới, bán hạ cô nương đau lòng cũng là hả là. Không được. Hai người đồng thanh mà ra, lại quay đầu lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bán hạ cũng là tồn tâm muốn cùng phạm thị sặc rốt cuộc, mà phạm thị lại là cái hảo mặt mũi người. Tự nhiên không muốn tại như vậy nhiều các hương thân trước mặt mất mặt. Mọi người không biết nên như thế nào cho phải. Khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải. Hồ tuy càng là gấp đến độ không được, hắn biết rõ bán hạ tính tình, nhận định liền tám đầu như cũng kéo không trở lại quật cường. Nàng hiện tại cho rằng nên cấp phạm thị một cái giao hấn, kia nàng liền sẽ không dễ dàng dừng tay. Xem ra, hắn chỉ có thể đi tìm thiếu gia hoặc là thiếu phu nhân. Chỉ có bọn họ mới khuyên đến động bán hạ. Hồ Tuy một tay đem hộp đồ ăn thả xuống dưới, xoay người liền bay nhanh hướng dưới chân núi chạy tới, nghe tiếng mà đến không lao đầu cùng Lao Hà thấy hắn như lửa thiêu mông nóng nảy. Liền hỏi, Hồ Tuy, ngươi làm gì vậy đi? Lao Hà, ngươi xem điểm bán hạ, cũng không thể làm nàng bạo tính tình phát ra rồi. Hồ Tuy một bên chạy như bay, một bên giao đái, trong chớp mắt liền chạy xa. Mọi người nghe xong, túi đầu cười trộm bán hạ liền rậm rậm chân, nhìn hồ tuy bóng dáng, nói, ngốc tử, như vậy cấp, hắn là sợ chính mình bị người khi dễ, vẫn là sợ chính mình khi dễ người khác. nàng cảm thấy người sau khả năng tính lớn một chút, không lão đầu đi qua, nhẹ liếc liếc mắt một cái mà thượng dược mầm, lại nhìn về phía bán hạ khẩn cố phạm thị tay. hắn nói cái gì cũng không có nói, mà là tiến lên không lưng nhặt lên dược miêu, cẩn thận tài đi xuống, tài song kia một tiểu đem dược miêu sau. Không lão đầu liền hỏi Bàng bà tử, "Bàng tẩu tử, đồ ăn nhưng đều hảo?" Bàng bà tử phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, "Hảo." "Vậy ngươi liền chuẩn bị một chút, làm đoàn người nghỉ ngơi ăn cơm đi." Không lão đầu nói xong, liền nhìn về phía Bán Hạ, "Bán Hạ, nhà ngươi thiếu gia cùng thiếu phu nhân tới rồi, ngươi trở về hầu hạ đi." Trên núi Lộ Hoạt, cũng không thể làm hồ Tuy kia tiểu tử đem nhã tịch cấp đưa tới trên núi tới. Bán hạ lập tức liền buông lỏng ra phạm thị tay, quay đầu nhìn nàng một cái, nói, đừng cho là ta liền không so đo, ngươi nếu là còn như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. hư bán hạ nói xong, thị uy tính khinh thân một túng, vận khinh công rời đi. Phạm thị cùng chúng thôn dân giống nhau, nhìn hai mắt đăm đăm, Nương à, nàng cư nhiên khả năng như là chim chóc giống nhau ở không trung phi, thật là quá lợi hại. Phạm thị nghĩ đến chính mình vừa mới cùng bán hạ chí khí trong lòng liền có chút nghĩ mà sợ. Cô nương này có võ công, người lại bưu hãn, nhưng đừng là thu sau tính sổ A. Không lão đầu liền vây vây tay, nói, đoàn người đều rửa tay ăn cơm đi, đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút, vãn một chút tiếp tục trồng trọt. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ngày mai nên muốn bắt đầu hạ mưa xuân, chúng ta đến chạy nhanh sấn thời tiết này đem dược thảo gieo đi, lúc này, nhất dễ tải sống. Đoàn người sôi nổi gật đầu, Chúng ta trở về một chuyến đi. Không lão đầu nhìn về phía lão Hà, lão Hà liền gật gật đầu, hai người sóng vai cùng nhau hạ sơn. Đỗ gia, một nhà chính vây quanh vui vui vẻ vẻ ăn cơm, Hồ Tuy thở hổn hển chạy tiến vào, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, bán hạ nàng." "Nàng?" Ở trong phòng bếp bảy bàn ăn cơm kia Tô nghe được Hồ Tuy nói, liền vội cấp đuổi lại đây, bắt lấy Hồ Tuy liền hỏi, "Bán hạ nàng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Bán hạ, nàng. Nàng Hồ Tuy một bên thở dốc, một bên nói chuyện, đứt quãng, đem mọi người đều cấp lo lắng. Đỗ Nhã Tịch buông xuống chén đũa, vội vàng hỏi nói, nói chuyện nhanh nhẹn điểm, đừng có dung giải, ngươi còn như vậy, ta khiến cho ngươi vẫn luôn như vậy nói lắp đi xuống. Ách, Hồ Tuy ánh mắt tối sầm lại, ai oán nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch. Như thế nào thiếu phu nhân cũng giống lao hạ như vậy uy hiếp chính mình, cảm giác thật là không tốt hắn biểu tình một túc, lập tức liền không nói lắp, nhanh nhẹn nói, bán hạ cùng trư nhục lương gia sắp đánh nhau rồi. Mọi người vừa nghe, liền đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đánh liền đánh đi, bán hạ sẽ không có hại. Hảo ngươi cái ngốc tử, ngươi thế nhưng chạy xuống tới cáo trạng. Ngoài cửa, bán hạ nổi giận đùng đùng trừng mắt hồ tuy, hồ tuy lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía bán hạ, liền hỏi, bán hạ, ngươi đem kia lương gia cấp đánh ngã. Bán Hạ liền chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không để ý tới hắn. Mọi người phục hồi tinh thần lại, không cấm cười. Diêu Thần mặt sắc nhàn nhạt hỏi: Bán Hạ, ngươi lại chọc chuyện gì? Thiếu gia, ta nhưng không có gây chuyện, ta là đi dược điển trông coi. Ta nghe nói, kia Phạm Thị luôn là lười biếng, cho nên liền đi lên bồi nàng cùng nhau tải dược liệu. Nào biết nàng một chút đều không tự giác, làm việc chậm liền tính, còn thái độ không tốt, không bá rõ ràng liền nói. Kia dược miêu muốn kịp thời tài đi xuống, nhưng nàng đi là thật mạnh hướng mà một ném, nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Ta xem bất quá đi, liền nói nàng vài câu. Bán hạ đơn giản giải thích một phen. đỗ nhã tịch liền nhớ tới phạm thị tính tình, trong lòng liền minh bạch vài phần. Kia phạm thị thật là cái ham ăn biếng làm. Hôm nay loại chính là cái gì dược? đỗ nhã tịch hỏi bán hạ. Bán hạ lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, ta không biết, ta chính là đi trông coi. Này dược viên là thiếu phu nhân tâm huyết, nàng là nhất định phải hộ tốt." Tán ứ Thảo. Không lão đầu cùng lão Hà sóng vai đi đến, Thái thị vội vàng đứng dậy đi phòng bếp cầm chén đũa, "Hai vị trước ngồi, ta đây liền đi lấy chén đũa lại đây." Diêu Thần Chi liền đi ra, chiều Không lão đầu chắp tay, nói, "Không tiền bối." Không lão đầu liền nhìn hắn một cái, nhớ tới đôi Nhã Tịch đối hắn nói qua sự tình, lại nghĩ đến Diêu Thần Chi ở không hiểu rõ dưới tình huống. Cư nhiên còn thật lòng thành ý tiếp thu hài tử, yêu quý Đỗ Nhã Tịch. Hắn liền đối Diêu Thần Chi sinh ra một loại ái điều cấp phòng cảm tình, vẻ mặt hòa khí gật đầu, mọi người đều là người một nhà, không cần như thế nào khách khí. Về sau, ngươi liền cùng Nhã Tịch giống nhau, gọi ta sư bá đi. Diêu Thần Chi cao hứng gật đầu, lập tức liền sửa miệng, "Sư bá." Mọi người đều ngồi xuống ăn cơm đi. Đỗ viện Nghiên cầm chén rượu, cười tủm tỉm nói, Ta đang lo không có bồi ta uống rượu đâu, thần chi không thể mê rượu, như thế rất tốt, hai vị huynh đệ liền đã trở lại. Mấy người liền cười ngồi xuống. Tía tô liền tiến đến bán hạ bên người, nói, bán hạ, ngươi nói bụng đi, chúng ta đi phòng bếp ăn cơm đi. Nói xong, nàng liền chiều cây kim ngân cùng tang chi kỳ cái ánh mắt, mấy người cùng lệ thẩm cùng nhau rời đi. Hồ tuy sờ sờ bụng, vội vàng đuổi theo. Từ từ ta, ta cũng đói bụng. Bán hạ liền trách mắng, quân tử xa nhà bếp. Hồ Tuy có thể cùng nhau tới ăn cơm. Tiế Tô liền quay đầu nhìn Hồ Tuy liếc mắt một cái. Hồ Tuy lập tức cảm kích nhìn nàng. Ai ngờ Tiế Tô rồi lại nói một câu. Hắn lại không phải cái gì quân tử. Ách! Hồ Tuy xinh xôi dừng bước chân, không hề về phía trước một bước. Hắn không phải quân tử. Tiế Tô bán hạ không vui nhìn nàng. Hồ Tuy cũng, cũng chỉ có thể làm nàng một người chế nhạo, một cái tiêu khiển. Nàng nghe không được người khác nói hồ tuy không phải. Kia Tô liền cười nói, "Này liền đau lòng, này liền bên vực người mình." Tây Kim Ngân cười phụ hợp, ân, nàng là đau lòng, nàng là bên vực người mình." Giang Chi ở một bên, thấp giọng cười. Lệ Thẩm liền cười xem quét các nàng liếc mắt một cái, "Các ngươi thật là không e lệ, nhìn, hồ tuy đều bị các ngươi tào mặt đỏ." Nói xong, chính mình liền cúi đầu chống cười. Mấy người trở về đầu nhìn lại, quả nhiên, hồ tuy mặt đỏ phát phác, ha ha, đỗ nhã tịch ăn no sau, liền nắm đỗ thủy triệu cùng đỗ nhã lan ra nhà chính, mấy nam nhân còn ở uống rượu nói chuyện thiếm, thay thị cho bọn hắn một lần nữa nhiệt đồ ăn, làm phía tô mấy cái bưng đi vào, nàng đi đến giang trồng hoa hạ, dựa gần đỗ nhã tịch ngồi xuống, nhìn nàng kia cự vô bá bụng, mắt lộ ra lo lắng, nhã tịch, ngươi này bụng như thế nào lớn như vậy a, sinh quá hài tử nữ nhân đều biết. Hai tử nếu ở trong bụng lớn lên quá lớn, liền sinh sản khi phải nhiều chịu vài phần khổ, giống nhau đều là vừa hảo liền hảo. Chỉ cần hai tử đủ dinh dưỡng, khỏe mạnh, vậy không cần trường quá lớn. Đỗ Nhã Tịch trong lòng biết thai thị là lo lắng cho mình sinh sản khi chịu khổ, trong lòng không khỏi liền ấm áp dễ chịu, nàng vẻ mặt ôn nhu vô về bụng, nói: "Nương, ngươi đừng lo lắng. Nay bụng không tính đại, hai đứa nhỏ đâu?" "Hai cái." Thai thị vừa nghe cả kinh ha to miệng, lại là song sinh tử. Nói cách khác, nàng lập tức liền có thể có hai cái cháu ngoại. Một bên, lệ thẩm liền cười nói, không sai. Thiếu phu nhân hoài chính là song sinh tử. Hoa đỗ thủy triệu cùng đỗ nhã lan hưng phấn kêu lên, hai người rỗi tay vỗ tay, hưng phấn đến lại cười lại nhảy, hai cái tiểu cháu ngoại trai, nhị tỷ thật là quá tuyệt vời. Hai cái tiểu gia hỏa, hai mắt phóng lượng nhìn chầm chầm đỗ nhã tịch bụng như là có thể thấu thị nhìn đến bên trong hai đứa nhỏ giống nhau. Đỗ Nhã Lan liền lôi kéo lệ thầm tay, nói, sư phụ, ta chỉ là một bộ tiểu hài tử quần áo, ngươi đến giúp giúp ta, ta còn muốn lại làm một bộ. Đỗ Nhã tịch kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Nhã Lan, không nghĩ tới trước mắt chính mình đều vẫn là cái tiểu hài tử nàng, cư nhiên sẽ khâu vá quần áo, nàng là thật sự có hứng thú, vẫn là nữ hồng phương diện thiên phú hơn người. Nhã Lan, ngươi quá lợi hại, Điều tô mấy người vừa nghe, cũng là không khỏi nhìn về phía Đỗ Nhã Lan. Cái này tiểu gia hỏa cũng quá lợi hại đi. Đỗ Nhã Lan bị đoàn người ánh mắt làm cho có chút ngượng ngùng, nàng gãi gãi đầu, nói, cũng không xem như ta một người hoàn thành, bố khối là nương hỗ trợ tài. Nhã Lan tiểu thư, ngươi nhưng không lấy lấy ra tới làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Tây Kim Ngân thực cảm thấy hứng thú, thật sự là muốn biết một cái tiểu hài tử đều phụng một kiện cái dạng gì quần áo ra tới nghe vậy, Đỗ Nhã Lan liền nhìn về phía Thái Thị, Thái Thị cười gật đầu, nàng liền cộp cộp cộp chạy vào phòng, chỉ chốc lát sau, lại cầm một cái tiểu tay mải, cộp cộp cộp, cộp chạy trở về. Thiếu tô tiếp ái tiểu tay mải, đặt ở cái bàn, nhẹ nhàng mở ra, nàng cầm lấy trên mặt một kiện quần áo, mở ra vừa thấy, lập tức đã bị mặt trên tràn ngập đồng thú đồ án cấp hấp dẫn ở, chỉ thấy màu lam trên quần áo, thêu mãn kim sắc ngôi sao nhỏ, còn có một cái con cong ánh trăng. Trật vừa thấy, thật đúng là như là một bộ bầu trời đêm đổ, lam lam trên bầu trời che kín ngôi sao, những cái đó ngôi sao đều là cười đến lông mày cong cong, ánh trăng cũng ở liệt miệng cười, đồng dạng là mi mắt cong cong. Hảo đông thú, hảo ấm áp, hảo có ái một kiện quần áo. Đỗ nhã tịch vừa thấy liền thích, bị Đỗ nhã tịch thiết kế cùng theo kỹ cấp thuyết phục, nàng xoa xoa Đỗ nhã lan đầu nhỏ, tự đáy lòng khen, thật là đẹp. Nhã lan một cực động. Lệ thẩm cũng nhìn liên tiếp gật đầu, còn tuổi nhỏ, như thế chi kỹ, thật là khả tạo chi tài. Nghĩ đến chính mình thu một cái như vậy có thiên phú đồ đệ, lệ thẩm trên mặt liền tràn đầy tươi cười, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Đỗ nhã lan trên người. Nhị tỷ thích sao? Đỗ nhã lan ngửa đầu hỏi. Thật mạnh gật đầu, Đỗ nhã tịch cười đáp, thích. Thức thích. Người tiểu cháu ngoại trai nhất định cũng sẽ thức thích. Không thể tưởng được ta tứ muội lợi hại như vậy, về sau. Ngươi tiểu cháu ngoại trai liền mỗi ngày đều có đẹp quần áo xuyên. Nhất định sẽ hâm mộ đã chết mặt khác tiểu bằng hưu. Ha ha. Tiểu gia hỏa bị người như vậy một khen, lập tức khanh khách nở nụ cười. Thế tô mấy cái nhìn đố nhã lan thân thủ khâu vá quần áo, lại trái lại một chút chính mình, không cấm đều có chút ngượng ngùng. Các nàng cũng liền sẽ động động quyền cước, lấy châm theo đồ vật, giống như liền cây kim ngân thoáng lợi hại một chút. Thiếu phu nhân. Đỗ Nhã Tịch quay đầu nhìn lại, liền thấy Hổ Trượng đã trở lại. Đều bố trí hảo sao? Hổ Trượng gật gật đầu, từ trong tay Hảo lấy ra một phong thư cho nàng. Bố Hố thôn bên kia đều bố trí hảo, cũng thỉnh người chiếu cố sản phụ. Đây là Lão Phu nhân mang tới tin. Thai Thị liền nhìn lại đây, Đỗ Nhã Tịch liền đem tin thu vào trong tay Hảo, cũng không vội va xem. Tổ mẫu nhất định là không yên lòng, viết thư tới dặn dò ta chú ý cái này, chú ý cái kia. Không biết có phải hay không trong nhà viên nhị nương xảy ra chuyện gì. Đỗ Nhã tịch trong lòng sốt ruột, trên mặt lại là nhàn nhạt, nàng không nghĩ làm thai thị lo lắng. Hổ Trượng liền chắp tay, nói: "Lão phu nhân còn làm người tặng một ít ăn lại đây cấp thiếu phu nhân." Như vậy một câu, liền hoàn toàn đánh tan thai thị trong lòng lo lắng, nàng cười nói: "Lão phu nhân là thật sự quan tâm lợi, ngươi, ngươi nha đầu này sao như là không biết đủ đâu." "Nương, ta nào có" Đỗ nhã tịch liền bĩu môi làm nũng, há mồm đánh cái ngáp. Thai thị nhìn, liền lôi kéo nàng đứng dậy, làm nàng vào nhà đi nghỉ ngơi. Ngươi trở về phòng đi ngủ chưa đi, đừng không biết nằm nhẹ. Nương, ta không đây. Ngươi khiến cho ta bồi ngươi nói chuyện đi. Không được. Ngươi đi nghỉ ngơi, chúng ta nương hai muốn nói lời nói cũng không bội với này nhất thời. Thai thị không đáp ứng, nắm nàng liền hướng nàng phòng đi đến, ngươi đều phải đương đương. Như thế nào còn không biết nặng nhẹ. Lúc này, nghỉ ngơi rất quan trọng. Đỗ Nhã Lan liền nhu nhu khuyên ngủ, "Nhị tỷ, ngươi đi ngủ một giấc, ta cùng Tam ca muốn đi thượng tư thủ." "Đúng đúng đúng. Chúng ta đi đi học đường." Nhị tỷ liền ngủ một giấc đi. "Hạ học đường, ta cùng tứ muội lại bồi nhị tỷ nói chuyện." Đỗ Thụy Triệu liền nắm Đỗ Nhã Lan đi ra ngoài. Không đề cập tới việc này, hắn thật đúng là thiếu chút nữa quên canh giờ. "Các ngươi tiểu tâm một chút." Đỗ Nhã Tịch ở phía sau hô, "Buổi tối, ta phải nghe các ngươi niệm thư." "Hảo, biết rồi." Hai cái tiểu gia hỏa phất tay đáp. Tới rồi cửa phòng, Đỗ Nhã Tịch liền kéo lại Thái thị, "Nương, ta đây liền đi ngủ, ngươi liền cùng Lệ Thẩm hảo hảo trò chuyện đi." Thái thị liền gật gật đầu, "Hảo, ngươi cần phải ngoan ngoãn ngủ, hay là một người trốn ở trong phòng đọc sách, ngươi lúc này không thể mệt mỏi đôi mắt, như vậy tổn hại thân thể." "Hảo." Ta đã biết, đồ nhã tịch gật đầu ứng hảo, thuận tay liền đóng lại cửa phòng. Đóng lại cửa phòng kia một sát, nàng đôi mắt lập tức thanh minh loay sáng, vẻ mặt ngưng trọng có lấy ra trong tay háo tin, đi đến mép giường ngồi xuống. lão phu nhân ở tin thượng nói, cố hoài viễn ở tây bộ vận cuối cùng một đám dược miêu lại đây, 10 ngày sau liền đến. Con nói, viên nhị nương cùng viên miêu thị tình huống, đôi mẹ con này hai cũng không vội vã đi gặp các nàng sau lưng người. Lão phu nhân hoài nghi diêu phủ có các nàng người, chỉ là lão phu nhân cũng không có nói hoài nghi ai, hoặc là phát hiện ai là bên kia người. Tin thượng, lão phu nhân còn nhắc tới phó thị sinh một hồi bệnh nặng, diêu kính viễn vợ chồng ra cửa đi xa đi. Diêu cảnh chi lại cả ngày bên ngoài ăn chơi đàng điếm, chỉ có một vu lệ tử ở nhà chiếu cố nàng. Đỗ nhã tịch thu hồi tin, liễm mục trầm tư. Nàng biết lão phu nhân nhắc tới nhị phòng sự tình. Hoàn toàn là bởi vì vu lệ tử, bởi vì chính mình cùng vu lệ tử quan hệ. Nghĩ đến vu lệ tử, nàng liền thật mạnh thở dài một hơi. Đến nay, nàng đều không có suy nghĩ cẩn thận, vì sao nàng từ nhỏ đến lớn đều phải mọi chuyện nhằm vào chính mình. Chẳng lẽ chính là bởi vì tô tề thích chính là chính mình. Này cũng không phải lý do. Khi còn nhỏ, tô tề tổng không có khả năng cũng thích nàng đi. Mọi người đều là tiểu thí hài. Sao có thể có phương diện này tâm tư? Nhưng nàng vì cái gì liền như vậy hận chính mình đâu? Đỗ nhã tịch thật sự không nghĩ ra. Một cái đối tự mình mẹ ruột đều lánh đạo người, nàng sẽ thiệt tình đối phó thị hảo sao? Không biết vì sao? Đỗ nhã tịch cảm thấy không có cái này khả năng tính, nàng có một loại trực giác, Vu lệ tử cũng không có đơn giản như vậy. Tự màu son văn hóa thân là Vu lệ tử khi, các nàng ở vân thường các gặp được khi, nàng đáy mắt một mảnh thanh minh. Hoàn toàn không giống như là nhận thức nàng bộ dáng. Kia một lần, thiếu chút nữa nàng đều cho rằng Vu Lệ Tử cùng màu son hoa chỉ là diện mạo tương tự hai người. Một người nhìn thấy chính mình hận người, còn có thể như thế bình tĩnh, kia nàng lòng dạ thật sự là thâm đến có chút dò người. Vu Lệ Tử nếu chính là màu son hoa, kia nàng là như thế nào cùng Cố Hoài Viễn nhấc lên quan hệ đâu? 129 chương ngươi không chính hình, đã thêm tự 129 chương người không chính hình. Đỗ Nhã Tịch có chút nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng nghiên mặc cấp Lao Phu Nhân viết thư một phòng, đưa ra chính mình nghi vấn, đồng thời cũng thỉnh Lao Phu Nhân điều tra một chút cố Hoài Viễn cùng Vu Lệ Tử quan hệ. Hiện tại đêm này đó xuyến ở một ít ngắm lại, cố Hoài Viễn người này thật đúng là có chút thần bí. Viết tin, giao cho hổ trượng, Đỗ Nhã Tịch liền lên giường ngủ một giấc. Mơ hồ chung. Nàng mơ hồ nghe được có bọn nhỏ ở sân khi cười huyên náo thanh âm, mở to mắt chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, nàng lập tức liền ngồi lên. Không xong. Không nghĩ tới chính mình ngủ đến như vậy trầm, vừa cảm giác liền ngủ tới rồi trời tối. Phần 69 Kéo kẹt một tiếng, tía tô đẩy cửa mà vào nhìn đến đồ nhã tịch đã rời giường liền cười đổ chén nước bưng đi vào. Thiếu phu nhân, ngươi buổi sáng ở bố hố thôn mệt muốn chết rồi đi. Tới, uống trước chén nước. Đô Nhã Tịch đoan quá thủy, cười nói: Ta thật đúng là chính là khác. Buổi sáng khả năng thật sự mệt mỏi, một giấc này thế nhưng ngủ lâu như vậy. Thiếu gia đâu? Thiếu gia cùng không bá, lão hà, còn có thông gia lão gia ăn cơm xong sau liền cùng đi dược điển, hiện tại còn không có trở về đâu. Chiê tô tiếp nhận không cái ly, Năng Mi nhìn về phía Đô Nhã Tịch, thấy nàng lắc đầu, lúc này mới đem cái ly lược trí một bên. Ngồi xổm xuống thân mình thế Đỗ Nhã Tịch xuyên rảy. Đỗ Nhã Tịch bụng quá lớn, eo đều cong không đi xuống. Nghe trong viện động tĩnh, Đỗ Nhã Tịch liền hỏi, Tiểu Hòa Thượng cùng Tiểu Thanh La tới. Hạ học đường liền cùng Nhã Lan tiểu thư cùng nhau trở về, mấy người ở trong phòng viết tự, lúc này mới ra tới chơi trò chơi. Diệp Tô đỡ Đỗ Nhã Tịch đứng lên, nghe bên ngoài mấy cái tiểu hài tử ở niệm đệ tử quy, liền không cấm nở nụ cười, Tiểu Thanh La cùng Tiểu Hòa Thượng vừa mới bắt đầu học. Luôn là không nhớ được. Nhã lan tiểu thư đang ở dạy bọn họ đâu. Nga. Nhã lan thế nhưng có thể đương tiểu phu tử. Đỗ nhã tịch ra cửa phòng, liền thấy dàn trồng hoa hạ treo một chiếc đèn. Tiểu Hoa thượng cùng tiểu thanh la ngồi ở một bên. Đỗ nhã lan chính mình ngồi ở một bên. Ba người trong tay đều cầm thư. Đỗ nhã lan chính rung đùi đắc ý đọc sách. Nàng đọc một câu. Tiểu Hoa thượng cùng tiểu thanh la liền đi theo đọc một câu. Nhưng thật ra có vài phần phu tử tư thế. Thiếu phu nhân, tiểu hoa thượng cùng tiểu thanh la thấy đồ nhã tịch đi cũng lại đây, ngay cả vội buông trong tay thư, cộp cộp cộp chạy tới, ngửa đầu nhìn nàng, có chút lo lắng hỏi, thiếu phu nhân, có phải hay không chúng ta đem ngươi cấp đánh thức? Tiểu gia hỏa trong ánh mắt có vài phần ái náy. Đồ nhã tịch cười lắc đầu, một tay rắt một cái, cười nói, không phải. là ta tỉnh ngủ. Các ngươi ở đọc đệ tử quy sao? Đầu gỗ, thanh la. Các ngươi như thế nào như vậy không yêu học tập, này đang học đâu, các ngươi sao lại có thể chạy đi rồi. Đỗ nhã lan thở phì phì nhìn hai cái khẩn dính đỗ nhã tịch tiểu ra hỏa, trong tay cầm cảnh trúc làm tiểu gậy gộc, bạch bạch bạch quất đánh mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói, như vậy không nghiêm túc, chắc không được luôn là không nhớ được, các ngươi quá làm phu nhân thất vọng rồi. Lao khí hoành thành nói, đem đỗ nhã tịch làm cho tức cười. Nàng lôi kéo hai cái thay đổi sắc mặt Tiểu Gia hỏa đi đến giàn trồng hoa hạ ngồi xuống, Hồng nói: Các ngươi đừng lo lắng, các ngươi Đỗ Phu Tử sẽ không thật tức giận, cùng lắm thì ngày mai các ngươi liền bối cho nàng nghe, nàng nhất định liền cao hứng. Nghe vậy, Tiểu Thanh La liền mặt lộ vẻ khó xử, thấp thấp nói: Thiếu phu nhân, ngày mai ta cũng bối không xuống dưới, ta luôn là không nhớ được, ta có phải hay không thực buồn? Tiểu Hoa Thượng cũng có chút ủ rũ nói: Ta cũng không nhớ được độc độc, ta liền muốn ngủ. nói, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, xấu hổ cười. Đỗ Nhã Lan thật dài thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn Đỗ Nhã Tịch, nói, nhị tỷ, ta thật sự hảo bất đắc dĩ á bọn họ đều không có dụng tâm, ta ở chỗ này giáo, bọn họ đôi mắt lại là vẫn luôn hướng ngươi cửa phòng tắm. Phúc Đỗ Nhã Tịch bị nàng kia láo thành ngựa khí làm cho tức cười, ngay sau đó lại vẻ mặt chính xác nhìn nàng, nói. Tiểu Hoa Thượng cùng Tiểu Thanh La vừa mới bắt đầu học, ngươi phải cho bọn họ thời gian. Tiểu Thanh La lập tức nhắc tay bảo đảm, ta về sau nhất định dụng tâm độc, ta bảo đảm. Ta cũng bảo đảm. Đỗ Nhã Thịch liền ngồi xuống dưới, nhìn về phía Đỗ Nhã Lan, hỏi, Đỗ Phu Tử, như vậy ngoan học sinh, ngươi còn không hài lòng. Hào đi, là ta quá nóng nảy, bất quá, các ngươi cũng thật sự phải dùng tâm điểm. Đỗ Nhã Lan cũng là ngoan ngoãn theo bậc thang liền hạ, dựa gần Đỗ Nhã Tịch ngồi xuống, nhìn nàng bụng to đôi mắt liền phóng lượng, nhị tỷ, chờ ta tiểu cháu ngoại trai ra ngoài sinh, có thể hay không làm ta làm bọn họ phu tử? Kinh ngạc triều nàng nhìn lại, Đỗ Nhã Tịch cười gật đầu, đương nhiên có thể. Thiếu phu nhân, về sau có thể hay không làm ta hầu hạ tiểu thiếu gia? Tiểu Thanh La hỏi. Tiểu Thanh La, ngươi như thế nào biết là tiểu thiếu gia? Có lẽ sẽ là tiểu tiểu thư đâu? Đỗ nhã tịch mỉm cười hỏi. Ta đoán. Tiểu thanh la đỏ mặt rũ xuống đầu. Tiểu hòa thượng liền nói. Thiếu phu nhân, ta cũng tưởng ở tiểu thiếu gia hoặc tiểu tiểu thư bên người, bảo hộ bọn họ. Ta tưởng đi theo hổ trượng ca cùng nhau tập võ, ta không nghĩ biết chữ. Tiểu hòa thượng ý tưởng rất đơn giản. Hắn cảm thấy có thể giống hổ trượng như vậy có được võ công mới có thể người bảo hộ, giống hắn như vậy thân thế hiểu biết chữ nghĩa cũng không có cái gì tác dụng. Mày hơi cho, đố nhã tịch bình tĩnh nhìn tiểu hòa thượng, hỏi, ngươi là thật sự không nghĩ biết chữ? Chính là, ta giác tạc biết chữ có thể là một người biết được càng nhiều đạo lý, có thể từ thư chung nhìn đến càng nhiều đồ vật. Thiếu phu nhân, ta làm ngươi thất vọng rồi, nhưng ta thật sự không thích biết chữ, ta chỉ thích tập võ. Tiểu hòa thượng sắc mặt tạm đạo, nhưng vẫn là nói ra chính mình thiệt tình lời nói. Đỗ nhã tịch trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu, nói, ta biết ngươi ý tứ. Nhìn đi, bọn họ là thật sự không nghĩ học. Đỗ nhã lan liền thở dài một hơi. Tiểu Hoa thượng, ngươi thật sự tưởng tập võ, ngươi tưởng bảo hộ tiểu thiếu gia? Hổ trượng không biết nơi nào nhảy ra tới, hắn chiều đỗ nhã tịch chắp tay, liền nhìn về phía tiểu Hoa thượng, nghiêm túc hỏi. Tiểu Hoa thượng liền gật gật đầu, ngữ khí khẳng định đáp, đúng vậy. Hổ trượng gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía đô nha tịch, xin chỉ thị, thiếu phu nhân, nếu tiểu hòa thượng tưởng tập võ, mà tương lai tiểu thiếu gia bên người cũng yêu cầu người gần người bảo hộ. Hổ trượng có một cái ý tưởng, không bằng đưa tiểu hòa thượng đi lệ sơn, ta dẫn hắn tiến sư môn. Lệ sơn huyền chân phái là đại chu triều danh môn đại phái, hổ trượng chính là huyền chân trưởng môn đồ đệ. Nghe nói là bởi vì lão phu nhân huyền chân phái trưởng môn có chút lao giao tình, năm đó. Huyền Trân Phái trưởng môn nhận lấy Hổ Trượng vì đồ đệ cũng là có tầng này quan hệ ở bên trong. Tiểu Hoa Thượng vừa nghe Huyền Trân Phái, hai mắt liền phóng lượng, mãn nhãn chờ mong nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch. Hảo đi. Tiểu Hoa Thượng, nếu cho ngươi 3 năm thời gian, ngươi có thể học thành trở về sao? Gật đầu như đào tỏi, Tiểu Hoa Thượng vội vàng đáp: Thiếu phu nhân, Tiểu Hoa Thượng nhất định nỗ lực tập võ, tranh thủ sớm ngày trở về bảo hộ tiểu thiếu gia. Hảo. Vậy ngươi liền thu thập một chút, chọn ngày liền tùy hổ trượng đi lệ sơn đi. Đỗ nhã tịch nhìn hắn hoán phát ra sáng rọi khuôn mặt, liền biết hắn là thiệt tình muốn đi tập võ, trong lòng cũng liền phóng khoáng tâm. Còn tưởng rằng hắn là vì báo đáp chính mình thu lưu chi ân đâu. Cảm ơn thiếu phu nhân. Tiểu hòa thượng hưng phấn đứng ở hổ trượng bên người, ngẩng trĩ mặt nhìn hắn vui vẻ cười. Nghe tiểu hòa thượng muốn đi lệ sơn tập võ, đỗ nhã lan cùng tiểu thanh la trên mặt liền hiện lên nồng đậm không tha. Đỗ nhã tịch nhìn liền nói, nhã lan, ngươi cùng tiểu thanh la, tiểu hòa thượng cùng nhau vào nhà đi chơi đi. Ba cái tiểu gia hỏa liền cùng nhau vào phòng. Đỗ nhã tịch liền nhìn hổ trượng, hỏi, tin làm người tặng sao? Hồi thiếu phu nhân nói, Tặng, ta làm ngươi tra sự tình, nhưng có manh mối, Tạm thời còn không có tin tức, bất quá, nhưng thật ra phát hiện một việc. Hổ trượng bán một chút cái nút, đỗ nhã tịch liền nhẹ nga một tiếng, hỏi chuyện gì? Kia Cố phu nhân muội muội từng là chúng ta Diêu phủ nha hoàn." Đỗ Nhã Tịch những mày, mắt lộ ra nghi hoặc. Nói như vậy lão phu nhân cùng kia Cố phu nhân có khả năng là quen biết. Nàng nghiêm túc hồi tưởng một chút, thực mau liền có kết luận. Này Hai người thật là nhận thức, Diêu Cảnh Chi cùng Vu Lệ Tử thành thân khi, Cố phu nhân nói chuyện ngư khí, lời nói việc làm chi gian, nơi trốn đều để lộ ra hai người là quen biết. Lúc ấy, Nàng chỉ cho rằng hai người là bởi vì cố hoài viễn cùng từ bảo ngọc quan hệ mà nhận thức, lại không có tưởng nhiều như vậy. Kia cố phu nhân muội muội tên gọi là gì? Chu Hải Linh. Hổ trượng lại nói, 19 năm trước, người này liền mất tích. Mất tích. Đỗ nhã tịch không khỏi kinh ngạc, suy nghĩ trong chốc lát, nàng liền phân phó hổ trượng. ngươi làm người tinh tế cha một chút cố phu nhân cùng cố hoài viễn trước kia. Nhìn xem có thể hay không ở bọn họ trên người tìm được Chu Hải Linh manh mối. Là, Thiếu Phu Nhân. Hổ trượng chắp tay rụt lui ra, lại dừng bước chân, nói, Thiếu Phu Nhân, Hổ trượng ngày mai liền đưa Tiểu Hòa Thượng đi lệ sơn, có chuyện gì muốn làm, Thiếu Phu Nhân có thể phân phó Hắc Linh. Nói, hắn lấy ra một cái bạc cái còi cấp đô nhã tịch. Chỉ cần nghe được tiếng còi, Hắc Linh liền sẽ tự động nhìn thân. Đỗ nhã tịch tò mò nhìn bạc cái còi trong lòng kinh ngạc, nàng biết Diêu gia có một chi ẩn sĩ, lại không biết lại là như vậy phương thức chiêu gọi. Làm du thúc hoặc là lệ thẩm đi làm, không phải được rồi sao? Du thúc cùng lệ thẩm muốn bên người bảo hộ thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Hổ Trượng nói xong liền lui xuống, ẩn thân ở màn đêm dưới. Đồ Nhã Tịch đứng lên, nhìn đã toàn đêm đen tới thiên, mày không khỏi nhíu lại. Trời đã tối rồi, Diêu thần chi bọn họ như thế nào còn không trở lại. Như vậy đen còn có thể loại thảo dược. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài liền truyền đến Diêu thần chi cùng đỗ phụ nói chuyện với nhau thanh, tía tô liền thắp đèn, đỡ Đỗ nhã tịch hướng bên ngoài đi đến. Như thế nào lúc này mới trở về? Diêu thần chi nhất giật mình, nhìn đến Đỗ nhã tịch đạp ánh đèn mà đến, trong lòng liền tràn đầy ngọt ngào, giờ phút này nàng chính là một cái nên đón ra cửa trở về nhà trưởng phu tiểu thế tử. Bình đặng một câu hỏi chuyện, lại là nói ra nàng ở nhà lo lắng vẫn là nhìn đến hắn trở về vui vẻ. Hắn bước nhanh đón qua đi, cười giải thích, ta cùng cha, sư bá, còn có lao hà cùng đi tìm Mộc Thanh ngồi một hồi, lại cùng mấy cái can sự mở cuộc họp nhỏ, cho nên, lúc này mới trở về. Một bên, Mộc Thanh liền cười tiến lên hành lễ, Mộc Thanh gặp qua tẩu tử. Mộc Thanh tới, đại gia mau đến trong phòng ngồi. Đôi nhã tịch mỉm cười gật đầu xem như còn hắn thi lễ, sườn khai thân mình làm cái thỉnh thế. Đỗ Viễn nghiên liền cười chiều mọi người vây vây tay, nói, đoàn người đều vào nhà ngồi, nghe này đồ ăn mùi hương, nói vậy đồ ăn đã bị hảo. Chúng ta này liền vào nhà, đêm nay nhất định phải chạy chén, sướng liêu. Đúng đúng đúng. Mấy người cười vào phòng, Diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch đi theo sau đó. Thần chi, ngươi muốn hay không về trước phòng rửa mặt trải đầu một phen. Đỗ nhã tịch biết rõ hắn ái sạch sẽ, hạ dược điền. Trên người không tránh được sẽ làm dơ. Diêu thần chi quay đầu nhìn nàng, con người nhấp nháy rực rỡ, liên tục gật đầu. Đô nhã tịch liền phân phó tía tô đi đánh nước gấm, chính mình tắt cùng diêu thần chi trở về phòng. Bước vào phòng, diêu thần chi liền trở tay đóng cửa lại, một phen ôm chầm đối nhã tịch, hai người liền gắt gao dán ở bên nhau. hắn tiến đến nàng bên hai, hô hấp gian, một cổ máy sởi liền A tới rồi nàng lỗ thai, tô tông ứa, tâm không cấm liền lộ trụt vài cái. Nàng đẩy hắn một chút, hắn bỗng như Thái Sơn, không chút sức mảy. Diêu Thần Chi nghiêng đầu nhìn lại, thấy nàng trên mặt dáng màu mê người, tâm không cấm vừa động, tiến đến nàng bên hai, nhu nhu hỏi: "Nương tử, chúng ta có phải hay không nên luyện tập một chút?" A. Đỗ Nhã Tịch quay đầu qua đi, môi không nghiêng không lệch từ hắn trên mặt cọ qua, nàng cả kinh, rục rũ ra, hắn tay lại càng mau cố định ở nàng cái hốc, không cho nàng né tránh nửa phần. Bốn mắt chạm nhau. Tình tú tiệm trường. Trước mặt khuôn mặt tuấn tú càng phóng càng lớn, đồ nhã tịch liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt, chờ đợi hắn hái. Tiết tô, ngươi bưng thủy ở cửa ngốc đứng làm gì? Bán hạ cùng hồ tuy sóng vai đi tới, thấy Tiết tô bưng nước cấm ở cửa tiến thoái lượng nan bộ dáng, liền không cấm bước nhanh tiến lên, quan tâm hỏi. Hư Tiết tô trướng mặt nhẹ thở dài một tiếng, đang muốn làm bán hạ cùng hồ tuy nói nhỏ thôi, cửa phòng liền từ kéo ra, Diêu thần chi quét nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nói, vào đi. Thiếu tô mặt đỏ phát phát, bưng nước gấm liền mau chân vào phòng. Miệng rộng bán hạ, thật là sẽ không xem ánh mắt. Nàng Phi liếc liếc mắt một cái đỏ mặt ngồi ở sát cửa sổ trước đồ nhã tịch, trong lòng càng là ảo não không thôi. Hô tuy hầu hạ diêu thần chi tẩy sơ, đồ nhã tịch hô bán hạ cùng thiếu tô đến trước mặt. Bán hạ, buổi chiều ngươi lại đi dược điển. Bán hạ gật gật đầu, buổi chiều, Phạm Thị cũng không dám lại như vậy lưỡi biếng. Đỗ Nhã Tịch liền lắc đầu, nói: Ngươi này cũng không phải phương pháp giải quyết tốt nhất. Phạm Thị có lẽ là sợ ngươi, cho nên không trùm lưỡi. Chính là, ngươi có thể vẫn luôn ở dược điển thủ nàng làm việc sao? Bán Hạ liền lắc đầu, buồn rầu nói: Ta đang lo việc này đâu. Ta nếu là mỗi ngày thượng dược điển thủ Phạm Thị, ta đây còn như thế nào chiếu cố thiếu phu nhân? Kiều Tô nhìn thoáng qua Bán Hạ, lại nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, thành tâm thỉnh giáo thiếu phu nhân nhưng có hảo biện pháp làm một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo, đây là không có khả năng. Quản lý cũng là yêu cầu phương pháp, nhân tâm càng là. Đỗ Nhã Tịch liền hỏi Bán Hạ, nếu là ngươi vẫn luôn bị người áp chế, ngươi trong lòng sẽ thoải mái sao? Ngươi nếu không tình nguyện làm việc, ngươi cảm thấy chuyện của ngươi có thể làm tốt sao? Bán Hạ lắc đầu. Ngươi đâu? Đỗ Nhã Tịch lại hỏi Tiế Tô. Tiế Tô nghiêm túc nghĩ nghĩ, đắc, một lần, hai lần còn có thể chịu đựng. Lâu rồi khẳng định liền không được. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, sau đó ý vị thâm trường nhìn bán hạ, nói, cho nên, ngươi phương pháp không đúng. Phạm thị một lần hai lần có thể, lâu rồi nàng nhất định sẽ nháo xẻ ra chuyện tới. Đến lúc đó, không chỉ có ảnh hưởng dược viên người khác, còn sẽ ảnh hưởng rêu ra danh dự. Bán hạ vẻ mặt hổ thẹn rũ xuống đầu, nói nhỏ, thiếu phu nhân, thực xin lỗi. Bán hạ sai rồi. Ngươi không có sai. Đỗ Nhã Tịch nhìn kinh ngạc ngẩng đầu Bán Hạ, lại nói: "Ngươi đối ta, đối Diêu gia tâm không có sai. Ngươi chỉ là phương pháp không đối mà thôi, kỳ thật ôm phạm thị như vậy tâm tư người nhất định không ít, lâu rồi lúc sau, liền sẽ càng nhiều. Giống như vậy người, chúng ta chỉ có một biện pháp có thể vĩnh viễn ngăn chặn." "Biện pháp gì?" Bán Hạ cùng tiết Tô cùng tiêu lên hỏi. "Định nhiệm vụ, siêu lượng siêu tiêu nhưng khắc đoạt giải kim." Đỗ Nhã Tịch nói đơn giản nói. Diêu thần chi tử trong tịnh phòng đi ra, vui sướng gật đầu, cái này nhưng thật ra cùng sư bá ý tưởng không như mà cùng, chúng ta hôm nay cùng vài vị can sự cũng thương lượng chuyện này. Sư bá ý tứ là này thế không thể chướng, muốn ngăn chặn cũng chỉ có thể làm người có động lực làm việc. Sư bá cũng là ý tứ này. Đỗ nhã tịch không cấm kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Linh tam thất tồn tại, nàng lại không có như vậy kinh ngạc. Có lẽ... Không lão đầu trường kỳ cùng ninh tam thất sinh hoạt ở bên nhau, tư tưởng thượng đã chịu nàng ảnh hưởng cũng là có khả năng. Diêu thần chi gật gật đầu, mãn mục nhu tình nhìn đối nhã tịch. Ở dược điển, không lão đầu từng ý vị thâm trường đối hắn nói, như thế kỳ lạ nữ tử, nhất định là trời cao đưa tới lễ vật, Làm hắn nhất định phải hảo hảo quý trọng, không cần cô phụ. Thế tô thấy hai người ánh mắt lại giao truyền ở bên nhau, không cấm nghĩ đến vừa mới nàng ở cửa phòng nghe được thanh âm mặt đẹp liền hỏa thiêu hỏa liệu lên, lôi kéo một chút bán hạ, xoay người liền ra phòng. Hồ tuy thấy các nàng đi ra ngoài, cũng theo đi ra ngoài, đều là người làm. nhìn bọn họ như vậy, ta ngấm lại đều thẹn thùng. Đồ Nhã tịch đẩy một chút Diêu Thần Chi, mắc cỡ đỏ mặt hờn rồi nói: Diêu Thần Chi ha hà cười, nương tử, đây là nhân chi thường tình, ngươi thật cũng không cần thẹn thùng, khiến cho bọn họ mấy cái hâm mộ đấu kỵ hận đi thôi, không cái chính hình. Ta hiện tại thực đứng đắn a." Nói, hắn bay nhanh ở nàng trên mặt trộm một cái hương, vừa lòng gật đầu, nói, "Nếu nương tử cảm thấy ta không chính hình, ta đây liền xác định một chút nương tử ý tưởng đi." "Ngươi?" "Ha ha, đi làm, ăn cơm đi. Chúng ta nếu là lại không ra đi, đã có thể không chỉ có là tía tô các nàng mấy cái loạn suy nghĩ, liền sợ liền nhà chính người, cũng cho rằng chúng ta ở luyện tập đâu." Diêu Thần Chi thấy nàng lại thẹn đỏ mặt, liền nắm nàng đi ra ngoài, vẫn là nhịn không được đậu nàng một phen. Đỗ Nhã Tịch chịu một chút tay, lại bị hắn dắt đến càng khẩn. mắt thấy liền phải tiến nhà chính. Đỗ Nhã Tịch liền nhẹ giọng nhắc nhở hắn: Diêu Thần Chi, ngươi buông ta ra. đợi lát nữa lại đến làm nhân gia chê cười. Diêu Thần Chi bất mãn nhìn nàng một cái, nói: Ta chỉ là dắt chính mình nương tử, lại không phải trộm đồ vật, làm gì muốn sợ người khác chê cười? một ngữ nghẹn lại. Đỗ nhã tịch đành phải mặt hắn nắm. Hai người nắm tay đi vào nhà chính khi, cho cười vài người, quả nhiên An ý nhìn về phía bọn họ nắm chặt ở bên nhau tay. Đỗ nhã tịch không khỏi đỏ mặt, diêu thần chi lại là làm như không thấy cười chào hỏi, ngượng ngùng. Làm đại gia đợi lâu. Không có việc gì. Không có việc gì. Chúng ta lý giải. Không láo đầu cười tủm tỉm nói. Đỗ viên nghiên liền đứng lên, mọi người đều liền toàn đi, có thể ăn cơm. Dứt lời, thai thị cùng lệ thẩm liền mang theo mấy cái nha hoàn bưng đồ ăn tiến vào Nhà chính bày hai bàn, một bàn ngồi các nam nhân, một bàn ngồi nữ quyến cùng tiểu hải tử. Bãi đồ ăn gian, đỗ thủy triệu cùng cổ văn thanh cùng tô tề, còn có mấy cái dược viên can sự liền dẫn theo rượu đi đến, chúng ta hôm nay nhưng đều mang theo rượu lại đây, đêm nay cũng không thể tùy ý, nhất định phải trẻ chén. Thai thị cùng lệ thẩm tiếp bầu rượu. Mấy người liền triều đỗ nhã tịch khách khi nói, thiếu phu nhân. Mọi người đều ngồi đi. Đỗ nhã tịch cười thỉnh tòa, tô tề ánh mắt dừng ở nàng bụng, đầu tiên là sướng sốt, sau đó liền ánh mắt lập lòe vài cái, hắn chiều nàng gật gật đầu, theo mọi người nhập tòa. Diêu thần chi thấy tô tề cuối cùng thóng nhìn, lại không có bất luận cái gì cảm xúc lộ ra ngoài. Hắn rũ mắt nhìn Đỗ nhã tịch, nói, nương tử đại nhân, ta đêm nay có thể uống chút rượu sao? Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, Lại là vừa vận làm nhà chính người đều nghe thấy. Mọi người vẻ mặt thú vị nhìn qua đi, tô tề lại là vẫn luôn rũ đầu. đỗ nhã tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, tùy ngươi. Nói xong, nàng liền đi đến nữ quyến kia một bàn ngồi xuống, cười cùng tiểu thanh la nói chuyện, không hề đi xem diêu thần chi. Thích ăn giống nam nhân, cho rằng nàng không biết hắn dụng ý sao. diêu thần chi sờ sờ cái mũi, cười ngồi xuống đô phụ cùng không lão đầu trung gian vẻ mắt đôi lông mày tràn đầy tàng đều tàng không được hạnh phúc. Các vị, đêm nay ta liền không bồi đại ra uống rượu, nếu là bằng không, ta đêm nay sợ là không cho vào nhà a. Nói xong, chính hắn liền đầu tiên là nở nụ cười. Mọi người tùy theo nở nụ cười. Tô thể trong lòng sắp sáp, rõ ràng liền sớm đã khuyên chính mình ông, nhưng chân chính đối mặt đối nhã từ khi hắn mới biết được quên một cái ngươi khắc vào trong lòng người, thật sự không phải một việc dễ dàng. Hán túi đầu cười khổ, một đêm yên lặng uống rượu. Hôm sau, hổ trưởng mang theo tiểu hòa thượng đi ly sơn huyền chân phái, dược viên mấy cái can sự liền đem ngày hôm qua quyết định công chi lấy chúng. Ngày này, đoàn người làm việc cảm xúc đều dị thường tăng vọt Bán hạ ở dược điền xoay nửa ngày, vẻ mặt vui sướng hướng đồ nhã tịch hội báo hảo tình huống. Đại đương, nay xà rượu đã phao hơn nửa năm, ngươi về sau ngủ trước uống một chén nhỏ, kiên trì dùng ăn. Có thể trị hảo ngươi phong thấp chi tật. Thừa dịp tô tể đi dược viên, đồ nhã tịch liền lãnh lệ thẩm cùng tía tô đi tô ra. Nay xà vẫn là nàng thác tô năm cũ chảo, rượu là nàng trước kia đến trấn trên đi bán dược khi mua trở về. Lúc ấy, biết tô đại nương hoạn nghiêm trọng phong thấp, nàng trừ bỏ cho nàng khai căn tử, làm châm nướng ở ngoài, còn làm nàng kiên trì mỗi ngày ngủ trước phao chân. Lại lặng lẽ phao xà rượu chôn ở phòng sâu hoàng thổ trung. Thông qua mới làm tiệc tô cùng Tang Chi đào ra. Tô Đại Nương nhìn kia một cái bình lớn rượu, liền cảm kích nói: "Nhã Tịch, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vẫn luôn nhớ Đại Nương thân thể, cũng cảm ơn ngươi đối Tô Tể chiếu cố." Nghe vậy, Đỗ Nhã Tịch liền vẻ mặt chính sắc nói: "Đại Nương, ta không có chiếu cố Tô Tể đại ca, Tô Tể đại ca là bằng chính mình bản lĩnh ở dược viên làm việc." Về sau, nói như vậy chớ nên nói nữa. Nhã tịch từ nhỏ liền không thiếu phiền toái đại nương, hiện tại nhã tịch cũng chỉ là làm chút chính mình khả năng cho phép sự tình, đại nương ngàn vạn không cần cùng nhã tịch như vậy khách khí. Tô đại nương liền gật gật đầu, nhất nhất xưng là, nàng minh bạch Đỗ nhã tịch tí tứ. Trong lòng cũng có chút hối hận, hối hận trước kia không có đáp ứng thế nhi tử thượng đố ra cầu thân, nếu nàng trước riêu ra một bước nói, không biết tình huống lại là như thế nào. Đỗ nhã tịch sẽ gả cho tô tê sao? Tô tề liền sẽ không giống như bây giờ sao? Tô đại nương âm thầm cười khổ, nhất nhất không chi. hắn giống như quả, cũng không có nhớ trước đây, chuyện quá khứ không có trọng tới một lần cách nói. Hai người trong lòng đều có từng người ý tưởng, lập tức không có đề tài, trong phòng không khí liền có chút trầm. Đỗ nhã tịch liền đứng dậy cáo tử. Đại nương, ta lần tới lại đến xem ngươi, ngươi nhớ rõ uống xả rượu. Tô đại nương cười đưa nàng ra cửa, vẫn luôn nhìn nàng rời đi. Thân ảnh biến mất ở trong rừng trúc. Ngươi nói, Đỗ Nhã Tịch đã biết ngươi là màu son hoa sự thật. Hắc Ý Liễu nhân thanh âm u lãnh trầm thấp, một chữ một chữ phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu nhất băng ra tới giống nhau. Vu Lệ Tử nhịn không được đánh một cái lạnh run, căng ra đầu, đáp, đúng vậy, chủ tử. Ngươi tìm chết. Dứt lời, một con như ương chảo tay liền gắt gao nắm nàng cổ, Vu Lệ Tử mặt lập tức liền từ đỏ lên biến tím, hai mắt xung ra không ngừng dãy rủa, khu, chủ. chủ, chủ, tử. Ánh mắt của nàng trung tràn ngập đối tử vong sợ hãi, đôi tay đua lấy chảo kéo hắc ý nhân tay. Liên ở nàng cho rằng chính mình liền phải tắt thở, trong mắt hướng về phía trước phiên khi, hắc ý nhân chợt buông lỏng ra tay nàng, hung hăng đem nàng đẩy, vu lệ tử liền trợt vật ké lăn trên đất. Khu khu khu nàng một bên ho khan, một bên tham lam hô hấp không khí, sau một lúc lâu mới hoán lại đây, Đối với hắc ý li nhân liền dọc đầu, cầu chủ tử trách phạt. Lệ tử cũng không phải cố ý, lệ tử chỉ là thượng nàng đương, nàng lấy người nhà của ta tới dụ ta lộ chân tướng. Đỗ nhã tịch thật sự là quá giảo hoạt, chủ tử nhất định không cần buông tha nàng. Một câu lanh quang bàn tới, hắc ý li hệ nhân lệnh lùng nói, chuyện của ta, khi nào yêu cầu ngươi tới chỉ điểm. Lệ tử không dám. Tâm không khỏi run lên, vu lệ tử vội vàng tỉnh tội. H.I.G. nhân lệnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó, đối tay xoay người mà đứng. Sau một lúc lâu, hắn mới sâu kín nói, ngươi mau chóng đem nhị phòng sản nghiệp nắm trong tay vì ta sử dụng. Nói xong, hắn liền từ trong tay háo móc ra một cái tiểu bình sứ, ném tới rồi vu lệ trước mặt, từ giờ trở đi, diêu cảnh chi giải dược cứ giao cho ngươi tới bảo quản. Vu lệ tử sửng sốt, hỏi. Chủ tử ý tứ là làm lệ tử quyết định có cho hay không hắn giải thích sao? Có cho hay không? Đó là ngươi tự do, nhưng là ta hiện tại còn không nghĩ nhìn Diêu Cảnh chi chết. Hắc Y Lệ Nhân nói xong liền thả người rời đi, chỉ để lại vẻ mặt trầm tư vu lệ tử. Vu Lệ tử đem tiểu bình sứ thu vào trong tay áo, vô vô ngực, thật mạnh thở ra một hơi. May mắn, chủ tử không có trách tội nàng tự mình giết tiểu ly. May mắn Chủ tử còn tin tưởng nàng 130 chương báo ứng 130 chương báo ứng Vu lệ tử thu hảo giải dược Đi đến cửa sổ trước Nhìn bên ngoài đèn tuyển phía chân trời Con ngươi một mình một ám Trong đầu bắt đầu ở tính toán bước tiếp theo Nên làm cái gì bây giờ Hắc y H.I.G. nhân võ công cao cường Nàng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn huống chi chính mình mạng nhỏ Còn nhét ở hắn trong tay Mỗi nửa tháng liền độc phát một lần Cái loại này tư vị thật không phải dễ chịu. Nhưng nàng trong xương cốt rồi lại không nghĩ như vậy chịu không với người, ngược lại, lại năng lực không đủ. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, sau lưng có người khoanh lại nàng eo, một cổ nùng liệt mùi rượu nháy mắt liền phát mũi gian. Nàng nhữ như mày, động thủ đi bẻ kia cô ở trên eo tay. Riêu cảnh chi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Riêu cảnh chi thấp thấp gửi, cô ý a ra mùi rượu. Há mồm cắn một chút nàng vành hai, bí bí khi nói, ở chính mình trong phòng, ôm chính mình nương tử, ta còn có thể làm gì? Nghe vậy, Vu lệ tử trong lòng cả kinh, toàn thân nổi ra gà sậu khởi, gầm lên, ngươi buông ta ra. Ta không phải nương tử của ngươi, chúng ta thành thân chỉ là chủ tử yêu cầu, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi mặt trên đối ta làm sự tình, ta còn không có cùng chủ tử nói đi. Từ tân hôn ngày đó cho khôi hải qua đi. Diêu Cảnh Chi rất ít xuất nhập tân phòng, càng là không còn có động quá nàng. Hôm nay là làm sao vậy? Diêu Cảnh Chi nghe nàng lấy hắc y di nhân tới áp chính mình, tức khắc liền khí không thể đỡ, động cậy mạnh đem nàng vặn qua thân tới, không nói hai lời liền thấu qua đi, ở nàng trên cổ lại cắn lại gạm, ngươi đừng lấy hắn tới làm ta sợ, ta Diêu Cảnh Chi cũng không phải là bị dọa đại. Ngươi càng là nâng hắn ra tới, ta liền càng muốn chế phục ngươi. Diêu Cảnh Chi nói chính là trong lòng lời nói, hắn xem như nghị thông suốt, chỉ cần chế phục Vu Lệ Tử, hắn mới có như vậy một chút cảm giác thành hiệu. Mà nam nhân lấy cái gì tới chế phục nữ nhân, Diêu Cảnh Chi cảm thấy trừ bỏ việc này, liền không có bên. Hắn muốn gắt gao ngăn chặn Vu Lệ Tử, xem nàng còn dám không dám lại ném sắc mặt cho chính mình xem. Dương tay! Vu Lệ Tử đánh không lại một thân man kính Diêu Cảnh Chi, nàng dùng sức dây ruộng, nhưng nàng không biết. Nàng càng là dây ruộng, diêu cảnh chi liền càng là hưng phấn, máu phản nghịch đứa số liền càng là hưng phấn, hắn liền càng không có khả năng buông ra nàng, chuẩn xác mà nói hẳn là không có khả năng buông tha nàng. Một tiếng gấm lùa sẽ rất thanh, diêu cảnh chi đỏ mắt, không quan tâm đem trên người nàng quần áo sẽ thành bài vụn, gầm nhẹ ở trên người nàng muốn làm gì thì làm. Mấy phen liều chết trả thù, vũ lệ tử như cá chết nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất, hai mắt ngơ ngẩn nhìn xa nhà. Bên cạnh Diêu Cảnh Chi cảm thấy mỹ mãn rút lui, hoàn toàn mặc kệ Vu Lệ Tử cảm thụ, một mình một người lên giường nghỉ tạm, vừa cảm giác đến bình minh. Vu Lệ Tử liền bị bệnh nửa tháng, nằm bệnh trên giường phó thị mắng liên tục, đã không có Vu Lệ Tử thích hiểu lòng cố, thân mình một ngày so với một ngày kém, nhưng Vu Lệ Tử lại là bỏ mặc. Diêu Cảnh Chi ban ngày bên ngoài không biết vội nào cái gì, ban đêm như cũ trở về tra tấn Vu Lệ Tử. Hôm nay Vũ lệ tử dựa trên đầu giường đỏ thâm trên gối dựa, bàn tay đại mặt đẹp càng là ánh đến tái nhợt như tuyết, một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Tiểu phân bưng rược tiến vào, thấy nàng rũ mắt trầm tư, liền tay chân nhẹ nhàng đi qua. Vũ lệ tử ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi, ta giao đái chuyện của ngươi nhưng đều làm tốt. Hồi thiếu phu nhân nói, đều đã làm thỏa đáng. Tiểu phân thật cẩn thận trả lời, tiểu ly tử trạng nàng vẫn luôn không dám quên đặc biệt là nhìn đến chủ tử cũng không trách phạt Vu lệ tử sau nàng càng là không dám ngỗ nghịch Vu lệ tử ý tứ Thức hảo Vu lệ tử ngồi thẳng thân mình tiếp nhận dược liền lộc cộc lộc cộc một ngụm uống xong Tiểu phân nhìn nhịn không được hỏi thiếu phu nhân ngươi không nghĩ muốn hại tử sao chính mình đều là người khác trong tay một con con kiến vì sao phải sinh hại tử Vu lệ tử mặt vô biểu tình nhìn về phía Tiểu phân Tiểu phân Tiểu ly chết là bởi vì nàng phản bội ta, không đem ta để vào mắt. Mà ngươi, ta hy vọng chúng ta có thể cùng địch cộng hy, tương lai có thể có chúng ta một vị trí nhỏ. Thiếu phu nhân muốn tiểu phân làm chút cái gì? Ta bên người liền ngươi một cái tin được người, ta đem ngươi đương muội muội đối đãi, tương lai sự thành, ta nhất định sẽ không bạc đại với ngươi. Vu lệ tử liền nhìn chầm chầm vào tiểu phân, nói, chúng ta nếu không vì chính mình tranh thủ người khác là sẽ không đưa đến chúng ta trên tay tới. Thiệu Phân nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý. Thiếu Phu nhân ý tứ là, thế chủ tử đoạt quá diêu gia nhị phòng gia nghiệp, nhưng là chúng ta đến có khác tính toán. Vu lệ tử bị bệnh nửa tháng, nàng liền tính hạ tâm tới suy nghĩ nửa tháng. Đỗ Nhã tịch không phải loại thảo dược sao? Kia nàng liền bí mật làm chút khác sinh ý, tương lai có một ngày tự do, nàng cũng không đến mức vô tru an thân. Thiểu phân nghe thiếu phu nhân ăn bài. Vu lệ tử liền gật gật đầu, tây bộ dược liệu nhiều, chúng ta lại biết như thế nào đi vào, ta tưởng mua lễ huyện vĩnh phong trấn đồng ruộng, ở nơi đó loại thảo dược. Lễ huyện ở nơi nơi là núi rừng, vị trí hẻo lánh, nàng tưởng bí mật ở nơi đó gieo ánh túc, đem miêu tộc tiêu hồn cao bắt được bên ngoài tới bán. Tin tưởng nhất định có thể một vốn bốn lời. Thiếu phu nhân, mua sơn mua điền đều yêu cầu ngân lượng, Chúng ta trong tay nhưng không có thứ này à. Chúng ta là không có, nhưng phó thị có. Vũ lệ tử lộ ra một mặt cười lạnh, việc này ta liền giao cho ngươi đi làm, nhớ lấy, không thể làm chủ tử đã biết. Tiểu phân gật đầu, là, thiếu phu nhân. Vũ lệ tử liền ngồi lên, sửa sang lại một chút quần áo, ngươi giúp ta sơ phát, chúng ta đi xem phó thị. Đúng vậy. Tiểu phân không lưng thế nàng xuyên dày, đỡ nàng đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Vũ lệ tử nhìn trong gương sắc mặt tái nhợt chính mình, mày hơi cho, phân phó, ngươi cho ta phát điểm phấn, thượng điểm phấn mặt, khó coi như vậy sắc mặt, cũng không thể dọa đến lao phu nhân. Là, thiếu phu nhân, tiểu phân nhanh nhẹn thế nàng trang điểm, trong lòng lại là ám phỉ không thôi, sinh bệnh nhiều như vậy thiên người, chẳng lẽ không nên sắc mặt tái nhợt một chút sao? Trong lòng tuy là như vậy tưởng, nhưng trên tay động tác lại là chút nào không dám có điều chậm trễ. Chỉ chốc lát sau liền đem Vu lệ tử trên mặt thần sắc có bệnh dấu đi, trong gương xuất hiện một trường mặt mày kiểu tiếu mặt. Vu lệ tử vừa lòng gật gật đầu, tiểu phân tay nghề không tồi. Tạ thiếu phu nhân khích lệ. Nhẹ liếc liếc mắt một cái vâng vâng dạ dạ tiểu phân, Vu lệ tử liền huề quá tay nàng, nói, tiểu phân, ngươi không phải tiểu ly, ngươi cũng không có làm thực xin lỗi chuyện của ta. về sau, ngươi cùng ta ở chung, không cần như thế thật cẩn thận. Vũ lệ tử chú ý tới, đương nàng nhắc tới tiểu ly khi, tiểu phân không cấm run rẩy một chút, nhưng thực mau lại cố nén xuống dưới. Nàng âm thầm vừa lòng, xem ra tiểu ly cũng coi như là chết có ý nghĩa, làm chính mình ở tiểu phân trong lòng lập tức uy tín. Là, thiếu phu nhân. Đi thôi. Vũ lệ tử dẫn đầu nâng bước rời đi, tiểu phân vội vàng theo sát tại tả hữu. Phó thị trong viện quận cung ế. Nha hoàng bà tử đang ngồi ở trong viện phơi nắng khái hạt dưa nói chuyện hiếm. các ngươi biết không? Thiếu gia mỗi đêm đều đem thiếu phu nhân cấp làm cho hô thiên kêu mà, cũng không biết là miêu tộc nữ tử không chịu kính, vẫn là chúng ta thiếu gia quá huy vũ. Mấy người nói liền nở nụ cười. Một cái viên mặt tiểu nha hoàng liền cười ta nghe tiểu như nói, thiếu gia làm chuyện đó đều mở ra cửa sổ, trực tiếp trên mặt đất đâu. Còn nói, tân hôn ngày đó làm cho mấy cái tô thành đại thiếu gia trên mặt làm đâu. Một cái khác nha hoàng tiếp khang Khưu cụ tiểu phân nghe không nổi nữa, liền ho nhẹ vài tiếng. Kia mấy người ngẩng đầu vừa thấy, thấy Vu lệ tử liền đứng ở bên người lập tức cả kinh đứng lên, trong lòng ngực hạt dưa bàn đánh nghiêng sái đầy đất, nhưng nói ra đi nói cũng đã thu không trở về. Mọi người sắc mặt tái nhợt, đầu cũng không dám nâng. Vu lệ tử cười lạnh vài tiếng kia tiếng cười tựa như là từ địa ngục chỗ sâu trong toát ra, làm nghe người không cấm dùng mình. Tiểu Phân lui ra, Tiểu Phân biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua Vu Lệ Tử, dịu ngoan rời khỏi mười bước ở ngoài. Mọi người sinh nghi, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy Vu Lệ Tử mặt nếu băng sương, nhẹ nhàng vung tay háo, kia viên mặt nha hoàn đã là mềm mại nga xuống, xông vào mũi chính là một cổ nhàn nhạt thu hương. Hả Hương, mọi người kinh hô, lại sôi nổi vỗ chán phát hiện chính mình hai chân nụn nụ ra, khoảnh khắc liền toàn ngã xuống trên mặt đất. Thiếu phu nhân, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, Hà Hương tỷ tỷ chính là Lao phu nhân người bên cạnh, ngươi như thế nào có thể? Ta như thế nào không thể? Vũ lệ tử cười lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói, các ngươi ở sau lưng nói bậy chủ tử thị phi, như vậy điêu nô, chúng ta riêu ra cũng không dám dùng. Thiếu phu nhân, ngươi thật lớn cái giá, Trong phòng La Mụ Mụ nghe được tiếng vang đi ra, thấy chúng nha hoàn bà tử ngã xuống đất, Vu Lệ Tử hùng hổ giơ người, trong lòng liền có khí. La Mụ Mụ là phó thị tín nhiệm người, trong phủ từ trên xuống dưới đều cho nàng mặt mũi, trước kia Vu Lệ Tử cũng là không dám nhận nàng là hạ nhân. Nhưng đó là trước kia, hiện tại Vu Lệ Tử đã đầy đủ chuẩn bị phản kích. Nàng sẽ không lại để cho người khác xem thường chính mình. Nàng xoay người lạnh lùng đoan liếc La Mụ Mụ, La Mụ Mụ Ngươi là lão phu nhân người bên cạnh, vậy nên biết chủ tử mặt mũi có bao nhiêu quan trọng. Nếu liền hạ nhân đều có thể tụ ở sau lưng loạn nhai thị phi, kia này trong phủ còn không phải là hạ nhân đương ra, chủ tử đương pho sao. La mụ mụ không sợ nàng ánh mắt, quét nhìn thoáng qua trên mặt đất mọi người, những người đó liền lập tức như là bắt được cứu mạng dơm dạ giống nhau, sôi nổi nhìn về phía la mụ mụ, cầu đạo, la mụ mụ, chúng ta không có, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ. Vì chết đi Hà Hương làm chủ. Phần 70 Hà Hương đã chết. La mụ mụ cả kinh, vội vàng nhìn về phía thẳng thắn nằm trên mặt đất, đã không có hơi thở người. Nàng nâng mục nhìn về phía Vu lệ tử, không thể tin được nói, thiếu phu nhân, ngươi cư nhiên giết lão phu nhân bên người người. Ngươi nhưng nói, Hà Hương là người hầu, ngươi lão tử cùng nương đều ở lão phu nhân thôn trang, ngươi đây là không đem lão phu nhân để vào mắt ta. La mụ mụ lại tức lại sợ, này Vu lệ tử là như thế nào lập tức liền đem người cấp giết, liền huyết đều không thấy một giọt. Ta chính là trong lòng có tổ mẫu, cho nên mới thế nàng thanh lý môn hộ. Tổ mẫu không này liền bị bệnh chút thời gian, nhưng những người này lãng công, nói chuyện tiếm, nói thị phi, còn trộm trong kho đồ vật. Nói, nàng liền nhìn về phía đã không có hơi thở hà hương, hà hương tay chân không sạch sẽ, ngươi nếu là không tin. Ngươi liền hỏi một chút này nàng vài người. La Mụ Mụ vừa nghe, liền giận dữ hỏi, các ngươi nói chính là sự thờ. Mọi người không dám luận đầu, tối đầu không nói. La Mụ Mụ nhìn đến nơi này, trong lòng đã hiểu rõ. Lúc này, Vu Lệ Tử liền đối một bên Thô sử bà tử, phân phó, ngươi lục soát một chút hà hương thân. Này, này kia bà tử nào dám a, đây chính là người chết, làm nàng lục soát người chết thân, nàng nào có cái kia gan a. La Mụ Mụ liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quắc, lục soát. Kêu bà tử run run rẩy rẩy rũi tay đi lục soát, từ Hà Hương làn vẫy tầng tìm được một cái ám túi, ám túi có một cái vải đỏ bao đồ vật, nàng lấy ra tới, nằm xoài trên trên mặt đất một tầng một tầng mở ra, một con bảo ngọc đầu thoa liền hiện tại mọi người trước mắt. A! Mọi người kinh hô, hai mặt nhìn nhau. Cái này Hà Hương cũng quá lớn mật đi. Đây chính là lão phu nhân thích nhất đồ vật nhưng trước mắt chính là từ trên người nàng lục soát ra tới, hơn nữa vẫn là ở vẫy tầng, hoàn toàn không giống như là bị người vu hoan, mà như là sớm đã chuẩn bị. Nha hoàng các bà tử đều suy nghĩ cẩn thận sự tình, la mụ mụ tự nhiên cũng minh bạch, nàng mặt đỏ lại thanh, thanh lại bạch, khu khu cụ. ở bên ngoài quỷ khóc sói gào chút cái gì? trong phòng truyền đến phó thị không vui thanh âm, vu lệ tử liền quay đầu đáp, tổ mẫu. Chúng ta bắt một cái tay chân không sạch sẽ nha đầu. Tiến bảo. Quả nhiên, phó thị liền tức giận làm người tiến bảo. vu lệ tử cùng la mụ mụ vào phòng, chút nào không để ý tới những cái đó mềm mại đứng dậy không nổi người. Phó thị trừng mắt ngăn nắp lượng lệ vu lệ tử, ánh mắt hú lánh, đầu ngón tay run run chỉ vào nàng, máng, hảo ngươi cái vu lệ tử, ngươi cư nhiên trang bệnh không tới hầu hạ trưởng bối. Tổ mẫu, lệ tử là thật sự bị bệnh. Nay không mới vừa có thể xuống giường liền chạy nhanh lại đây xem tổ mẫu, lệ tử sợ tổ mẫu nhìn lệ tử một bộ thần sắc có bệnh không cao hứng, liền làm người thượng trang điểm nhẹ mới đến. vu lệ tử tiến lên ngồi ở trước giường, nắm chặt phó thị lạnh băng tay, chỉ cảm thấy này bị bệnh không đến một tháng, người liền càng là hiện già rồi. Phó thị định nhãn nhìn lại, thấy nàng quả thật là thượng trang, lúc này mới khí bình một ít, vừa mới ở bên ngoài xảo cái gì, ai tay chân không sạch sẽ. Vũ lệ tử liền nhìn về phía la mụ mụ, la mụ mụ lập tức từ trước đem vải đỏ bao đá quý đầu thoa đưa tới phó thị trước mặt, lão phu nhân, hà hương, cái kia tiểu đệ tử tư cầm ngươi đá quý đầu thoa. Phản! Người đâu? Cho ta lôi ra loạn đồng đánh chết, khu khu phó thị tức giận đến bộ mặt dữ tợn, nói, liền đột nhiên khu lên. Vũ lệ tử vội vàng tiến lên khẽ vướt nàng ngực, ôn nu thế nàng thuận khí, tổ mẫu, ngươi đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Cái kia tiểu đệ tử, ta đã xử trí. Xử trí. Phó thị sướng suốt, trong lòng kinh đảo gợn sóng, chính mình trong miệng người, nàng cũng dám không hỏi một tiếng liền xử trí. Tổ mẫu, kia tiểu đệ tử không chỉ có trộm cầm tổ mẫu trong phòng đồ vật, còn sối rục cảnh chi đi nhà kho lấy 500 lượng bạc đưa đi nhà nàng lao tử cùng đương. Vũ lệ tử nói, sắc mặt liền ảm xuống dưới, lệ tử biết, nam nhân gặp dịp thì chơi, hoặc là tam thê tứ thiếp cũng là hành. Nếu Hà Hương tận tâm hầu hạ tổ mẫu trước giường, Lệ Tử liền nghĩ làm chủ làm cảnh chi thu nàng, chính là nàng lại là làm Lệ Tử thất vọng rồi. Phó thị nghe tâm liền không có như vậy để ý, nghĩ lại sắp tới Hà Hương biểu hiện, nàng liền nhận đồng vu Lệ Tử cách làm. Đáng chết. Lệ Tử, ngươi làm tốt lắm. Loại này nha hoàn lưu không được, ngươi nói nàng từ cảnh chi thân thượng cầm lấy 500 lượng. Phó thị trong mắt dung không dưới một cái sa. Vũ lệ tử rất là minh bạch, cho nên, sự tình sớm đã âm thầm bố phát hảo cục, hiện tại đã là thu vong lúc. Vũ lệ tử liền gật gật đầu, vội vàng giải thích, tổ mẫu, ngươi nhưng ngàn vạn không nên trách cảnh chi, hắn chỉ là bị hà hương cấp mệ hoặc. Phó thị bên vực người mình, đặc biệt là riêu cảnh chi, đó chính là nàng trong mắt bảo. Ân, khó được ngươi như vậy tưởng, thật là hảo hài tử. Phó thị hồi nắm lấy tay nàng, liền hỏi. Gần nhất cảnh chi trở về phòng cẩn mẫn, ngươi nhưng có tin tức tốt. Nói, nàng liền ngắm hướng vu lệ tử bụng. Tổ mẫu, tiểu nhật tử đã muộn, chính suy nghĩ tìm cái đại phu tới bắt mạch. Vu lệ tử nói liền rũ xuống đầu. Phó thị lập tức nét mặt tỏa sáng, chạy nhanh phân phó một bên la mụ mụ, mau, mau đi thỉnh đại phu. La mụ mụ lập tức cười gật đầu, nhìn về phía vu lệ tử ánh mắt không hề coi khinh. Lệ tử! nữ nhân đệ nhất thai muốn sống yên ổn, tĩnh dưỡng, ngươi cũng không thể quá nhọc lòng. Đêm nay ta sẽ tìm cảnh có lỗi tới, làm hắn đầu ba tháng đều đừng đi quấy rầy ngươi. Phó thị lôi kéo vu lệ từ tay, thấy nàng đỏ bừng mặt, khoe miệng tươi cười liền càng đậm. Đột nhiên, lưu mụ mụ vẻ mặt trắng bệnh chạy tiến vào, nàng phía sau đi theo một thân chật vật hướng đông, nếu không phải đối hướng đông rất quen thuộc người, thật đúng là không thể tin được trước mắt người là diêu kính viện tín nhiệm nhất bên người thị vệ. Chỉ thấy hắn quần áo lại phá lại dơ, mặt sáng mày cho, không biết người còn tưởng rằng là cái ăn mày. Vũ lệ tử từ, từ phó thị trong tay rút về tay, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì? Phó thị cũng là kinh ngạc không thôi, vội hỏi, người lão gia cùng phu nhân đâu? Nàng thinh thịch thẳng nhảy, trực giác phát sinh chuyện xấu nhi. Nghe vậy, hướng đông liền như bi thương nở nụ cười, lão phu nhân, chúng ta ở trên đường gặp sơn tặc. Lão gia cùng phu nhân bọn họ tất cả đều ô ô ô nói, hắn liền gào khóc, phó thị mặt như màu đất, Vu lệ tử liền bội hỏi, nhà ta công công cùng bà bà làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Hướng Đông dùng ống tay háo lung tung lao đi nước mắt, một bên khóc một bên nói, Lão gia cùng phu nhân bị sơn tặc giết, ném vào vết núi, ô ô ô, lão phu nhân, Hướng Đông đều không phải là là tham sống sợ chết hạng người. Tuống Đông Cựu tử nhất sinh chỉ là tưởng cấp lão phu nhân báo cái tin. Tại sao lại như vậy? Ôi, Vu Lệ tử túm đầu lau nước mắt, thương tâm không thôi. Lão phu nhân, lão phu nhân, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, Lưu Mụ mụ kinh hô một tiếng, Vu Lệ tử hoảng loạn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Phó thị đã miệng ai mắt nghiêng, người thẳng tóc nằm đi xuống. Tổ mẫu, tổ mẫu ngươi làm sao vậy? Mau, mau đi tìm đại phu lại đây. Vui vẻ bi trung phó thị thân thể hoàn toàn bị đánh sập. La mụ mụ mời đến đại phu đã không rảnh lo cấp vu lệ tử bắt mạch, vội vàng không ngừng vì phó thị trần trị, khai phương thuốc, thẳng đến phía chân trời đã đen, hắn mới con hỏng thuốc từ phó thị trong phòng đi ra. vu lệ tử đưa hắn tới rồi ngoại thất, đầy mặt lo lắng hỏi, đại phu, ta tổ mẫu thân thể như thế nào? lão phu nhân là tà phong thân trên, sợ là còn lại nửa đời đều đến ở trên giường qua. Lão đại phu khẽ thở dài một hơi. Đại phu, ngươi ngẫm lại biện pháp đi. Vu lệ tử gấp rộng cầu đạo. Lão đại phu lắc đầu, nói, thiếu phu nhân, Lão phu bất tài, thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể trước làm Lão phu nhân uống dược, nhìn xem hiệu quả mới quyết định. Ngươi hồi dược đường đi bắt dược trở về, từ ngươi tự mình sắp thuốc, về sau, ngươi liền an tâm ở tại trong phủ, chuyên trách chiếu cố Lão phu nhân thân thể. Vu lệ tử thực mau đã đi xuống quyết định. Kia lão đại phu muốn nói lại thôi, nhưng hắn ăn chính là nhân gia cơm, tự nhiên không dám nói thêm nữa cái gì, lập tức liền làm theo. Vu lệ tử phản hồi nội thất, nhìn nằm ở trên giường nhìn nàng ê e ê a a phó thị, liền ngồi ở mép giường thượng, giặt tay nàng nắm chặt ở lòng bàn tay, tổ mẫu, ngươi yên tâm, lệ tử nhất định sẽ tìm tốt nhất đại phu tới chữa khỏi tổ mẫu. Ân ân, cảnh. Ân phó thị mồm miệng không rõ hô. Tổ mẫu là muốn lệ tử đi tìm Cảnh Chi trở về sao? Ân, Ân phó thị gật đầu. Vu lệ tử liền nhẹ khai tay nàng, nói: Tổ mẫu yên tâm, lệ tử này liền làm người đi tìm Cảnh Chi trở về. Này lao thái bà đều như vậy, cư nhiên còn không đem nhà kho chìa khóa cho chính mình, thật sự là không tin được chính mình. Nàng lập tức liền phái người hỏa tốc đi ra ngoài tìm diêu Cảnh Chi lại là một đêm cũng không thấy Diêu Cảnh Chi trở về. Phó thị khổ đợi không được người, bệnh tình liền tăng thêm, hiện tại nàng lời nói đều người có thể nghe rõ. Mãi cho đến ba ngày sau, Hướng Tây cùng Hướng Nam mới ở Tô Thành một người sòng bạc cửa đụng tới Diêu Cảnh Chi, mấy ngày không thấy Diêu Cảnh Chi đầy mặt hồ cha, hai mắt che kín tơ máu, vừa thấy chính là mấy ngày không có ngủ. Hướng Tây cùng Hướng Nam vội vàng dìu hắn về nhà. "Cảnh Chi, ngươi rốt cuộc đã chạy đi đâu?" Tổ mẫu bệnh tình tăng thêm, nàng lão nhân già vẫn luôn đang đợi ngươi. Vũ lệ tử nhìn lôi thôi Diêu cảnh chi, trong lòng cười lạnh liên tục, thật là đồ vô dụng, ba ngày liền thua một nửa gia nghiệp. Diêu cảnh chi dùng sức đẩy ra nàng, gầm lên, lan. Đừng giống chỉ rồi bỏ giường như ở lão tử bên tai ong ong thẳng tê. Lão tử trong lòng chính phiền đâu. Vũ lệ tử ổn định thân mình, tiến lên hảo thanh khuyên đủ, cảnh chi, tổ mẫu bị bệnh nàng lão nhân già vẫn luôn đang đợi ngươi đâu, chờ ta làm cái gì? nàng lại không phải chỉ còn một hơi chờ ta tống trung. Diêu cảnh chi ghé vào trên bàn liền ngủ, thua tiền, trong lòng vốn là thực phiền, hiện tại còn muốn nghe vu lệ tử nói cái này cái kia, hắn căn bản là nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Nội thất nằm ở trên giường phó thị nghe được diêu cảnh chi nói, một lòng giống như bị nước đá rót cái lạnh thấu tim. đây là nàng ngàn đau vạn đau ra tới tôn nhi. Cư nhiên là như vậy chớ chú chính mình. ân ân nàng y dù y thì thẳng kêu, vốn là miệng ai mắt nghiêng mặt, giờ phút này có vẻ càng là dữ tợn bất ham La mụ mụ vội vàng ở một bên khuyên đủ, lão phu nhân, ngươi đừng nóng giận. Đại phu nói, ngươi không thể động khí, như vậy đối với ngươi bệnh không tốt. ân ân Tổ mẫu, ngươi đừng nóng giận. Cảnh chi không phải có tâm. Vũ lệ tử vội vàng tiến vào khuyên giải phó thị. Hán thực mau liền sẽ tới cấp ngươi nhận sai, ngươi muốn giữ được thân thể, hiện tại nhà chúng ta còn phải dựa ngươi chủ sự A. Phó thị gật gật đầu, tuy rằng vẫn là sinh khí, nhưng cũng không có như vậy kích động. Vu lệ tử hống ngủ phó thị, lại làm hướng tây cùng hướng nam đem riêu cảnh chi nâng đến bên cạnh xương phòng đi ngủ, chính mình liền ngủ ở phó thị trong phòng, tùy thời chuẩn bị chiếu cố nàng. Nhất từ một ngày một ngày qua khứ, phó thị bệnh càng ngày càng nặng, chút nào không thấy khởi sắc. Diêu Cảnh Chi mỗi ngày hướng sòng bạc chạy, gia nghiệp bị hắn bò lớn bò lớn ra bên ngoài thua, nhưng dân cờ bạc chính là như vậy, càng thua liền càng muốn thắng, càng muốn thắng liền càng thua. Vũ lệ tử nhìn không được, liền thỉnh Diêu Tư Duy tới chủ trì việc nhà, không kéo gặp được chủ nợ tới cửa, không chỉ có đem Diêu Cảnh Chi đánh đến giống cái đầu heo, còn làm cho Diêu Tư Duy mặt mắng to Diêu Thị nhất tổng. Diêu Tư Duy lập tức đã bị khí hôn mê bất tỉnh, chọn ngày khai từ đường chính thức đem nhị phòng cấp trích ra diêu thị nhất tộc. vu lệ tử đem lời nói nói cho phó thị, phó thị tức giận đến hộp máu, lại đã là vô lực văn hồi. đỗ nhã tịch thu được lão phu nhân gửi thư, đã biết tô thành phát sinh hết thảy, nàng buông tin, thật mạnh thở dài một hơi, không thể tưởng được nhị phòng báo ứng tới nhanh như vậy. Tuy rằng bọn họ gia nghiệp không kịp đại phòng, nhưng cũng xem như đại môn đại hộ. Hiện giờ lại là lưu lạc đến tận đây. Chỉ có thể nói, Gieo nhân nào, gặt quả ấy, nếu là chưa báo, chỉ vì thời điểm chưa tới. Mấy ngày nay, Diêu Thần Chi nhất thẳng ở Dược Điền hỗ trợ, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, Nhật Tử tuy là vất vả một ít, nhưng hắn lại quá đến có tư có vị, rất là dễ chịu. Túi đầu nhìn chính mình bụng to, đồ nhã tịch không khỏi bồi rối, lập tức táng nguyệt, nhưng phong trần lại là một chút tin tức đều không có. Nàng Hảo lo lắng. Thiếu phu nhân, Hổ trượng có việc cầu kiến ngoài cửa vang lên hổ trưởng thanh êm đỗ nhã tịch sửa sang lại một chút cảm xúc lệ thẩm đã mở ra cửa phòng làm hổ trưởng tiến vào đỗ nhã tịch ngước mắt nhìn lại liền hỏi chuyện gì hồi thiếu phu nhân nói cha được có quan hệ chu hải linh sự tình hổ trưởng chắp tay nói hiện tại cố phu nhân chính là chu hải linh chân chính chu hải phân mười mấy năm trước liền qua đời chỉ là nàng năm đó vì sao ra phủ nguyên nhân này hổ trưởng cha không ra chỉ biết lão phu nhân đối ngoại xưng nàng mất tích, nhưng lại không phái người đi tìm. "Hảo, ta đã biết." Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ lão phu nhân vì sao phải nghiêm lệnh cấm trong phủ hạ nhân không chuẩn lộ ra Chu Hải linh sự tình đâu? Lấy nàng hiểu biết lão phu nhân, như vậy làm việc nhất định là bởi vì này trong đó có không thể cho ai biết bí mật. Như vậy bí mật này là cái gì đâu? Hồ Trượng cáo lui. Đi xuống đi. Hổ trượng rời khỏi sau, Đỗ Nhã Tịch liền nhìn về phía lệ thẩm, lệ thẩm lập tức lắc đầu, nói: Ta là mười năm đi tới Diêu gia, phía trước sự tình, ta thật sự không biết. Đỗ Nhã Tịch liền rời đi tầm mắt, liễm mục suy nghĩ, ngươi biết này đó mười chín năm trước lao nhân, Đỗ Nhã Tịch lại bỏ thêm một câu, tiên mụ mụ ngoại trừ, tiên mụ mụ là lão phu nhân tín nhiệm người, lão phu nhân không cho lời nói, nàng là nhất định sẽ không nói ra tới, không phải là quan hệ. Vẫn là cơ bức. Lệ thẩm nghĩ nghĩ, sau đó, lắc đầu, năm đó lao nhân đều già phủ. Thiếu phu nhân, ta là thanh la. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiểu thanh la thanh âm, lệ thẩm lập tức liền nói, có, bàng bà bà. 131 chương cổ độc tái phát. ngươi biết này đó 19 năm trước lao nhân. đỗ nhã tịch lại bỏ thêm một câu, tiền mụ mụ ngoại trừ. Tiền mụ mụ là lão phu nhân tín nhiệm người.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 tất cung tất kính đi đến đỗ nhã tịch trước mặt thiếu phu nhân đây là ta tổ mẫu làm ta đưa tới tổ mẫu nói một chút tiểu tâm ý thỉnh thiếu phu nhân cần phải nhận lấy đỗ nhã tịch cười gật đầu lệ thẩm liền thế nàng tiếp nhận tiểu tay mải, bắt được trước bàn mở ra vừa thấy liền cười nói thiếu phu nhân bàng bà tử cấp làm mấy bộ tiểu hài tử quần áo nói cầm lấy quần áo thế cấp đỗ nhã tịch xem đỗ nhã tịch nhìn rất là vui mừng tơ lụa vải dệt Nói vậy bằng bà tử hoa vốn gốc. Thanh la, thay ta cảm ơn ngươi tổ mẫu, này đó tiểu y phục rất đẹp, ta thực thích. chiêu tiểu thanh la với tay, đỗ nhã tịch túi đầu nhìn nàng, hỏi, hôm nay ở học đường học cái gì? Tiểu thanh la cỏ đến bên người nàng, thưởng thụ tay nàng ôn nhu xoa chính mình đầu. Hôm nay phu tử cho chúng ta nói mạnh mẫu tam rời điện cố. Tiểu thanh la thanh âm thấp thấp. Đỗ nhã tịch liền nhớ tới nàng nương ở nàng cha sinh bệnh khi cùng người chạy sự thật, nghĩ thầm đứa nhỏ này có lẽ là bởi vì cái này mà tâm tình đột nhiên không hảo. Nhã lan đâu? Các ngươi không có cùng nhau chơi sao? Đỗ nhã tịch tách ra đề tài. Nhã lan tiểu thư cùng Thụy triệu thiếu gia đi trong sông câu cá đi. Tiểu thanh la nghĩ nghĩ, lại nói, Thụy triệu thiếu gia không cho nhã lan tiểu thư đi theo cùng đi, nhưng nhã lan tiểu thư không muốn, khăng khăng muốn đi. Này hai cái tiểu gia hỏa nhất định là bởi vì chính mình thích uống măng chua canh cá, cho nên liền đi câu cá. Lệ thẩm, ngươi đi tìm bọn họ trở về, đại trời lạnh, ở bờ sông nguy hiểm. Hảo, ta đây liền đi ra ngoài tìm bọn họ tìm trở về. Lệ thẩm gật gật đầu. Tiểu thanh la lập tức liền nói, ta biết bọn họ đi nơi nào câu cá, ta dẫn đường đi. Đỗ nhã tịch gật gật đầu. Lệ thẩm nắm nàng đi tìm người. Đem trong viện tía tô gọi đi vào bồi đỗ nhã tịch. Ngươi không cần bồi ta, ở chính mình trong nhà, nơi nào còn cần người bồi. Đỗ nhã tịch cầm ố vàng y học sách cổ đàn xem, nhàn rỗi không có việc gì. Diêu thần chi lại không yên tâm làm nàng đi dược điển. Nàng cũng cũng chỉ có thể mỗi ngày ở nhà mình trong viện vận động một chút. Sau đó, đọc sách, ăn cơm, ngủ, mỗi ngày đều là bốn điểm một đường, nhất thành bất biến. Bất quá, có y đi thư làm bạn. Nàng cũng sẽ không cảm thấy thời gian gian nan, duy nhất làm nàng nóng vội chính là đến nay còn không có tìm được về vô ưu cổ bất luận cái gì ký lục. Phong Trần cũng không có tin tức. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình bụng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Tiếp tô dọn theo ghế đến đô nhã tịch bên người ngồi xuống, cười nói, ta cũng không có việc gì. tây kim ngân ở theo hỉ váy, bán hạ cùng tang chi đi dược điển. Đỗ nhã tịch đối với các nàng mấy cái cực hảo, dần ra, các nàng đều đã biết Đỗ nhã tịch tính tình sau, lén ở chung lên cũng tùy ý rất nhiều. Đỗ nhã tịch ngước mắt nhìn nàng một cái, liền nói, ngươi cũng có thể tìm điểm có hứng thú sự tình làm làm, không cần mỗi ngày thủ ta. Ta vừa mới liền ở sân luyện tự, chỉ là như thế nào cũng biết không tốt, ngã trái ngã phải, thiếu phu nhân chính là dùng chân viết cũng so với ta viết hảo. Thiếu tô nói, mặt đỏ phát phát. Buông trong tay ý hề Tịch, Đỗ Nhã Tịch nhìn nàng, nói, "Lấy tới cấp ta xem xem." "Thiếu phu nhân, ta viết thật sự không tốt." Tiếu Tô ngượng ngùng, có chút ngượng ngùng. "Vạn sự khởi đầu nan, người luôn là từ không biết tới biết, chỉ cần có bền lòng, chịu nỗ lực, nhất định hành." Đỗ Nhã Tịch cổ vũ nàng, Tiếu Tô nghe liền gật gật đầu, đi ra ngoài cầm nàng vẽ lại bảng chữ mẫu tiến bảo, "Thỉnh thiếu phu nhân nhiều hơn chỉ giáo." Tiế Tô tự thật là ngã trái ngã phải, bất quá, có thể như cũ có thể thấy được nàng thật cẩn thận. Nhiều luyện luyện liền hảo, ngươi nếu là tưởng luyện hảo tự, có thể đi tìm một thanh muốn mấy quyển bảng chữ mẫu, hoặc là thỉnh giáo một chút hắn phương diện này đồ vật. Đỗ nhã tịch lược hạ giấy tuyên thành, thấy Tiế Tô đỏ lên mặt, đột nhiên liền nào trước linh quang vừa hiện. Chẳng lẽ, nàng thật là đại ý, bên người người một đám đều có tâm tư, chính mình lại là hậu chi hậu giác ta làm thần chi cùng một thanh nói một tiếng, làm hắn chỉ đạo ngươi một chút. Đỗ Nhã tịch cũng không chỉ ra, mà là vui với cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Thấy Tiết Tô mặt càng đỏ hơn, nàng tâm liền càng thêm chắc chắn. Tiết Tô, người nếu có hứng thú, có mục tiêu, khi nào đều không muộn. Ta đương các ngươi mấy cái là tỉ muội, Nhìn các ngươi một đám đều có chính mình muốn học muốn đồ vật, ta rất là thế các ngươi cao hứng. Nghe vậy, Tiết Tô liền ngẩng đầu nhìn nàng, nói. Thiếu phu nhân, ta tưởng theo ngươi học làm trưởng, diêu phủ gia đại nghiệp đại, ta tưởng thế thiếu phu nhân chia sẻ một ít. Đỗ nhã tịch không khỏi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía tiêu tô, chẳng lẽ chính mình hiểu sai ý. Nàng chỉ là tưởng giúp chính mình chia sẻ, cho nên mới học tự. Chỉ cần ngươi muốn học, ta sẽ dạy ngươi. Đỗ nhã tịch đang nghĩ ngợi tới giáo một cái sẽ hiện đại ghi sổ phương thức người, người này nếu là hiện có phòng thu trì. Chỉ sợ rất khó đem bọn họ thói quen cùng nhớ pháp sửa đổi tới. Nhưng nếu là một cái không có cơ sở người, kia tiếp thu lên hẳn là liền không như vậy phức tạp. Thiếu tô thật mạnh gật đầu, ân, ta muốn học. Ta đây sẽ dạy ngươi một loại ta thói quen dùng ghi sổ phương pháp, chờ ngươi học xong, ngươi liền thay ta làm trưởng. Đỗ nhã tịch có quyết định, rất là tín nhiệm nhìn thiếu tô. Mặc kệ là nhà ai, sổ sách giống nhau đều sẽ có hai bộ. Nếu chính mình làm Tế Tô làm một bộ đơn giản dễ hiểu, kia có thể vì chính mình tỉnh không ý chuyện. "Ta thiếu phu nhân." Một đôi tinh mắt lóe sáng, Tế Tô có chút kích động. "Ở học làm trưởng phía trước, ngươi đến trước đem ngươi tự luyện hảo. Ta biết, lão phu nhân từng cho các ngươi bốn người học biết chữ, vậy ngươi còn cần một lần nữa biết chữ sao?" Đỗ Nhã tịch huyền truyền hỏi. Tế Tô có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười xua tay, "Ta biết chữ." Chỉ là khi đó nghị cầm bút không bằng cầm kiếm, cho nên, ta cũng không có hảo hảo luyện tự, làm thiếu phu nhân chê cười. Đỗ nhã tịch xua xua tay, yên tâm một ít, tía tô, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi hành, người khác không nhất định hành, cho nên, ngươi không cần lấy này mà tự ti. Ngươi biết chữ, như vậy học ghi sổ liền đơn giản nhiều, hôm nay ta không giáo khác, chỉ dạy ngươi một loại đơn giản con số. Dứt lời, nàng đi đến án thư trước. Lấy giấy bút, viết xuống từ linh đến 10 con số ả dập cùng viết hoa con số, làm nàng nhất nhất đối nhận. Tiếp tô cũng không hỏi vì cái gì có như vậy kỳ quái con số, nàng đối đố nhã tịch sẽ không có bất luận cái gì nghi vấn. Vô luận nàng nói cái gì, nàng làm cái gì quyết định, ở tiếp tô xem ra hết thể đều là đúng. Không bao lâu, bên ngoài liền nghe được thái thị nhẹ trách đỗ thủy triệu cùng đỗ nhã lan thanh âm, đỗ nhã tịch không đành lòng bọn họ chịu trách, liền đi ra ngoài. Nương, tam đệ cùng tứ muội cũng là vì ta, ngươi cũng đừng trách cứ bọn họ." Đỗ Nhã Tịch nói, liền nhìn về phía Đỗ Thủy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan, nói: "Các ngươi hai cái chạy nhanh cùng nương nói lời xin lỗi, đừng ngốc đứng à. Nghe vậy, hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền cúi đầu, "Xin lỗi, nương, thực xin lỗi. Chúng ta về sau không bao giờ hạ hạ." Hạ hạ. Đỗ Nhã Tịch nhìn về phía hai cái ướp rầm rề tiểu gia hỏa, trong lòng mềm nún. Lập tức làm lệ thẩm cùng Tiết Tô dẫn bọn hắn về phòng thay quần áo. Lệ thẩm, Tiết Tô, các ngươi mau dẫn bọn hắn vào nhà đổi thân làm quần áo, nhưng đừng cảm lệnh. Nói xong, Đỗ Nhã Tịch lại nhìn về phía Thái thị, "Nương, ngươi trước đừng nóng giận, đợi lát nữa ta lại hảo hảo nói bọn họ. Nếu không, ngươi cho bọn hắn nấu chén canh gừng đi. Các ngươi còn dám chạy tới bờ sông, xem ta không thu thập các ngươi." Rốt cuộc là đau lòng hài tử. Ngoài miệng không thuận theo không buông tha, người lại là không nói hai lời liền vào phòng bếp. Đỗ nhã tịch cấp lệ thẩm cùng tía tô kỳ cái ánh mắt, hai người lập tức lôi kéo hai cái tiểu gia hỏa vào nhà. Đỗ Thụy triệu đỏ lên mặt đem lệ thẩm nhốt ở ngoài cửa phòng, buồn thanh âm, nói, ta chính mình tới là được, không cần phiền toán ngươi. Nghe hắn nói, lệ thẩm không khỏi cười. Đổi hảo quần áo, tía tô liền đem Đỗ nhã lan đưa tới Đỗ nhã tịch trong phòng, Đỗ Thụy triệu cũng lại đây. Hai người như là làm sai sự hài tử, túi đầu đứng ở trước bàn. Đỗ nhã tịch nhìn đau lòng, nhưng cũng biết lúc này nên làm cái gì. Thụy triệu, nhị tỷ không phải là ngươi đừng mang tứ muội đi bờ sông sao. Sự tình trước kia, ngươi đều không nhớ rõ sao. Cố tình bản thanh em hỏi hắn. Nhị tỷ, ta biết sai rồi. Đỗ nhã lan liền vội vàng thế hắn giải thích, nhị tỷ, là ta chính mình muốn đi theo đi, tăng ca vốn dĩ liền bất đồng ý làm ta đi theo ngươi cũng có sai. Đừng vội thế, người khác giải thích." Đỗ Thụy Triệu liền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Đỗ Nhã Tịch, "Nhị tỷ, ta về sau sẽ không tái phạm. Biết chính mình sai ở nơi nào sao?" Đỗ Nhã Tịch sắc mặt hòa hoãn một ít, nhưng như cũng là trước đây sở không có nghiêm túc. "Biết, Thụy Triệu không nên mang tứ muội đi bờ sông." Đỗ Nhã Tịch lắc đầu, nói, "Xem ra ngươi cũng không biết chính mình sai ở nơi nào." Đỗ Thủy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, đen bóng mắt to đượm đầy nghi hoặc. Đỗ Nhã Tịch nhìn liền dắt quá hai cái tiểu gia hỏa tay, ngữ vị sâu xa nói, các ngươi tâm ý không có sai, nhưng là, Thủy Triệu sai ở không nên làm Nhã Lan xuống nước. Ngươi có thể mang Nhã Lan cùng đi, nhưng ngươi phải biết rằng nên khi nào, nên như thế nào bảo vệ tốt Nhã Lan, chính là, ngươi này hai dạng đều không có làm được. Nhị tỷ, ta như vậy lên thời tiết về sau ít đi bờ sông Thụy triệu ngươi là tiểu nam tử hán hẳn là biết nên làm cái gì không nên làm cái gì các ngươi yêu thương nhị tỷ nhị tỷ trong lòng rõ ràng nhưng nếu các ngươi bởi vì cái này sẽ ra chuyện kia nhị tỷ lại như thế nào tâm an cha mẹ lại nên như thế nào thương tâm Đỗ nhã tịch nạnh tâm địa cở trách hai cái tiểu gia hỏa thiên lanh nước sông băng nếu rơi vào trong sông chân rút gân nói kia hậu quả không dám tưởng tượng. Nhị tỷ, Thụy Triệu biết về sau nên làm như thế nào. Đỗ Thụy Triệu là cái thông minh hài tử, một điểm liền thông, hắn biết, Đỗ nhã tịch tức giận không phải hắn đi bờ sông câu cá, mà là nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn không có năng lực bảo hộ Đỗ nhã lan. Hảo, Đỗ nhã tịch gật đầu, ngước mắt liền thấy thai thị bưng canh gừng đứng ở cửa, thực hiện nhiên vừa mới nói chuyện với nhau nội dung nàng đã nghe thấy được. Hai cái tiểu gia hỏa theo đỗ nhã Tịch ánh mắt nhìn lại, lập tức mềm mềm mại mại nói, Nương, thực xin lỗi. Biết sai rồi. Thái thị buông canh gừng. Gật đầu như đào tỏi, hai cái tiểu gia hỏa đồng thời đáp, biết sai rồi. Nương, ta vừa mới đã mang quá bọn họ, ngươi khiến cho bọn họ uống canh gừng, đem trên người hàn khí bước ra tới. Đỗ nhã Tịch vội vàng hòa giải, lệ thẩm cùng tiếu tô liền bưng canh gừng, làm hai cái tiểu gia hỏa uống lên đi xuống. Thái thị bất đắc dĩ nói, cha ngươi tổng nói, ta đem bọn họ cấp xuống hư. Như thế nào sẽ? Đô nhã tịch cười nhìn thoáng qua kia hai cái uống canh gừng liền tạm dừng một chút tiểu gia hỏa, nương đem chúng ta giáo rất khá. Ở tô thành, tổ mẫu tổng nói, ngươi nương là cái hảo nữ nhân, đem ngươi dạy đến thật tốt. Lão phu nhân nói như vậy. Thái thị hỏi, nương nếu là không tin, có thể hỏi lệ thầm A. Lệ thầm lập tức cười nói tiếp. Không chỉ có riêng lão phu nhân nói như vậy, thiếu gia cũng thường nói, nhà ta nhạc mẫu là cái ghê gớm nữ nhân. Ha ha. Thai thị cười, giận liếc mắt một cái đồ nhã tịch, nói, da mặt càng ngày càng dày, lão phu nhân đó là khen ngươi đâu, ngươi thật sự. Nương. Nương qua khiêm tốn, ở thần chi xem ra, nương thật là cái ghê gớm người, cũng đem nhã tịch cùng mấy cái các huynh muội giáo rất khá. Ngoài cửa phòng, từ dược viên trở về diêu thần chi cười đi đến. Mọi người thấy hắn đã trở lại, liền sôi nổi đứng lên. Thai thị quay đầu lại nhìn lại, thấy hắn một thân lam lũa trường bảo phụ trợ đến càng là tuấn giật phi phạm, tuy là bởi vì mấy ngày nay mỗi ngày hạ dược điển nguyên nhân, sắc mặt của hắn tựa hồ không có phía trước như vậy tái nhận, khỏe mạnh rất nhiều. Thần chi, đã về rồi. Mau nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đây liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Thai thị nắm Đồ Nhã Lan cùng Đỗ Thủy Triệu đi ra ngoài, Lệ Thẩm cùng Tiết Tô cũng cơ linh nói, "Chúng ta đi phòng bếp hỗ trợ." "Vất vả nương." "Không vất vả." "Không vất vả." "Ngươi chưa nghỉ ngơi, ha ha." Thai thị tâm tình không tồi, về Đồ Nhã Lan cùng Đỗ Thủy Triệu đi bờ sông sự tình liền như vậy bóc qua đi. Đỗ Nhã Tịch đón qua đi, mắt trong nâng lên, tinh lượng con ngươi lập loè rực rỡ lung linh, ý cười trên khóe môi rất sâu, "Vất vả đi." Nhẹ nhàng lắc đầu, Diêu Thần Chi nắm tay nàng hướng bên trong đi đến, không vất vả. Lại như thế nào cũng không có nương tử hiện tại vất vả như vậy, hôm nay, này hai cái tiểu gia hỏa nhưng có không nghe lời. Nói, hắn đã ôm nàng ngồi ở chính mình trên đầu gối, bàn tay ôn nhu dán ở nàng trên bụng. Bọn họ thử ngoan. Đỗ Nhã Tịch làm bộ đứng dậy, lại bị hắn ôm sát không bỏ, nàng có chút bất an nói, ngươi đừng như vậy, đợi lát nữa bị người nhìn, nhiều thẹn thùng a gia hỏa này càng ngày càng dính người chỉ cần hai người một chỗ hắn liền không buông thang một phút một giây các nàng biết ta ở trong phòng sẽ không lại lốm mãng hấp tấp tiến bảo diêu thần chi mặt kề sát ở nàng trên lưng rõ ràng nghe được nàng tâm đập bịch bịch khoe miệng độ cung liền ra tăng vài phần mỗi lần như vậy ôm nàng như vậy đùa với nàng tâm liền sẽ thỏa mãn hơn nữa hạnh phúc hắn cỡ nào hy vọng có thể như vậy vẫn luôn hạnh phúc đi xuống a Hắn nùng nếu mực nước mày kiếm gắt gao nhăn lại, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình càng ngày càng luyến tiếc buông ra nàng, đối nàng ái đã hóa thành máu lưu ở hắn trong thân thể. Trong cổ họng một cổ thanh vị ngọt vọt tới, hắn âm thầm nuốt đi xuống, nhẹ nhàng nói, "Nhã Tịch, ngươi biết không, ta thích nhất kiên cường ngươi. Ở ta trong mắt, ngươi là một cái vô luận là gió bão vẫn là mưa rào, ngươi đều bình thản ung dung một người. Một cái ghê gớm nữ nhân. Mày Liêu hơi chau." Đỗ Nhã Tịch cảm thấy có chút kỳ quái, hảo hảo hắn như thế nào liền nói những lời này đâu. Tựa hồ là cảm nhận được nàng bất an, Diêu Thần Chi lại ngự khí nhẹ nhàng nói, ngươi nói, chúng ta Hải Nhi là giống nương đâu, vẫn là giống cha đâu. Mây sậu tùng, Đỗ Nhã Tịch cười nói, ta thực công bằng, nếu không liền một người giống cha, một cái giống nương đi. Ý tứ trong lời nói đảo như là nàng có thể quyết định Hải Tử tướng mạo giống nhau. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Diêu thần chi ngữ khí sùng lịch, ngay sau đó lại nhẹ nhàng nói, ta nhưng thật ra hy vọng hai đứa nhỏ đều giống ta, tốt nhất là giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, như vậy về sau, ngươi liền sẽ cảm thấy có thật nhiều cái thần chi ở bội ngươi. Nói lời này khi, hắn cái chán đã tràn ra mồ hôi lạnh, bụng như đau dảo đau đớn, nhưng hắn lại cắn chặt răng can, còn tận lực làm chính mình ngữ khí bằng phẳng một ít. Đúng vậy, hắn là tư tâm. Hắn hy vọng hài tử có thể giống chính mình, một có thể thế chính mình bồi đỗ nhã tịch, nhị có thể cho đỗ nhã tịch nhìn hài tử liền nhớ tới chính mình. Hắn rốt cuộc là cái ích kỷ người. Cảm giác được Diêu thần chi không thích hợp, đỗ nhã tịch dục muốn quay đầu nhìn lại, Diêu thần chi liền ra tiếng ngăn cản. Nhã tịch, ngươi đừng quay đầu lại, ngươi khiến cho ta như vậy ôm ngươi một cái, hảo sao? Thần chi, ngươi, trong lòng hốt hoảng, hiện tại Diêu thần chi thực không thích hợp. Âm thầm tính một chút hắn lần trước đọc phát nhật tử, đỗ nhã tịch lập tức mạnh mẽ xoay người, kinh hoàng nói, thần chi, ngươi có phải hay không không thoải mái? Ta không có việc gì. Vỗ ở nàng trên bụng tay mềm mại chảy xuống, ở nàng nhìn lại hết sức, hắn dùng sức mở mắt ra, lại là bất lực ngại thượng, môi nhẹ động vài cái, thấp mà đứt quãng thanh âm truyền vào đỗ nhã tịch lô thai, ta đã kinh mãn, không thần chi trong lòng đầu đau. Đô nhã tịch ôm chặt mềm mại ngã xuống riêu thần chi, thanh âm thê lương, nàng chỉ cảm thấy ngực nghẹn đau dị thường, phảng phất có thứ gì đổ ở nơi đó, một hơi vào không được, cũng ra không được, trong đầu trống rỗng. Bên ngoài người nghe được trong phòng truyền ra thê lương thanh âm, cả kinh ném xuống trong tay đồ vật, liền vội vàng chạy tiến vào. Khi bọn hắn nhìn đến đô nhã tịch trong lòng ngực cái kia khỏe miệng còn mang theo mỉm cười, người lại đã ngất riêu thần là lúc, không cấm kiếp sợ. Không lão đầu cùng lão hả tệ tới rồi Diêu Thần Chi thân biên, chăm chú nhìn bắt mạch, "Lão hả, ngươi mau chuẩn bị đồ vận." Nghe vậy, Đỗ Nhã Tịch đột nhiên bừng tỉnh, ngước mắt nhìn trong phòng lo lắng mọi người, nói, "Cha, nương, các ngươi mang theo người trước đi ra ngoài, Hồ Tuy lưu lại." Nàng bị dọa hồ đồ, lúc này nên cứu trị mà không phải kinh hoàng. Đỗ Viễn Nghiên vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía Diêu Thần Chi, thấy hắn sắc mặt bắt đầu tối sầm xuống, dưới, liền nói ta lưu lại hỗ trợ. Hắn chỉ nghe nói Diêu Thần Chi có bệnh về mắt, hiện tại xem ra, không chỉ có riêng chỉ là mắt tật. Đỗ Nhã Tịch vẻ mặt kiên định lắc đầu, "Cha, ngươi ở chỗ này giúp không được gì. Ngươi mang theo nương cùng Thụy Triệu bọn họ đi ra ngoài chờ, nơi này có chúng ta mấy cái liền có thể." Đỗ Viễn Nghiên cả người chấn động, rũ mắt nhìn về phía một bên run bần bật thái thị, lập tức liền minh bạch Đỗ Nhã Tịch ý tứ. "Hắn ở chỗ này giúp không được gì." Nhưng hắn có thể đi ra ngoài chấn an một nhà già trẻ. Hắn hề quá thai thị tay, nói nhỏ, Ngọc Phượng, chúng ta đi ra ngoài chờ, đừng ở chỗ này gây trở ngại nhã tịch bọn họ. Chính là, thai thị không yên tâm. Khẽ thở dài một hơi, đồ viễn nghiên thực gian nan lộ ra một cái tươi cười, chấn an nàng, nói, chúng ta đi chuẩn bị cơm chiều, một bên nấu cơm, một bên chờ, chờ chúng ta đem đồ ăn đều làm tốt, thần chi cũng liền tỉnh. Đi thôi. Hắn triều thai thị chớp chớp mắt. Hai người phu thê nhiều năm, tự nhiên có thể lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Thai thị rắc quá đồ nhã lan tay, lại triều đỗ thủy triệu kỳ cái ánh mắt. Nhã lan, thủy triệu, chúng ta đi ra ngoài chờ, chúng ta phải tin tưởng ngươi nhị tỷ. Mặt sau lời này, thai thị là đối chính mình nói. Nàng không ngừng dưới đáy lòng nói cho chính mình, phải tin tưởng nữ nhi, nữ nhi nhất định sẽ có biện pháp. Nhất định có thể. Lệ thẩm cũng lanh tía tô các nàng mấy cái đi ra ngoài, bởi vì không yên lòng, nghĩ đến ngày thường còn có hổ trượng tại bên người, lệ thẩm liền đi tìm Lão Du, làm Lão Du vào nhà đi hỗ trợ. Lão Du không nói hai lời, vẻ mặt ngưng trọng đi vào liền không có trở ra. Hồ Tuy, làm lệ thẩm các nàng trước nấu nước, ta đi lấy thuốc lại đây. Lao Hà nói xong, liền vội vàng đi ra ngoài, đến hắn trụ tân phòng trong viện lấy thuốc tải. Hảo! Hồ Tuy gật đầu. Liên tùy hắn cùng nhau đi ra ngoài. Phần 71. Không lão đầu cùng Đỗ Nhã Tịch dùng ngân châm phong bế Diêu Thần Chi huyệt vị, lại ấn trước kia biện pháp thế hắn đem trong cơ thể cổ độc bức ra tới đây, là Không lão đầu lần đầu tiên nhìn đến Diêu Thần Chi độc phát, thừa một lần, Đỗ Nhã Tịch là trước tiên trở lại biệt viện, bởi vì sợ ở chỗ này uổng bị Đỗ thị vợ chồng lo lắng. Không thể tưởng được, lúc này đây thế nhưng sớm đã phát mấy ngày, hơn nữa là không chút nào dự triệu tái phát. Đây là Đỗ Nhã Tịch liền lo lắng địa phương. Không lão đầu nhìn Đỗ Nhã Tịch thuần thuộc hạ trầm, thuần thuộc bước đầu, thuần thuộc lao đi độc huyết. Nàng mỗi một động tác đều là như vậy quen thuộc, với có thể thấy được tương đồng động tác, nàng đã đã làm không ít số. Lao Du cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy trận thế, trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng không có biểu lộ ra tới. Hắn nhìn về phía Diêu Thần Chi ánh mắt tràn ngập thương tiếc, không thể tưởng được hắn độc phát khi lại là như vậy. Qua nửa canh giờ, nước thuốc nấu hảo, nóng bỏng nước thuốc chứa đầy một đại thau tám, phòng lập tức bị nồng đầm khổ sú dược vị sở quanh quẩn. Đỗ nhã tịch cùng Lão hà, không láo đầu, ba người cùng nhau thu riêu thần chi thân thượng phiếm hắc ngân châm. Này đó ngân châm toàn thân như mực đen nhánh, đỗ nhã tịch bắt châm khi, tay không khỏi run rẩy. Trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn, phía trước, ngân châm đều chỉ là hắc một nửa, nhưng lúc này đây lại là toàn thân đen như mực. Này có phải hay không thuyết minh trong thân thể hắn cổ độc nhiều. Hít sâu một hơi, Đỗ Nhã tịch đối một bên lão du phân phó, "Du thúc, đem thần chi ôm đến dược thùng đi phao." Nhưng kia lão du không có lại nói, với lên Diêu thần chi liền hướng bình phong sau đại thau tắm đi đến, nóng bỏng nước thuốc dính lên da thịt, lập tức liền truyền đến nóng rát đau đớn. Lão du không dám tưởng tượng, Diêu thần chi như vậy một người phao đi vào, kia nên là như thế nào đau đớn. Quả nhiên, Tuy rằng diêu thần chi còn ở ngất bên trong, mà khi thân thể hắn bị phao tiến nước thuốc sau, hắn vẫn là nhăn chặt mày, cắn chặt hầm răng. Sư bá, Lão Hà, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nơi này ta tới liền hảo. Đỗ Nhã tịch dọn ghế lại đây, ngồi ở bên cạnh ôn nhu thế hắn lao đi trên mặt mồ hôi. Lão Du liền sung phong nhận việc nói, thiếu phu nhân, vẫn là ta tới chiếu cố thiếu gia đi. Không cần, ta tưởng chiếu cố hắn. Đỗ nhã tịch thanh âm bình tĩnh như nước, nghe lại là làm người đau lòng không thôi. Không lão đầu cùng lão Hà nhìn nhau, sau đó vô vô lão du bả vai, chiều hắn kỳ cái ánh mắt, ba người cùng nhau rời đi. Thế nào? Thủ cửa nôn nóng chờ đợi mọi người thấy không lão đầu mấy người ra tới, lập tức liền vây quanh đi lên, điểm mũi chân liền hướng trong phòng nhìn lại. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Không lão đầu nhẹ giọng trấn an. Nhưng hắn nói lại liền chính hắn đều chấn an không được. kia vô ưu cổ quá lợi hại, hắn cũng là thuốc thủ vô thố. Lao hà liền quét nhìn mọi người, nói, không đại ca nói được không có sai, thiếu gia không phải lần đầu tiên như vậy, cho nên, lúc này đây cũng sẽ giống như trước như vậy, bình an vượt qua. Mọi người đều yên tâm, thiếu phu nhân đang ở bên trong chiếu cô thiếu gia, ta cùng không đại ca đi lấy điểm dược, các ngươi từng người vội đi thôi. Nói xong. Hắn liền lôi kéo không lao đầu hồi bọn họ hoàn sơn thôn trô ở đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy là yên tâm một ít, nhưng ánh mắt chi gian, vẫn là có che giấu không được lo lắng. Thai thị liền lôi kéo lệ thẩm vào phòng bếp, thấp thấp hỏi, lệ nương, ngươi đúng sự thật cùng ta nói, thần chi đây là có chuyện gì? Trước kia chỉ nghe nói hắn có bệnh về mắt, nhưng cũng không có nghe nói, hắn còn có như vậy dọa người bệnh à. Nhìn dáng vẻ, Các ngươi mọi người đều đã rất quen thuộc trường hợp như vậy, ngươi cũng không thể lại gặp ta. Nghĩ đến chính mình khuê nữ mỗi ngày cứ như vậy lo lắng để phòng sinh hoạt, thai thị đau lòng không thôi, đồng thời cũng thực lo lắng. Diêu thần chi là một cái hảo con rể, nàng xem tới được hắn hảo, cũng cảm thụ được đến hắn đối đô nhã tịch ra, cho nên, nàng thực lo lắng diêu thần chi thân thể. Lệ thẩm thật mạnh thở dài một hơi, ngước mắt nhìn hốc mắt phiếm hồng thai thị. Liền một năm một mười đem chính mình biết đến tất cả đều nói cho thai thị. Cuối cùng, nàng nắm chặt thai thị tay, khuyên giải an ủi nói, đối đại tẩu tử, việc này thiếu phu nhân cũng không phải cố ý gạt các ngươi, nàng một là sợ các ngươi lo lắng, nhị là cảm thấy chính mình có thể trị hảo thiếu gia bệnh. Trên thực tế, thiếu phu nhân cùng lão hà, còn có hậu tới không đại ca, mấy người vẫn luôn đều ở vì thiếu gia bệnh nghĩ cách. Phong Trần đã đi tìm phương thuốc đi chỉ cần hắn đuổi ở thiếu phu nhân sinh hạ tiểu thiếu gia khi trở về, thiếu gia bệnh liền có thể trị tận gốc. Thai thị lo lắng không giảm, ngược lại càng trọng. Không thể tưởng được diêu gia lại là như thế phức tạp, lão phu nhân thật là vất vả. Thai thị vừa nghe là có thể đoán được diêu thần chi này bệnh là như thế nào tới. Đại hộ nhân gia cũng chỉ là mặt ngoài ngăn nắp, sau lưng có rất nhiều chua xót, rất nhiều minh tính âm kế khó lòng phòng bị. Nàng có chút hối hận lúc trước không có kiên quyết phản đối hôn sự này, nàng đau lòng đố nhã tịch, cũng sợ hãi đố nhã tịch không chiếm được lâu dài hạnh phúc. lệ thẩm nghe ngẩn ra, nhìn thái thị biểu tình, liền vội vàng nói: đố đại tẩu tử, ngươi hối hận, hối hận, hoặc là không hối hận, hiện tại đã không quan trọng. thái thị nhìn nàng, nói: hai đứa nhỏ đều đã dễ tình đâm sâu, mắt thấy ta cháu ngoại đều sắp sinh ra, ta hối hận lại có ích lợi gì? Ta hiện giờ chỉ hy vọng thần chi bệnh có thể nhanh lên khỏi hẳn, ta chỉ hy vọng hai đứa nhỏ có thể vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Tình yêu đối với người tới nói, có bao nhiêu trọng. Cái này nàng có thể nói là một cái quyền uy lên tiếng giả. Chính là bởi vì biết ái trọng lượng, nàng mới biết được chính mình hối hận vô dụng, chúc phúc mới là quan trọng nhất. Đỗ đại tẩu tử, ngươi thật là một cái ghê gớm nữ nhân. Không phải ta ghê gớm, mà là ta thật sự ái này hai đứa nhỏ. Thật sự đau lòng bọn họ. Thai thị liền bưng trên bệ bếp đồ ăn đi ra ngoài, chúng ta trước làm những người khác ăn cơm, hiện tại chúng ta khác vội không thể giúp, đừng cho bọn họ thêm phiền liền hảo. Chúng ta phải tin tưởng, nhã tịch nhất định có biện pháp, thần chi nhất nhất định lấy kiên trì trụ. Hảo. Lệ thẩm gật gật đầu, bưng đồ ăn đi theo Thai thị cùng nhau đi ra ngoài. Bên kia, không lão đầu cùng lão hạ ở trên đường liền gặp văn phong tới rồi một thanh, tốt thể. Còn có cổ văn thanh vài người, nói đơn giản một chút tình huống, lại huyền chuyển khuyên cổ văn thanh mấy người dẹp đường hồi phủ, lưu lại mục thanh cùng nhau trở lại Lao Hà phối rượt phòng. Mục thanh thấy hai người thần sắc nghiêm trọng, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, thần chi huynh trong cơ thể cổ độc có phải hay không lại tăng thêm. Lao Hà bực bội bối tay dạo bước, sớm biết như thế, ta lúc trước nên ngăn cản thiếu ra nên thú thiếu phu nhân. Lao Hà, ngươi hiện tại nếu muốn không phải vấn đề này, Loại này đã phát sinh sự tình, không có sớm biết rằng. Chúng ta việc cấp bách là giải cổ, ngươi chẳng lẽ hiện tại muốn chiết tán bọn họ, như vậy thần chi huynh càng là ưu tư thành lự, cổ độc phát tác đến càng mau. Mục thanh nói chuyện nhất trầm kiến huyết. Không lão đầu tháo xuống mũ, sờ sờ chính mình chùi lùi đầu, nói, không biết phong trần thế nào. Có hay không tìm được phương thuốc? Một chút tin tức đều không có, phong trần này một chuyến chỉ sợ là không có thu hoạch muốn hay không nói cho lão phu nhân, làm nàng hỏi một chút diêu linh chi rốt cuộc là ai cho nàng cổ. chúng ta cũng hảo theo cái này manh mối đi tìm phương thuốc. Lao Hà đề nghị, Mục Thanh lập tức liền phủ quyết hắn đề nghị. thần chi huynh tình huống vẫn là hỏi qua tẩu phu nhân lại quyết định muốn hay không nói cho lão phu nhân. chuyện này lão phu nhân đã hỏi qua diêu linh chi, nàng cũng nói không nên lời, nàng nói nàng cho rằng chỉ là một loại sẽ không chí mạng độc. Không có nghĩ tới sẽ là như vậy âm độc đổ vợ. Lao hà vẻ mặt không tin, Diêu Linh Chi rõ ràng chính là không nghĩ cầu Diêu Thần Chi, nàng lời này có thể tin sao? Ai sẽ tin tưởng a nàng lại không phải ngốc tử, thiếu gia bất tử nàng đến có thể được đến Diêu gia ra, ra nghiệp sao? Nàng khẳng định là biết đến, liền tính không biết như thế nào giải, cũng nhất định biết là ai cho nàng cổ. Diêu Linh Chi như vậy khôn khéo một người, lại như thế nào sẽ làm ngu như vậy sự tình? Lão Hà nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Nàng nếu là không nói, cũng không ai có thể kể ra nàng miệng. Mục Thanh rất rõ ràng riêu ra sự tình, thái độ của hắn cùng cái nhìn vẫn luôn thực rõ ràng, thần chi huynh trong cơ thể cổ độc tới rồi cái gì trình độ. Mục Thanh nhìn không lão đầu cùng Lão Hà bộ dáng, trực giác tình huống không ổn. Trong cơ thể cổ đã đến thịnh kỳ, vốn nên là nửa năm trước liền phát tác, chấm lại nửa năm, ta cũng không biết là sao lại thế này. Đôi mắt có thể thấy, nhưng tai phát nhật tử lại là một lần một lần trước tiên. Vô ưu vô ái, thế nhân nào làm được đến A, đây là vô ưu cổ nhất nham hiểm địa phương. Lao hà thấp thấp nói, ngữ khí nản lòng. Lúc này đây, sợ là chịu không nổi. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ sao? Mục thanh không cấm nóng nảy. Trừ phi tìm được hạ cổ người, hoặc là phong trần tìm được phương thuốc, nếu không, chúng ta ai cũng không có cách nào. Không lão đầu cười khổ, nay cổ không phải bệnh, bọn họ một chút biện pháp đều không có. Phiên biến y kỳ tịch, lại là liền vô ưu cổ tam thượng tự đều không có nhìn đến. Lão Hà hoắc xoay người, vẻ mặt xanh mét, ta phải người đi tìm diêu linh trì, vô luận như thế nào cũng muốn làm nàng nói ra. Lão Hà, ngươi lại không lý trí, nếu nàng biết giải cổ biện pháp, lão phu nhân sẽ không mặc kệ nàng rời đi. Mục Thanh vẫn là hiểu biết lão phu nhân, có lẽ. Việc này còn phải từ nhã tịch ra mặt. Không láo đầu nhớ tới đôi nhã tịch nói qua hắc y rìa nhân, nếu người này biết vô ưu cổ, hẳn là biết nên như thế nào giải mới là. Thiếu phu nhân, tầu phu nhân, không láo đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc hai người, cũng không có nhiều làm giải thích, đứng dậy nhàn nhạt nói, chúng ta trở về đi, phao thuốc tắm đã đến, đến giờ. Ba người nghiêm nghị đứng dậy, cùng nhau trở lại đô gia. Lao Du đã đem Diêu Thần Chi từ dược thùng trung ôm ra tới, Đỗ Nhã Tịch tự mình thế hắn lau mình, thay quần áo, hết thảy thỏa đang sau, ba người liền vào phòng, đứng ở trước giường nhìn vẻ mặt tái nhợt Diêu Thần Chi. Đỗ Nhã Tịch nhìn bọn họ, nói: các người đi trước ăn cơm đi, nơi này từ ta thủ liền hảo. Nàng không nghĩ giả với nhân thủ, chỉ nghĩ vẫn luôn như vậy canh giữ ở hắn bên cạnh, không biết vì sao, nàng tâm thực hoảng loạn so bất luận cái gì một lần hắn tái phát khi đều phải hoảng loạn tổng cảm thấy lúc này đây không giống trước kia như vậy nàng sợ quá chính mình quay người lại hắn đã không thấy tâm hơi không lão đầu nhìn về phía lao hả cùng một thanh nói các ngươi đi trước ăn cơm ta cùng nhã tịch giảng nói mấy câu liền tới hai người gật đầu thật sâu nhìn thoáng qua trên giường diêu thần chi xoay người rời đi đỗ nhã tịch nước mắt nhìn không lão đầu hỏi sư bá ngươi có nói cái gì liền nói đi Nhã tịch, ngươi có thể liên hệ đến cái kia hắc ý gì nhân sao? Không lão đầu thấy nàng vẻ mặt ngạc nhiên, lại nói, hắn nếu biết thần bên trong chính là vô ưu cổ, kia hắn hẳn là biết như thế nào giải cổ. Thần chi tình huống, ta không nói, ngươi cũng nên trong lòng hiểu rõ, đã kéo đến không được. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch đột nhiên chấn động, ngón tay gắt gao rảo. Tâm hoảng ý loạn. Nàng hoài nghi là hoài nghi, nhưng là, chính hai nghe được không lão đầu như vậy khẳng định nói. Nàng trong lòng về điểm này hy vọng đã không thấy tâm hơi, nàng liền tự mình an ủi lý do đều không có. Ta liên hệ không được hắn, ta thậm chí liền hắn là ai cũng không biết, trước nay đều chỉ có hắn tự động hiện thân tới tìm ta. Đỗ Nhã tịch vẻ mặt tảo não, ngẫm lại chính mình cùng Hắc Y Nhiên đánh quá vài lần giao tế tình hình, nàng không dám xác định nói, ta từng hỏi qua hắn, nhưng nhìn dáng vẻ, hắn cũng không biết. Hiện tại đã không có biện pháp khác, tổng muốn tìm hắn hỏi thượng vừa hỏi. Đỗ Nhã Tịch mày liền gắt gao nhíu lại, nàng nên như thế nào tìm được người kia đâu? Nàng trong lòng thật sự là không có nắm chắc. "Sư bá, ngươi đi trước ăn cơm đi. Ta trước hết nghĩ nghĩ cách." Không lão đầu gật đầu rời đi. Xá Chi Tang Chi cùng Tiết Tô đẩy cửa mà vào, Tang Chi trong tay bưng nóng hầm hập đồ ăn, Tiết Tô tắc bưng tới một cái tiểu mấy tử đến trước giường, hai người đem đồ ăn bố hảo, lo lắng nhìn Đỗ Nhã Tịch, nói: "Thiếu phu nhân, Ngươi ăn trước điểm đi, phóng đi, ta không đói bụng. Đỗ Nhã Tịch lắc đầu, ánh mắt gắt gao khóa ở diêu thần chi trên mặt. Tiết Tô liền khuyên nhủ, thiếu phu nhân, ngươi có thể chịu đói, nhưng bọn nhỏ không thể bị đói à? Ngươi nếu là không có cố hảo tự mình thân thể, kia thiếu gia nên làm cái gì bây giờ? Mày liêu hơi cho, Đỗ Nhã Tịch lại làm sao không biết này trong đó đạo lý, chính là giờ phút này nàng thật là không có ăn uống. Rồi tay bưng lên canh chén, Đỗ Nhã Tịch một hơi liền đem canh cấp uống lên, sau đó bưng chén, nhẹ nhàng xua xua tay, nói: nhận lấy đi thôi. Nhưng thiếu phu nhân. Tang Chi gấp giọng hô. Tiế Tô liền nhẹ xả một chút nàng, chiều nàng kỳ cái ánh mắt, Tang Chi liền trầm mặc xuống dưới, xoay người cùng Tiế Tô cùng nhau thu chén đũa rời đi. Chờ một chút. Đỗ Nhã Tịch gọi lại Tiế Tô cùng Tang Chi, hai người nhìn nhau. Vội vàng phản hồi đỗ nhã tịch trước mặt, thiếu phu nhân. Đỗ nhã tịch đầy mặt sầu lo nhìn thoáng qua trên giường diêu thần chi, trong giọng nói hàm chứa nồng đậm vô thố, nói, lúc này đây, nếu không tìm đến giải cổ phương pháp, chỉ sợ thần chi là chịu không nổi đi. Các ngươi biết không, lòng ta thực loạn, thực sợ hãi. Ta thậm chí hối hận, lúc ấy vì sao không có đồng ý hắc ý ghi nhân điều kiện. Có lẽ, ta đáp ứng rồi hắn điều kiện, hắn liền sẽ nói cho ta giải cổ phương pháp. Hắc y thiền nhân, Thiếu tô cùng Tăng chi kinh ngạc hỏi, Ân đã từng có một cái Hắc y thiền nhân nói cho ta thần chi cũng không phải chúng độc, mà là chúng vô ưu cổ. Đỗ Nhã Tịch khẽ thở dài một hơi, nói, ta quá mức tâm cao khí ngạo, ta cho rằng chính mình có thể tìm được biện pháp, cho nên liền không có đáp ứng hắn điều kiện. Hắn điều kiện gì? Đỗ Nhã Tịch ngước mắt nhìn Tiếu tô cùng Tăng chi, lắc đầu, nói. Điều kiện này chính là tùy ý hắn mở miệng bất luận cái gì một việc, ta đều cần thiết vì hắn làm được. Này! Hai người trong mắt hiện lên nghi quang. Như thế nào sẽ có như vậy điều kiện? Loại này điều kiện sao lại có thể đáp ứng, nếu hắn mở miệng liền phải riêu ra, liền phải dược đường đâu? Loại này điều kiện khẳng định là không thể đáp ứng. Nếu lại làm ta tuyển một lần, ta nhất định sẽ đáp ứng hắn. đỗ nhã tịch quay đầu nhìn về phía diêu thân chi thâm tình chân thành nói chỉ cần thần khả năng đủ thật sự hảo lên mặc kệ là điều kiện gì ta đều đáp ứng hắn thiếu phu nhân cái này tiếu tô cùng tang chi gấp đến độ xoay quanh trong lòng rất là sốt ruột các ngươi trước đi ra ngoài đi ta chỉ là trong lòng có chuyện không biết nên với ai nói các ngươi hai cái ngàn vạn không thể đem việc này nói ra đi đỗ nhã tịch dặn dò một tiếng khiến cho các nàng lùi ra bên hai truyền đến tiếng đóng cửa Đỗ nhã tịch tâm liền rơi vào lạnh băng bên trong. Ngàn vạn không cần là các nàng bốn người bên trong một cái. Liễm hồi cảm xúc, đỗ nhã tịch chấp khởi diêu thần chi tay, ôn nhu kêu, thần chi, ngươi cùng ta nói một chút đi, ta hảo nhảm chắn nga. Ngươi không phải nói, chỉ cần ta nói, ngươi đều sẽ nghe sao. Hiện tại ta là ngươi khởi khởi cùng ta nói chuyện, ngươi như thế nào liền không nghe xong đâu. Đáp lại nàng là một thất tiến tĩnh. Đỗ nhã tịch lại là không cho là đúng, nhìn Diêu thần chi, lo chính mình nói, thần chi, ta biết, ngươi mệt mỏi. Vậy ngươi phải hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng lại bồi ta cùng nhau đến trong viện đi một chút, hảo sao? Ngươi trầm Mặc chính là đáp ứng rồi, ngươi cũng không thể gạt người. Đỗ nhã tịch hơi hơi cười, nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật ta cũng không kiên cường, ta thực nhát gan. Ngươi như vậy ngủ không tỉnh, cũng không nhìn xem ta, lòng ta thực loạn. Ta trước kia luôn là biểu hiện đến như vậy kiên cường, đó là bởi vì ta cưỡng bách chính mình, bởi vì ta không nghĩ để cho người khác biết ta nhát gan. Ngươi hiện tại đã biết, ngươi có thể hay không cười ta. Nếu ngươi muốn cười ta người nhát gan, vậy ngươi liền mở mắt ra nhìn xem ta đi, nhìn xem ta hiện tại là cỡ nào nhát gan, cỡ nào sợ hãi. Đỗ nhã tịch hề khởi hắn tay, gắt gao rán ở chính mình trên má, tính, ngươi ngủ đi, ngày mai sớm một chút lên thì tốt rồi. Ngoài cửa sổ, mọi người nghe Đỗ nhã tịch lẩm bẩm nói, nước mắt không cấm hạ xuống. Thai thị ghé vào Đỗ viễn nghiên trên vai, che mặt mà khóc. Đỗ viễn nghiên nhẹ nhàng chụp vô vệ ái thê bối, một câu an ủi nói đều nói không nên lời. Nay một đêm, Đỗ nhã tịch đem mọi người đều cử chi ngoài cửa, chính mình canh giữ ở trước giường. Mệt mỏi, nàng liền bò lên trên giường, an tĩnh nằm ở riêu thần chi thân biên, gắt gao nắm hắn tay, một chút cũng không muốn buông ra. Trăng lên giữa trời, hoàn sơn thôn ngoại, giao lộ đỉnh hóng gió. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh đứng ở đỉnh hóng gió trước, ú lành ánh mắt nhìn đối diện dưới ánh trăng khe núi. Không bao lâu, một đạo vĩ nạn hắc ảnh như gió đứng ở nàng phía sau. Bên hai thổi qua một trận quen thuộc phong, mảnh khảnh nhân nhi lập tức xoay người, cung kính chiều hắn chắp tay hành lễ, mười một gặp qua chủ tử. Hắc y lìa nhân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt liền đầu hướng đối diện trên núi, nói đi. Như vậy cấp truyền tin cho ta, xảy ra chuyện gì? Gọi là mười một người, ánh mắt lưu luyến nhìn chầm chầm trước mặt khối này cao lớn uy manh thân thể, thẳng đến chạm đến hắn lạnh băng con ngươi, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, vội vang đáp, chủ tử, diêu thần chi đã mau không được, đồ nhã tịch muốn tìm ngươi, nàng muốn tìm ta. Lạnh băng trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, trước một giây còn như ngàn năm băng sơn con ngươi, giờ khắc này liền nổi lên gợn sóng. Mười một nh trong lòng kỳ đau, cũng mang theo nồng đầm ghét ý vì cái gì. Chính mình thâm tình ánh mắt hắn nhìn không tới, chính mình si tình chờ đợi hắn nhìn không tới, mà cái kia sẽ không đối hắn cười, sẽ không cho hắn ấm áp người, hắn lại là như si như cuồng. Nàng muốn biết giải trừ vô ưu cổ phương pháp. Mười một tám nắm chặt nắm tay, nỗ lực làm chính mình không bị đấu kỵ đoạt đi thanh tỉnh. Ta đã biết, ngươi lui ra đi, đừng làm cho người khả nghi. Hắc ý ghi nhân lại khôi phục lại nhạn như là vừa rồi hắn trong mắt sở hiện gợn sóng chỉ là một đạo cảnh tượng huyền ảo. Là, thuộc hạ cáo lui, chủ tử bảo trọng." Mười một chắp tay hành lễ, xoay người lại dừng bước chân, Hắc Y Liễu Nhân liền nhíu mày hỏi, "Còn có chuyện?" Mười một xoay người, ánh mắt si ngốc khóa ở Hắc Y Liễu Nhân trên người, "Chủ tử, ngươi sẽ nói cho nàng sao?" Hắc Y Liễu Nhân trên người khí lạnh sở hiện, mười một tâm sinh hồi ý, chính mình đây là làm sao vậy? Như thế nào liền không có vững vàng đâu. Nàng trong lòng hoảng loạn, đang muốn giải thích, liền nghe được Hắc Y Y nhiên lạnh lùng nói, "Chuyện của ta, bảo khi đến phiên ngươi đã tới hỏi." Thuộc hạ đang chết. Thuộc hạ chỉ là lo lắng phu nhân hỏi cấp, cũng lo lắng phu nhân tức giận. "Ngươi là tưởng Triệu Hồi phu nhân bên người sao?" Hắc Yy không chứa bất luận cái gì cảm tình hỏi. 11 tâm đột nhiên chấn động, vội vàng phủ nhận, 11 nguyện vi chủ tử phân ưu. "Đã là như thế, Ngươi liền về đi. Đừng quên nhiệm vụ của ngươi, ngươi trừ bỏ muốn đem Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi nhất cử nhất động đều nói cho ta ở ngoài, ngươi còn phải bảo vệ Đỗ Nhã Tịch an toàn. Đặc biệt là phu nhân phái người, ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Hắc Y Liễu Nhân gật gật đầu, ánh mắt quận cũng é, chỉ có nhắc tới Đỗ Nhã Tịch này ba chữ khi, hắn thanh âm mươi thoang có một chút độ ấm. Là, thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ cáo lui. Mười một xoay người rời đi. Cô tịch thân ảnh có vẻ càng thêm tinh tế. Đi rồi vài bước, nàng bước chân cứng lại, ngừng lại, dừng một chút, xoay người quay đầu lại nhìn về phía đỉnh hồng gió, nơi đó sớm đã đã không có hắc ý hề nhân thân ảnh. Nguyên lai, like, ta liền làm ngươi xem ta rời đi, đều là một loại hy vọng xa vời. Nguyên lai, like, ngươi liền một ánh mắt, đều không muốn lãng phí ở ta trên người. Đỗ nhã tịch thấy chính mình rơi vào một cái trăng xóa trong thế giới. Tuy ý nàng như thế nào chạy đều tìm không thấy giới hạn, trong thiên địa phảng phất cũng chỉ dư lại màu trắng, không biết chạy bao lâu, nàng trong mắt trùng xuất hiện một chút màu đen. Nàng liều mạng chiều về điểm này hất chạy tới, chạy tới gần mới phát hiện đó là Diêu thần chi mặc phát, hắn một thân tuyết trắng trường bào, đứng ở màu trắng trong thế giới, phảng phất cả người đều cùng màu trắng dung thành nhất thể, duy nhưng cánh khác chính là kia tán khoác một đầu tóc đen. Nàng si ngốc nhìn hắn, không dám ra tiếng kêu hắn liền sợ đánh vỡ kia phân yên lặng, kia phân thuần túy bạch, mà hắn tựa hồ cũng không có phát hiện nàng đã đến, nàng cực nóng ánh mắt cũng không có đổi lấy hắn ngoái đầu nhìn lại. hai người cứ như vậy một trước một sau, lặng lặng đứng. không biết qua bao lâu, diêu thần chi đột nhiên liền nâng bước đi phía trước đi đến, đỗ nhã tịch cấp hô to, thần chi, ngươi từ từ ta. diêu thần chi như là nghe không thấy nàng thanh âm, lo chính mình về phía trước đi. đỗ nhã tịch như thế nào kêu hắn? Hắn đều làm như nghe không thấy, mắt thấy hắn càng đi càng xa, Đỗ nhã tịch liền nhắc tới làn váy chạy chậm đuổi theo. Nhưng chính là như thế nào cũng đuổi không kịp hắn. Rốt cuộc, hắn ngừng lại. Đỗ nhã tịch đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một cái màu đỏ hà, nước sông như màu tươi, nhìn khiến cho người nhìn thấy ghê người, thần chi, ngươi trở về. Diêu thần chi nâng lên chân một lần nữa thả xuống dưới, hắn quay đầu vẻ mặt mê mang chiều mặt sau xem ra nhưng chính là nhìn không tới nàng. Đỗ nhã tịch không cấm khẩn trương, hắn con ngươi lại như là lần đầu thấy hắn như vậy không gợn sóng vô văn, lỗ trống vô thần. Hắn đôi mắt lại nhìn không thấy. Thần chi, ta ở chỗ này, ta là nhã tịch, ngươi lại đây. Đỗ nhã tịch liều mạng phất tay, nhưng hắn như cũ mê mang. Ngắn ngủi do dự một hồi, Diêu thần chi lại nâng bước hướng kia màu đỏ trong sông đi đến. Đỗ nhã tịch cũng không biết là từ đâu ra lực lượng, phi thân đánh tới lại chỉ là bắt được hắn gõ áo, nháy mắt, trong lòng bàn tay cũng chỉ thừa chống chân phong. Không không cần. Diêu Thần Chi cả người cũng chưa trung huyết hạ trung, độ nhã tịch một tiếng kinh hô, người liền tỉnh lại. Nàng mở to mắt, duỗi tay một sờ, lại là đầy đầu đầy cổ mồ hôi lạnh, nàng xoay người nhìn như cũ ngủ say Diêu Thần Chi, vẫn luôn chịu đựng nước mắt liền phác lại phác lại hạ xuống. Nàng run rẩy xuống tay, nhẹ nhàng xoa hắn ngực, trong lòng bàn tay truyền đến hắn vững vàng tim đập thịch thịch thịch thế nhưng so với kia mỹ diệu âm nhạc còn muốn dễ nghe thần chi ngươi đừng rời khỏi ta ngàn vạn ngàn vạn không cần áo đơn sớm bị mướt mồ hôi thấu đồ nhã tịch ngồi dậy nhẹ nhàng sốc bị sốt giường vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa lệ thẩm cập bốn cái nha hoàng nghe được động tĩnh liền gõ cửa nhẹ gọi thiếu phu nhân lệ thẩm giúp ta để điểm nước gấm tiến bảo Ngươi trước từ từ ta lập tức liền để thủy tiến bảo Lệ Thẩm đẩy cửa mà vào, cũng làm Tiết tô cùng Tang Chi đi múc nước, Bán Hạ cùng Cây Kim Ngân liền đoan nhiệt canh cùng điểm tâm tiến vào. Nhà chính bên cửa phòng đột nhiên mở ra, Thay Thị khoác áo đi đến, chính là Thần Chi Tỉnh. Ngay sau đó Đô Viễn Nghiên cũng đi ra, đôi mắt thẳng lăng lăng hướng Đô Nhã tịch cửa phòng nhìn lại. Lệ Thẩm liền lắc đầu, nói, là thiếu phu nhân muốn nước gấm tắm gội. Thông gia láo gia, thông gia phu nhân, các ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi. Thiếu phu nhân nơi này từ chúng ta mấy cái thủ, sẽ không có việc gì. Cha, nương, ta không có việc gì. Các ngươi ngủ đi. Trong phòng truyền đến đỗ nhã tịch thanh âm Nhưng thai thị muốn nói cái gì đó, đỗ viễn nghiên liền nhẹ xả một chút nàng, chiều nàng kỳ cái ánh mắt, sau đó liền nói, nhã tịch, ta và ngươi nương trước ngủ, có chuyện gì nhi ngươi liền kêu một tiếng. Ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, phải chú ý thân thể. Hai tử cũng không thể bồi người cùng nhau chịu khổ. Có thể nói, có thể làm cũng liền nhiều như vậy. Bọn họ càng là biểu hiện đến lo lắng, nữ nhi áp lực lại càng lớn. Về điểm này, Đỗ Viễn Nghiên trong lòng rất rõ ràng. Nữ nhi đã biết. Đỗ Viễn Nghiên đóng cửa phòng, thai thị liền vẻ mặt không ai đoán nhìn hắn, ngươi như thế nào như vậy? Nữ nhi lúc này đúng là yêu cầu chúng ta. Ngủ. Đỗ Viễn Nghiên lôi kéo nàng hướng trước giường đi đến. Thai thị ném ra hàn tay, ta không ngủ. Muốn ngủ ngươi ngủ, ngươi đi bồi nhã tịch. Hồ nháo. Đỗ Viễn nghiên không cấm thấp mắng, lần đầu tiên đối Thai thị đã phát tính tình, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình càng là lo lắng, nhã tịch liền càng là có áp lực sao. Nữ nhi đúng là yêu cầu ngươi chiếu cô thời điểm, ngươi chạy nhanh ngủ ngon, sáng mai cho bọn hắn làm tốt ăn được uống, đừng làm cho nàng đem thân thể lộng suy sụp. Thai thị vừa nghe, liền không khỏi hoán giận nói. Lúc trước, ta liền không tán đồng cửa này. Đừng nói nữa, lúc này là nói cái này sao. Ngươi đừng vội hồ đồ, cái gì nên nói không nên nói đều nói ra. Ngươi nên ngẫm lại nữ nhi hiện tại nhất yêu cầu cái gì, ngươi có thể vì chính mình làm chính là cái gì. Bên đều đừng nghĩ, tưởng cũng vô dụng. Đố viên nghiên nói xong, liền thẳng lên giường ngủ, nghiêng người trong chiều. Thai thị nhìn hắn bóng dáng, nước mắt quần quận mà rơi. Đây là Đỗ Viễn Nghiên lần đầu tiên cùng nàng mặt đỏ, nàng trong lòng cảm thấy bị khuất cực kỳ, hơn nửa ngày đều hoán bất quá thần tới. Trên giường Đỗ Viễn Nghiên trong lòng cũng là ngầm bực không thôi, hắn buồn bực chính mình không nên hướng thai thị phát giận, nhưng lại cảm thấy chính mình nói không có sai, là thai thị chính mình quan tâm sẽ bị loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng im ắng, trong lòng như là có một con khai hình tay ở cào, khó chịu cực kỳ. Bên hai chuyển đến thai thị thấp thấp nước nở thành, rốt cuộc, Đỗ Viễn Nghiên không thể nhịn được nữa một cái lăn long lóc từ trên giường xoay người xuống, dưới, đi nhanh vượt đến thai thị trước mặt, dùng sức đem nàng kéo vào trong lòng ngực. "Ngọc Phượng, thực xin lỗi, ta không phải thành tâm hung ngươi, chính là ngươi thật sự muốn tĩnh hạ tâm tới ngẫm lại, lúc này không phải oán trách lúc trước có nên hay không làm như vậy quyết định thời điểm. Nay hôn sự không phải ta quyết định, cũng không phải lão phu nhân quyết định." mà là hai đứa nhỏ làm quyết định. Trong lòng lại đau lại ấy nấy. Đỗ Viễn nghiên cũng nóng nổi, cũng cảm thấy vô thố, nhưng hắn là một nhà chi chủ, hắn là nam tử hắn, hắn thương cùng đau đều không thể giống nữ nhân nghĩ như vậy khóc liền khóc ra tới. Đỗ nhã tịch là hắn nữ nhi, hắn sao có thể không đau lòng. Diêu thần chi là hắn con rể, hắn sao có thể không nóng nảy. Hai đứa nhỏ sớm đã tuy hai mà một, lẫn nhau vận mệnh đã cột vào cùng nhau, thiếu ai bị thương ai đã không có ai đối với một người khác tới nói kia đều là đau đớn muốn chết đối với tình yêu hắn từng khắc sâu thể hội nếu không phải bởi vì tình yêu lực lượng đại hắn cùng thai thị lại như thế nào sẽ xa rời quê hương trộm tư buôn mà chạy đâu ngọc phượng ngủ đi bọn nhỏ đều chờ ngươi chiếu cố bọn nhỏ đều nhìn ngươi nếu lúc này ngươi là lạc quan tích cực như vậy ngươi là có thể dẫn đường bọn họ lạc quan tích cực ngược lại nếu ngươi là tiêu cực kia bọn nhỏ lại há có thể yên tâm tới đâu. Ngọc Phượng, ngươi là người thông minh, nên làm như thế nào, ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. 133 chương điều kiện. Thai thị ở đỗ viễn nghiên trong lòng ngực ngẹn nào, gật gật đầu, ta biết nên làm như thế nào, chúng ta ngủ đi. Hảo, ôm lấy Thai thị nằm ở trên giường, hai người lại là các hoài tâm tư. Bốn cái nha hoàn phân biệt đi để nước gấm cùng nhiệt đồ ăn đi, lệ thẩm vào phòng. Đỗ nhã tịch đã xuống giường, nàng nhìn lệ thẩm, chàn đầy xin lỗi nói, lệ thẩm, các ngươi mấy cái liền vẫn luôn ở bên ngoài thủ chúng ta. Chúng ta không yên lòng. Lệ thẩm vào bình phong sau, cho nàng cầm một kiện áo tràng ra tới khoác ở nàng trên người. Như thế nào không cho tía tô các nàng mấy cái trở về phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm trước tía tô cùng Tang chi đi nghỉ ngơi, ta vốn là muốn làm các nàng bốn cái thay phiên một chút. Đợi lát nữa ta làm bán hạ cùng cây kim ngân đi nghỉ ngơi liền hảo. Lệ thẩm biết nàng đau lòng người, liền giải thích nói. Đô nhã thịt gật gật đầu, đợi lát nữa ngươi cũng cùng các nàng cùng nhau về phòng đi nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta ở đây, sẽ không có việc gì nhi. Này không thể được. Lệ thẩm thái độ kiên định. Vậy ngươi liền đem giường nệm chuyển qua ngoại thất đi, phu chăn ở nơi đó ngủ, có chuyện gì nhi ta liền kêu ngươi. Người khác đều làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi đi. Đỗ Nhã Tịch bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, trong lòng biết Lệ Thẩm tính tình, liền suy nghĩ một cái chiết trung biện pháp. Quả nhiên, Lệ Thẩm nghe xong liền gật đầu đồng ý. Chỉ chốc lát sau, Tiết Tô cùng Tang Chi liền dẫn theo nước gấm tiến vào, Đỗ Nhã Tịch phao một cái nước gấm tắm ra tới sau, mấy cái nha hoàn đã bị Lệ Thẩm trông, cổ trở về phòng, Lệ Thẩm cũng đã tại ngoại thất phô trăn. Đỗ Nhã Tịch đứng ở trước giường, nhìn diêu thần chi một hồi lâu, sau đó đi hướng ngoại thất. lệ thẩm trải giường chiếu tay dừng một chút, thấy nàng ngọn tóc còn nhỏ nước, vội vàng đi cầm làm vải bông, kéo nàng ngồi xuống, một bên thế nàng sắt tóc, một bên nói, thiếu phu nhân, người đến đem đầu tóc lau khô, này nếu là cảm lệnh nhưng làm sao bây giờ? không có việc gì, ta cũng chính là tưởng lười biếng, làm lệ thẩm giúp ta lau lau tóc. đỗ nhã tịch nhìn trên bàn đèn dầu. Cầm lấy một bên bạc phím nhẹ nhàng khơi màu bốc đèn, ánh mắt tiệm ngưng dần sáng. Lệ thẩm, này tiếu tô các nàng bốn cái là tổ mâu chỉ cho ta, ta chỉ biết các nàng võ nghệ không thấp, tâm tư cũng là lạ lướt, lại chưa từng hỏi qua các nàng sự tình trong nhà, ngươi có biết một ít. Các nàng đều là sớm đã bị lão phu nhân đưa đi tập võ, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta biết tiếu tô là trong phủ đường mụ mụ cùng chất nữ. Trước đó không lâu mới vừa biết cây kim ngân là cô nhi tăng chi cùng bán hạ liền không rõ ràng lắm. Lệ thẩm đúng sự thật đáp, trong lòng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng đỗ nhã tịch quan tâm này 4 cái nha hoàn. đỗ nhã tịch từ nhẹ một tiếng, cả người liền lâm vào trầm tư bên trong. Tiếp tôn là đường mụ mụ chất nữ, cái này nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được. Đường mụ mụ là lão phu Ú nhân bên người lão nhân. Thiếu phu nhân không phải hỏi người ở nơi nào là 19 năm trước liền ở Diêu phủ sao? Đương mụ mụ chính là trong đó một cái, thiếu phu nhân muốn biết cái gì? Có lẽ có thể kém tía Tô đi hỏi một chút nàng cô mẫu. Lệ Thẩm ngừng lại, cầm lấy một bó điều phát, thấy đã làm, liền đem vải bông đặt một bên. Đỗ Nhã Tịch không có hé răng, trầm mặc ngồi. Đột nhiên, Lệ Thẩm nhíu mày vẻ mặt cảnh giác, lúc này, bên ngoài liền bay tới một đạo bạc tiêu. Đưa một tiếng, lệ thẩm muốn đuổi theo đi ra ngoài, lại bị Đỗ nhã tịch cấp kéo lại. Lệ thẩm, ngươi đừng đi. Đợi một buổi tối, nàng rốt cuộc chờ đến H.I.D. hệ nhân xuất hiện. Xem ra, chính mình hoài nghi cũng không sai. Lệ thẩm lấy ra phi tiêu hạ tờ giấy, đưa tới Đỗ nhã tịch trước mặt, tiếp nhận tờ giấy khi, Đỗ nhã tịch trong lòng lại bi lại hỉ. Bi chính là chính mình bên người có một cái người như vậy thì chính là có lẽ nàng lập tức liền có thể có vô ưu cổ phương thuốc thiếu phu nhân ngươi vì sao không cho ta đuổi theo lệ thẩm nghi hoặc hỏi đỗ nhã tịch triển khai tờ giấy vừa thấy đôi lông mày liền tùng thư một ít ta vẫn luôn đang đợi hắc y lìa nhân xuất hiện hiện tại phong trần hoàn toàn không có tin tức có lẽ chỉ có hắc y lìa nhân mới có thể đi vô ưu cổ phương thuốc đỗ nhã tịch đem tờ giấy đưa tới lệ thẩm trong tay ánh mắt kiên định nói lệ thẩm Ngươi ở chỗ này thủ, ta đi gặp hắn. Tờ giấy thượng viết, sau nửa canh giờ, cây tùng lớn hạ thấy. Thiếu phu nhân, ta phải bồi ngươi đi. Lệ thẩm không yên tâm. đỗ nhã tịch xua xua tay, nói, ngươi yên tâm. Hắn sẽ không thương tổn ta, nếu ngươi đi, hắn ngược lại có lý do không nói cho ta về vô ưu cổ giải pháp. Chính là, đỗ nhã tịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn lệ thẩm, ngươi nên đối ta có tin tưởng mới là... Nàng xoay người đi đến trước giường, thế riêu thần chi dịch hảo trăn, ôn nu nhìn hắn, nói, chờ ta trở lại. Ta sẽ không tha ngươi một người rời đi, ngươi cũng đừng nhẫn tâm bỏ xuống chúng ta mẫu tử ba người. Lệ thẩm, thay ta thay quần áo. Lệ thẩm biết chính mình khuyên bất động nàng, liền xoay người đi bình phong sau tủ quần áo trước, thế nàng tìm bộ rắn chắc một chút quần áo, mà đối nhã tịch còn lại là đem trên đầu chân ngọc đổi thành kim thoa. Lại cầm một cái thanh hoa tiểu bình sứ đảo ra một viên thuốc viên nuốt đi xuống. Thiếu phu nhân, ngươi. Lệ thẩm vừa lúc nhìn đến nàng nuốt dược một màn, không khỏi kinh ngạc hỏi. Nàng xoay người chiều lệ thẩm đạm đạm cười, nói, không có việc gì. Chỉ là một viên giải độc hoàn, như vậy đi ra ngoài, luôn là phải làm đủ thi thố. Lệ thẩm, ngươi muốn thủ thần chi, ngàn vạn đừng rời khỏi. Là, thiếu phu nhân. Lệ thẩm trịnh trọng gật đầu. Hầu hạ nàng thay đổi quần áo, lại thấy đô nhã tịch từ bàn trang điểm thượng cầm một lọ màu đỏ tiểu bình sứ. sau đó, đốt đèn lồng rời đi. Lệ thẩm đưa nàng ra cửa phòng, thiếu phu nhân, ngươi tiểu tâm một chút. Hảo! Đô nhã tịch hơi hơi gật đầu, xoay người một người rời đi đô ra. Vào dương trúc, nàng liền lấy ra màu đỏ tiểu bình sứ, đem bên trong vô sắc vô vị chất lỏng sắt ở quần áo của mình thượng, đi rồi vài bước, nàng liền ngừng lại. Đem treo ở trước ngực bạc cái còi đem ra. Một tiếng huyết gió, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Đỗ nhã tịch nghiêm nghị hỏi, Hắc Linh, nửa đêm trước nhưng cha ra là ai đi ra ngoài? Phần 72 Hồi thiếu phu nhân nói, tô cô nương từng đi ra ngoài một canh giờ, tuy rằng nàng là từ tang chi cô nương trong phòng đi ra ngoài, nhưng thuộc hạ nhận được thân ảnh của nàng. Hắc Linh theo thật trả lời. Tâm, đông nhiên làm như bị người hung hăng nắm lấy giống nhau huyết liền tích ra tới, đau đến tận đỉnh. bốn cái nha hoàng trung, tuy rằng tình cảm đều không sai biệt lắm, nhưng ở nàng trong lòng, phía tô là nàng thân cận nhất, nhất chi kỷ người, không thể tưởng được người này lại là nàng. đợi lát nữa ta sau khi ra ngoài, ngươi chuyện xưa làm ra tiếng vang, dẫn nàng theo cùng nhau tới. đỗ nhã tịch lệnh giọng phân phó, làm người đem việc này nói cho tổ mẫu, làm nàng đề phòng một chút đường mụ mụ. là thiếu phu nhân. Ấn ta nói đi làm đi, là, thiếu phu nhân, dạ linh tuân lệnh, ẩn độn mà đi, đỗ nhã tịch giao đái xong rồi, dẫn theo đèn lồng tiếp tục hướng rừng trúc ngoại đi đến, nàng rũ mắt nhìn mặt đường, ánh mắt ưu lệ, thiếu tô, ngươi cô phụ ta, cây tùng lớn hạ, đỗ nhã tịch ánh mắt hơi hàn nhìn đại thụ hạ hắc y hề nhân, nàng nhắm mắt thu thu cảm xúc, lại mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh thanh minh, Nàng dẫn theo đèn lồng từng bước một đi qua đi, cách này H.I.G. hẻ nhân còn có 5 bước xa khi, nàng dưng bước chân, đồng thời, H.I.G. hẻ nhân chuyển qua thân tới, một đôi lệ mục quét nhìn nàng bụng, người đã đến đến rồi. Ta tới. Đỗ nhã tịch không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào chủ đề, chính xác mở miệng, hiệp sĩ, nhã tịch có một chuyện muốn nhờ. Thỉnh hiệp sĩ đem giải vô ưu cổ phương thuốc nói cho ta, mặc kệ hiệp sĩ khai cái dạng gì điều kiện, ta đều nguyện ý. H.I.I. Nhân cho mày, ánh mắt liền dừng ở nàng nghiêm túc trên mặt, mặc kệ là điều kiện gì. Hắn thật sự đáng giá ngươi như vậy sao? Thần chi đáng giá ta vì hắn trả giá hết thảy, bao gồm tánh mạng của ta. Đỗ nhã tịch vẻ mặt khẳng định, lời nói nhi nói được nói năng có khí phách. H.I.I. Nhân liền cười, trong tiếng cười tựa hồ có chút tự dê ước, cũng có một ít phẫn nộ. Phẫn nộ? Mày liêu hơi cho, Đỗ nhã tịch không rõ. Vì sao hắn trong thanh âm sẽ có phẫn nộ? Hắc Ilya Nhân cười vài tiếng liền ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào nàng, đáy mắt chảy qua thương cảm, tuy là chợt lóe mà qua, nhưng vẫn là bị Đỗ Nhã Tịch bắt giữ tới rồi. Đỗ Nhã Tịch tâm càng là mê hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra. Ta từng nói qua, không có thuốc nào chữa được. Hắc Ilya Nhân quay mặt đi, xem ra hiệp sĩ cũng không phải thành tâm tác muốn điều kiện, một khi đã như vậy, kia Nhã Tịch liền đi trở về nói xong, nàng liền xoay người rời đi. hô hô tiếng vang, hắn đã bắt được cánh tay của nàng. Đỗ Nhã Tịch quay đầu nhìn lại, hỏi: hiệp sĩ nghĩ đến giải phương sao? Hắc Y Lệ nhân hơi không thể cơ thở dài một hơi, nói: giải dược yêu cầu thần trung vô ưu cổ giả thân sinh tử, mà chúng vô yêu cổ người là không có khả năng có được con nối dõi, cho nên ta mới nói vô giải. nếu có đâu? Đỗ Nhã Tịch hỏi. Cánh tay thượng truyền đến một trận khẩn đau, Đỗ nhã tịch lại vô tâm so đo này đó, nàng kinh ngạc chính là đối phương nghe được chính mình vấn đề khi, đáy mắt kinh ngạc. Hắn không phải giật mình, mà là kinh ngạc. Như vậy này thuyết minh cái gì? Đỗ nhã tịch bình tĩnh nhìn hắn đôi mắt, lại không có tìm được bất luận cái gì giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn đôi mắt thượng trang, hoa nồng đầm nhạc tuyến, lộ ra trên trán còn có một đạo vết xẹo nhưng hắn trong mắt kinh ngạc lại như là đã biết Diêu Thần Chi có con nối doi sự thật, đạo như là không biết chính mình cũng biết sự thật này. Hắn biết Lão Quân Sơn thượng sự tình, nếu Diêu Thần Chi có con nối doi đâu? Đỗ Nhã Tịch lại hỏi một câu, thật là như thế nào giải? Hắc Y Diệp Nhân không đáp hỏi lại, có phải hay không điều kiện gì người đều đáp ứng? Là. Đỗ Nhã Tịch tâm đập bịch bịch, trực giác nàng vẫn luôn tìm kiếm giải cổ phương pháp liền phải ra tới nếu ta muốn ngươi rời đi hắn đâu, mắt mắt ngạc nhiên, nhưng nàng thực mau liền khôi phục chính xác, có thể, ngươi thế nhưng đáp ứng, Hắc Y Lệ Nhân có chút không thể tin được, chỉ cần hắn có thể hảo lên, ta nguyện ý, Đỗ Nhã Tịch kiên định đáp, không phải tạm thời rời đi, mà là vĩnh viễn cũng không cho gặp lại, Hắc Y Lệ Nhân lại lần nữa lặp lại chính mình ý tứ, sợ nàng hiểu lầm, ta muốn ngươi mang theo Hải Tử cùng nhau rời đi hắn. Đời này đều không được tái kiến hắn. Có thể, ngươi liền một chút đều không do dự. Không cần do dự, nhưng là, nếu ngươi cấp phương thuốc vô dụng nói, điều kiện này là sẽ không thành lập. Đỗ nhã tịch nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc nói. Ta còn không có nói xong, ngươi rời đi hắn sau, ta muốn ngươi gả cho ta. Gả cho hắn. Đỗ nhã tịch sợ ngây người. Nàng còn không có nghĩ thông suốt hắn vì cái gì muốn chính mình rời đi diều thần chi. Lập tức hắn liền cho chính mình đáp án, chính là cái này đáp án có thể hay không quá hoang đường một ít. Chính mình là một cái thành quá thân, lại là một cái sắp sinh hải tử phụ nhân, hắn muốn chính mình làm cái gì? Hắn vì cái gì muốn chính mình gả cho hắn? Người này không phải có bệnh đi. Ai? -h -h nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, hô hô hô vài tiếng, trong tay bạc tiêu liền bay đi ra ngoài, một đám đều nhập một tam phân. Hắc ảnh tránh trái tránh phải, hắc y ghi nhân liền đuổi theo qua đi, trong chốc lát trong rừng liền vang lên đánh nhau thanh âm. Chủ tử, ngươi không thể nói cho nàng vô ưu cổ giải pháp. Là ngươi, hắc y ghi nhân đình chỉ công kích, ánh mắt lánh lệ nhìn chầm chầm nàng, ngươi thật to gan, chuyện của ta khi nào đến phiên ngươi vung tay múa chân. một không dám, ngươi không dám, ngươi là gan lớn đầu. Hắc y ghi nhân quanh thân sổ khởi khí lạnh, trong ánh mắt ẩn ẩn hàm chứa sát khí. A nơi này, bên thai truyền đến đô nhã tịch tiếng thét chói tai. hắc y lì hẻ nhân trong lòng hoảng hốt, vội vàng bỏ hạ mười một liền trở về đuổi. Chỉ thấy đô nhã tịch ngã ngồi trên mặt đất, một cái hắc y lì hẻ nhân chính lạnh lùng dùng mũi kiếm chỉ vào nàng. Hiu. Một đạo ngân quang hiện lên, người nọ nhanh nhảy tránh ra thân mình, quay đầu lại liếc liếc mắt một cái hắc y lì hẻ nhân, lại hỏi, mười một đâu? Mười một. Chẳng lẽ người này là mẫu thân phái tới? Trong chớp chấp đoáng, H.I.G. hệ nhân trong tay hào ám khí liền không ngừng chiều người nọ vào tới, lại là không có thương tổn đến người nọ. Người nọ một trận né tránh lúc sau, trật vật thả người rời đi. Hắc H.I.G. hệ nhân cũng không đuổi theo hắn, mà là khinh thân một túng liền ngồi xổm đỗ nhã tịch bên người, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Tính mắt nhẹ xoay vài vòng, đỗ nhã tịch nhăn lại mày, nói, ta không có việc gì. Hắn như thế nào giống cái giống như người không có việc gì. Chính mình rõ ràng liền ở trên người lau nhuyễn cân tán điều phối ra tới chất lỏng, thứ này vô sắc vô vị, lại có thể dính ở người trên da thịt ngộ nhiệt phát huy, làm dính lên người toàn thân nuộn ra. Vừa mới chính mình giả vờ rời đi, chính là cố ý dẫn hắn tới bắt chính mình. Hắn tay từng gắt gao bắt lấy chính mình cánh tay, không thể dính không thượng. Chẳng lẽ, ý niệm hiện lên, nàng không cấm giật mình. Người này lòng dạ không phải một chút thâm, hắn nhất định cũng là có bị mà đến, trước đó liền ăn vào giải độc hoàn. Hạ Ilya nhân rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giúp đỡ nàng lên, nhưng lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt phòng bị nhìn nàng, ngươi có thể chính mình đứng lên đi. Đỗ Nhã Tịch nhìn thoáng qua, liền gật gật đầu, có thể. Người này quá thật cẩn thận, nhất định là rất sợ chính mình đột nhiên kéo xuống hắn ngông mặt khan. Vậy ngươi đứng lên đi, trên mặt đất lạnh Hiệp sĩ, ngươi điều kiện ta đều có thể đáp ứng, thì ngươi nói cho ta chân chính giải phương. Đỗ nhã tịch đỡ một bên thụ đứng lên. Nghe nàng tâm tâm niệm niệm đều là giải phương, hắc y ghi nhân trong mắt liền nhiễm hắn ý, quả nhiên, lập tức liền nghe được hắn lệnh lùng hỏi, ngươi liền như vậy để ý hắn. Hắn là nhã tịch phu quân. Hắn thực mo liền không phải. Nhưng hắn hiện tại vẫn là. Nếu về sau ngươi gả cho ta, ngươi có phải hay không sẽ đối với ta như vậy? Đỗ nhã Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, ta có thể gả cho ngươi, nhưng là, ta phải đúng sự thật nói cho ngươi, ta lòng đang thần chi trên ngươi, ta không có dư thừa ái cho ngươi. Ngươi không sợ ta bởi vì ngươi lời nói thật mà cự tuyệt nói cho ngươi giải phương sao. Buông xuống tại bên người đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, hắc y lì nhân nhìn nàng, hỏi. Sợ. Đỗ nhã Tịch cong môi cười, khỏe miệng tươi cười như hoa anh túc sán lạ, làm người vừa thấy liền nghiện. Vô pháp rút về ánh mắt. Vậy ngươi vì sao còn nói? Nếu bởi vậy, ngươi liền cự tuyệt nói ra giải phương, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là ngươi chân chính muốn điều kiện cũng không phải cười ta, ta ở ngươi trong lòng căn bản là không tính là cái gì. Đố nhã tịch đây là ở đánh cuộc. Đánh cuộc hắn để ý chính mình. Ha ha! Hắc ý kể nhân cười, ngươi chờ ta thông chi, ta sẽ cho ngươi một cái điểm dừng chân, ngươi ở nơi đó chờ ta, có thể. Này nữ tử quá lợi hại, chính mình tâm lý nàng nắm chắc thật sự chuẩn. Ngươi vì sao biết nhiều như vậy về diêu ra sự tình? Đỗ nhã tịch vẫn luôn khắc chế không hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn là không có nhìn xuống. Ta vẫn luôn chờ ngươi hỏi ta vấn đề này. Mày rậm nhẹ trọn, hắc y y nhân nhìn nàng, nói, bất quá, ta hiện tại cũng không thể trả lời vấn đề của ngươi, về sau, ngươi sẽ minh bạch. Giải phương đâu? Đỗ nhã tịch nín thở nhìn hắn. H.I.G. Nhân đem một cái bình sứ ném tới rồi nàng trước mặt, có cái này tính cả tử hà sa cùng nhau nấu, cuối cùng nhỏ dọn cuống rốn huyết, làm hắn liền canh mang cha ăn vào. Thấy đỗ nhã tịch mắt lộ ra kinh hỉ đem tiểu bình sứ thu vào trong tay áo, H.I.G. Nhân lại nói, như vậy cũng không phải hoàn toàn giải trừ trên người hắn vô ưu cổ, chờ đến ngươi cùng hắn hòa ly kia một ngày, ta sẽ làm người đưa lên cuối cùng giải dược. Ngươi, cần thiết giải hai lần. Này trung gian còn phải cách một đoạn thời gian. Nói xong, Hắc Ý Nhi nhân thật sâu nhìn nàng một cái, khinh thân một túng liền biến mất ở nàng trước mắt. Đỗ Nhã Tịch nắm chặt trong tay bình sứ, nàng cắn khẩn hàm răng, nhìn xuống hướng kia Hắc Ý Nhi nhân giống mang xúc động. Thiếu nhân, kẻ lừa đảo, tâm cơ nam. Hắn đây là ở chơi mèo vờn chuột trò chơi sao? Như vậy liền cho chính mình giải phương, hắn không sợ chính mình chơi xấu sao? Người sẽ không chơi xấu, bởi vì Không có lần thứ hai giải dược, hắn giống nhau không sống được. Rất xa truyền đến hắc y ghi hẻ nhân thanh âm. Đỗ nhã thịt dầm chân một cái, rốt cuộc nhịn không được mắng, kẻ lừa đảo, ta lại cứ chơi xấu. Nói xong, nàng nhặt lên một bên đèn lồng, từ trên người lấy ra mồi lửa, thắp đèn liền rời đi cây tùng lớn hạ. Liệu định nàng không chơi xấu sao? Hư nàng liền chơi xấu. Đỗ nhã thịt rời khỏi sau, một đạo hắc ảnh liền từ trên cây nhảy xuống tới. Hắn nhìn nàng rời đi phương pháp, thấp giọng lẩm bẩm, nhã tịch, ngươi mới là một cái đại kẻ lừa đảo, ngươi đem ta tâm cấp lừa đi rồi. Thang đến kia một mặt ánh sáng hoàn toàn ẩn ở bóng đêm bên trong, hắn mới thả người rời đi. Đỗ nhã tịch như lặng lẽ rời đi, lặng lẽ trở lại trong phòng, lệ thẩm nghe được bước chân liền ra tới mở cửa, dôi tay liền đem sớm đã chuẩn bị tốt lò sửa tay nhét vào nàng trong lòng ngực. Thiếu phu nhân, ngươi chưa gấm áp tay. Đỗ Nhã tịch gật gật đầu, vào phòng, liền trước đem giải dược thu thập thỏa đáng, sau đó đến trước giường nhìn Diêu Thần Chi, hỏi Lệ Thẩm, Thần Chi nhất thẳng không có tỉnh quá sao? Lệ Thẩm sầu lo gật gật đầu, thiếu phu nhân, tình huống như thế nào? Hắn cho lần đầu tiên giải dược, Đỗ Nhã tịch thò người ra qua đi, rồi tay chiều hắn trên chán dò xét một chút nhiệt độ cơ thể, Lệ Thẩm hỏi, lần đầu tiên giải dược. Hắn nói phải trải qua hai lần mới có thể chân chính đem vô ưu cổ toàn bộ thanh ra trong cơ thể. Đỗ nhã tịch khỏe mắt dư quang phi liếc liếc mắt một cái cửa sổ, tiếp tục bất động thanh sắp nói, lệ thẩm, ngươi trước ngủ một hồi đi, hết thể chờ ngày mai cùng ta sư bá bọn họ thương lượng qua đi, lại nói. Lệ thẩm từ ngoại thất bếp lò nâng lên ấm đồng tiến vào. thiếu phu nhân, ngươi rửa cái mặt cũng nghỉ ngơi một chút đi. Nói, liền dẫn theo ấm đồng vào tỉnh phòng. Đỗ nhã tịch chờ nàng đổ nước ra tới mới đi vào. Chỉ chốc lát sau liền ra tới. Lệ thẩm tiến lên thế nàng cởi áo choàng treo ở bình phong thượng. Đỗ nhã tịch tự hành cởi áo lên giường. Chiều lệ thẩm vây vây tay. Thiếu phu nhân. Lệ thẩm, người giúp ta nhìn xem trướng đỉnh có phải hay không có một cái mũi ấy? Có mũi ấy? Lệ thẩm nhíu mày tiến lên, nghĩ thẩm, cái này mùa như thế nào sẽ có mũi đâu. Đỗ nhã tịch liền bám vào nàng bên hai chỉ với hai người nghe thấy thanh âm nói lệ thẩm đợi lát nữa mặc kệ nghe được cái gì tiếng vang ngươi đều giả bộ ngủ không cần có động tĩnh này lệ thẩm kinh ngạc nhìn về phía nàng đỗ nhã tịch vẻ mặt nghiêm túc chiều nàng gật gật đầu lệ thẩm liền xẻ ý không trưởng chuột một chút nói thật đúng là có mưa ối thiếu phu nhân ngươi sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai ta lại tìm lão hà muốn chút đuổi mỗi đàn hương tới hảo Lệ thẩm, ngươi cũng nghỉ ngơi. Ân. Lệ thẩm đánh cánh áp, cười nói, ta cũng thật là muốn ngủ, như vậy, thiếu phu nhân ngủ ngon. Lệ thẩm ngủ ngon. Lệ thẩm thổi dư thừa đèn, chỉ ở mép giường tiểu mấy tử thượng lưu lại một chiếc đèn, nàng cầm lấy một bên bạc phím, ở đèn dầu bát vài cái, như đầu ánh đèn liền tối sầm xuống dưới. Một trận quần áo thanh sau, trong phòng liền an tĩnh xuống dưới. Chân cấm hạ. Đỗ Nhã Tịch nắm chặt giao thần chi tay, tâm lại là như thế nào cũng ấm áp không đứng dậy. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy cửa sổ bên kia truyền đến kéo kẹt một thanh âm vang lên, màn lưới trước liền xẹt qua một đạo thân ảnh, Đỗ Nhã Tịch vội vàng nhắm mắt lại, ngưng thần dựng nghe. Không bao lâu, cửa sổ nơi đó lại là một thanh âm vang lên, sau đó, trong phòng liền khôi phục yên tĩnh. Đống chốc mở to mắt, nước mắt liền theo khóe mắt chảy xuống dưới. Hôm sau, Sáng sớm, Đỗ Nhã Tịch cùng Lệ Thẩm sớm rời giường, tẩy sơ qua đi, đẩy ra cửa phòng liền thấy Đỗ gia người cùng không lão đầu, Mục Thành, lão hạ cấp dược viên mấy cái can sự tất cả đều đứng ở cửa phòng chờ. Khai thị vừa thấy đến Đỗ Nhã Tịch, hốc mắt liền không cấm phiếm hồng. Đỗ viên nghiên liền hỏi, "Nhã Tịch, thần chi tỉnh sao?" Đỗ Nhã Tịch lắc đầu, "Còn ngủ đâu." Nói, nàng liền quét nhìn chính mình tứ đại nha hoàn, bán hạ Cây Kim Ngân cùng Tang Chi đều quáng mắt phiếm thanh, vừa thấy chính là không có ngủ hảo. Tiếu Tô lại là sắc mặt phiếm hắc, trên cổ vây quanh một cái màu sắc và hoa văn khăn quanh cổ. Trong mắt lanh quang sẽ qua, Đỗ Nhã Tịch ngay sau đó liền liễm thu hồi thần, mỉm cười đối mọi người, nói: Cảm tạ Đại Gia quan tâm, Thần Chi thực mau liền sẽ hảo lên. Đại Gia nên vội cái gì liền vội cái gì đi thôi. Mấy cái can xứ nghe, liền tiến lên chiều Đỗ Nhã Tịch chắp tay, nói: Thiếu phu nhân xin yên tâm. Dược viên sự tình, chúng ta nhất định sẽ hoàn hảo. Hảo. Cảm ơn đại gia." Đỗ Nhã Tịch vui mừng gật gật đầu. Mấy cái can sự liền nhìn nhau, xoay người rời đi. Đi rồi vài bước, Tô Tề liền quay đầu thật sâu nhìn Đỗ Nhã Tịch liếc mắt một cái. Đỗ Nhã Tịch chiều hắn nhìn qua đi, mỉm cười gật gật đầu, hướng hắn ý bảo chính mình không có việc gì. Tô Tề gật đầu, xoay người rời đi. Nàng vẫn là như vậy hảo cường. Cha, nương, các ngươi không cần lo lắng. Tối hôm qua ta cùng sư bá, lão hà, đã cấp thần chi bài quá độc. Hắn chỉ là mệt mỏi, ngủ nhiều một ít canh giờ, thức mau hắn liền sẽ tỉnh lại. đỗ nhã tịch nhìn về phía đô thị vợ chồng, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta đây cùng ngươi nương chuẩn bị cơm sáng đi. đỗ viễn nghiên liền nhẹ xả hạ thai thị tay áo, thai thị vội vàng phụ hợp, nói, các ngươi trước tâm sự. Ta đi chuẩn bị cơm sáng. Ta cũng đi. Mấy cái nha hoàn vội vàng đi theo cùng đi phòng bếp. Đỗ Nhã Tịch ánh mắt liền dừng ở tiếng tu có chút cứng đờ nện bút thượng. Ngay sau đó nàng liền nhìn về phía không lão đầu. Lão hà, còn có mu Thanh. Nói, đều vào nhà ngồi đi. Lệ Thẩm cấp mọi người pha trà. Trong phòng không khí có chút nương trọng. Đỗ Nhã Tịch dẫn đầu liền đánh vỡ trâm mặc, nói, tối hôm qua ta thấy tới rồi hắt y hề nhân. Hắn nói này vô ưu cổ muốn giải hai lần, lần đầu tiên phải dùng hắn giải dược cùng Tử Hà Sa cùng nấu, lạnh sau tích nhập bụng tế huyết, canh cha cùng nhau ăn vào. Lần thứ hai, hắn không có nói. Mục Thanh liền hỏi, tẩu phu nhân, ngươi có biết kia hắc ý, ý lẻ nhân là ai? Đỗ Nhã tịch lắc đầu, nói, hắn che mặt, còn cố tình đôi mắt thượng trang, ta chỉ nhìn đến hắn thái dương có một đạo vết sẹo, bất quá, sợ cũng chỉ là thủ thuật che mắt. Hán tựa hồ đối vô ưu cổ rất quen thuộc, đối diêu ra hết thể đều rõ như lòng bàn tay. Ta hoài nghi người này cùng diêu ra có nhất định sâu xa. Giải rứa đâu? Không lão đầu hỏi. Ta đã thu thỏa đáng. Lão hạ vẫn là không quá yên tâm, nhìn về phía Đỗ Nhã tịch hỏi. Thiếu phu nhân, người này nói chúng ta có thể tận tin sao? Trừ cái này ra, tạm thời chúng ta không có cái thứ hai biện pháp, mặc kệ có thể hay không tận tin. Chúng ta đều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Cái này nghi vấn, Đỗ Nhã Tịch không phải không có, chỉ là nàng không có lựa chọn khác. Mấy người liền trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau, Mục Thanh lại hỏi, hắn điều kiện là cái gì? Đỗ Nhã Tịch cười cười, nói, vẫn là giống lần trước giống nhau, trước thiếu, chờ hắn muốn. Lúc này, nàng đáp ứng những cái đó điều kiện, Đỗ Nhã Tịch không có khả năng nói ra. Mấy người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch trong ánh mắt hàm chứa tìm tòi nghiên cứu nhưng thấy nàng đáy mắt thanh minh không giống như là có điều giấu dưới bộ dáng cũng liền tin nàng lời nói nếu biện pháp này thật giỏi nhưng y thiếu gia tình huống hiện tại nếu phải đợi tiểu thiếu gia sinh ra sợ là có chút khó khăn lao hà đưa ra chính mình sầu lo đô nhã tịch ngước mắt nhìn về phía không lão đầu đối phương nhẹ nhàng lắc đầu không lão đầu nhìn về phía đô nhã tịch ánh mắt nghiêm túc như là đang nói Ta không đồng ý suy nghĩ của ngươi. Chính là, sư bá, chúng ta còn có khác biện pháp sao? Đỗ nhã tịch nhìn chăm chú hắn đôi mắt, không tiếng động hướng hắn nói ra chính mình trong lòng lời nói. Nhị tỷ, cơm sáng hảo. Ngoài cửa vang lên đỗ thủy triệu thanh âm, Đỗ nhã tịch liền đứng lên, đại gia ăn trước cơm sáng đi, chúng ta vãn một chút lại thương lượng. Mấy người gật gật đầu. Lao hà liền nói, ta đi vào trước nhìn xem thiếu gia tình huống. Nói xong hắn liền vào nội thất thế diêu thần chi nghe mệnh kiểm tra mọi người liền cũng tùy theo đi vào chỉ chốc lát sau mấy người mới ra cửa phòng đỗ nhã tịch gọi lại lệ thẩm lệ thẩm ta liền không đi nhà chính ăn cơm sáng người giúp ta đem cơm đoan lại đây đi ta tưởng ở chỗ này buổi thần chi hắn tùy thời đều có khả năng tỉnh lại hảo phản hồi nội thất đỗ nhã tịch ở trên mép giường ngồi xuống về quá diêu thần chi tay Ôn Nu nhìn hắn an tường ngủ dung, thần chi, hai tử đều biết lo lắng ngươi, hai ngày này đều không nháo ta, ngươi có thể hay không tỉnh lại, nói cho bọn họ ngươi tỉnh, không cần lại lo lắng. Nói xong, nàng kéo qua hắn tay, nhẹ nhàng ấn ở chính mình trên bụng, ngươi xem, bọn họ đều chưa mặc. Bằng không, ách! Tiểu gia hỏa làm như đối Đỗ Nhã Tịch nói tiến hành phản bác, đột nhiên liền dùng lực động vài cái, Đỗ Nhã Tịch trên mặt tràn đầy mẫu tính quang huy. Cười nói, các ngươi ra bà, thật đúng là tâm hữu linh tê. Diêu Thần, ngươi nhìn, bọn nhỏ đều ở gọi ngươi rời giường. Ngươi thật sự còn muốn ngủ nướng sao? Trên giường người, như cũ vẫn không nhúc ních. Hốc mắt sầu nhiệt, đầu đại nước mắt liền nhỏ giọt ở hắn mu bàn tay thượng, Đồ Nhã tịch nghẹn ngào nói, Diêu Thần chi, ngươi là một cái đại đồ lười, ta mấy chúc hạ, nếu ngươi không tỉnh lại nói, ta liền không để ý tới ngươi. Trong bụng tiểu gia hỏa động vài cái. Đỗ nhã tịch liền nói, bọn nhỏ cũng đồng ý, ngươi nhưng cấp nghe ta hảo, ta là nhất định sẽ không đa số, ta đợi ngươi một buổi tối, ta kiên nhẫn đã dùng xong rồi. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, mười liên ngạnh ở trong cổ họng, như thế nào cũng phát không ra tiếng tới. Nước mắt cuộn cuộn mà rơi, Đỗ nhã tịch nắm chặt hắn tay, trong đầu không cấm nhớ tới tối hôm qua làm cái tiêu ngộng, cái này. Nàng liền rốt cuộc nhịn không được khóc lên tiếng tới. Diêu thần chi, ngươi là một cái đại phôi đảng, ngươi khi dễ ta, ngươi gạt ta, ngươi rõ ràng liền nói, ta làm ngươi hướng đông, ngươi tuyệt không hướng tây. Chính là, hiện tại ta làm ngươi tỉnh lại, ngươi vì sao chính là không tỉnh đâu. Ô ô ô ra ngoài, bưng đồ ăn thai thị, đã là rơi lệ đầy mặt. Đột nhiên, nàng bưng đồ ăn lại đi ra ngoài, bưng canh từ phía sau theo tới lệ thầm nhìn liền lập tức truy vào phòng bếp, nhìn cái kia ngồi sụp lòng bếp trước khóc đến toàn thân run rẩy người, lệ thẩm đem trong tay canh đặt ở trên bẫy bếp, đi qua đi vô vô nàng bả vai, nói, đố đại tẩu tử, ngươi khổ sở trong lòng liền khóc đi, chính là, ngươi ngàn vạn không cần ở thiếu phu nhân trước mặt khóc, nếu nhìn đến ngươi khóc, ta sợ nàng sẽ càng thêm duy trì không được, nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, thay thị giang hai tay cánh tay, ôm chặt lấy lệ thẩm, gắt gao cắn nàng quần áo. Ô ô thẳng khóc. Qua hảo sau một lúc lâu, nàng mới ngừng lại được. Hai người rút ra khăn tay, từng người lau đi khóe mắt nước mắt, Khai thị nhìn lệ thẩm trên vai quần áo bị nàng làm ướt một tảng lớn, liền không hảo ý nói, "Lệ nương, cảm ơn ngươi." "Đại tẩu tử, ngươi vì sao phải đối ta nói cảm ơn? Ngươi vẫn luôn đem ta trở thành tỉ muội, nhưng ta lại không thể vì ngươi làm chút cái gì, hiện giờ thiếu gia gia việc này, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn." Ta cô phụ ngươi lúc trước phó thác, ta thực xin lỗi ngươi a. Lệ Thẩm nói, nước mắt lại rớt xuống dưới. Không không không, ngươi đã giúp ta làm rất nhiều sự tình, việc này chúng ta đều giúp không được gì, chúng ta có thể làm chính là ở sinh hoạt thượng nhiều quan tâm bọn họ. Ta đáp ứng quá xa nghiên không khóc, chính là, vừa mới ta nghe nhã tích khóc, ta liền nhịn không được. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn liền không có thuận lợi quá, ta cái này làm nương, thật sự thực đau lòng. Đại Tẩu Tử, ngươi mau đừng khóc. Lệ Thẩm thấy Thai Thị đậu đại nước mắt lại chảy ra, vội vàng dùng chính mình khăn tay thế nàng lau nước mắt. Nhìn hai người đều lại hồng lại sưng đôi mắt, Lệ Thẩm trêu ghẹo, nói, xem ra chúng ta đến ở chỗ này trước ngồi trong chốc lát, cái dạng này làm thiếu phu nhân thấy được, cũng chỉ là huởng bị nàng thương tâm mà thôi. Thai Thị liền gật gật đầu. Trong phòng, Đỗ Nhã tịch vẫn luôn đếm đếm, nhưng mỗi lần đều chỉ đếm tới chín. Nàng trước sau không có cách nào đếm tới mười. Thần chi, làm sao bây giờ? Ta thật sự làm không được không để ý tới ngươi. Nàng bất đắc dĩ cười cười, thần chi, có một số việc ép tới ta tâm rất đau, ta muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Ngươi tỉnh lại, được không? Phúc ở trên bụng tay nhẹ nhàng giật mình, Đỗ nhã tịch liền nói, ngươi xem, bọn nhỏ lại thúc giục ngươi, ngươi như thế nào còn không tỉnh a? Ngươi làm như vậy không thể được. Về sau ngươi còn như thế nào ở bọn nhỏ trước mặt lập y a? Tay lại giật mình. Đỗ nhã tịch lại nói, ngươi như vậy lười dường. Về sau, ta khiến cho bọn nhỏ kêu ngươi đổ lười cha. Ha ha. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười truyền vào trong hai. Đỗ nhã tịch vẻ mặt kinh hỉ nhìn lại. Thần chi, ngươi tỉnh lạp. Diêu thần chi suy yếu cười gật đầu. Ngươi khát nước sao? Ngươi đã đói bụng sao? Ngươi trước không nói lời nào. Ta đi cấp đảo chén nước tiến bảo. Đỗ nhã tịch có chút chân tay luôn cuống, đứng dậy liền phải đi cho hắn đổ nước. Hắn gắt gao giữ nàng lại tay, thấp thấp nói, nhã tịch, ngươi không cần đi. Ta tưởng hảo hảo nhìn xem ngươi. Đỗ nhã tịch ngồi xuống, trên mặt đã là bỏ đầy nước mắt. Nàng nghẹn ngào một tiếng, liền ngào vào trong lòng ngực hắn, thần chi, thần chi, thần chi không ngừng gọi hắn, phảng phất chỉ ở như vậy mới có thể vớt phẳng nàng nội tâm sợ hãi. Ta ở, ta ở, ta liền ở chỗ này. Diêu thần chi ái liên vô về nàng tóc, một tiếng một tiếng ứng nàng, mỗi nghe nàng gọi một tiếng tên của mình, hắn liền tâm như đau cát. Hắn rốt cuộc là lại làm nàng lo lắng sợ hãi. Nhã tịch, thực xin lỗi. Không quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta liền không có việc gì. Thần chi, ngươi đừng lại cho rằng ta thực kiên cường, ta kỳ thật chính là một cái người nhát gan, ngươi không cần còn như vậy, được không? Đô nhã tịch ngước mắt nhìn về phía hắn. Khỏe mắt gương mặt tất cả đều là nước mắt. Hảo hảo hảo. Diêu thần chi không ngừng ứng hảo, không ngừng gật đầu. Ngươi nếu là gật ta, ta tương lai khiến cho bọn nhỏ kêu ngươi kẻ lừa đảo cha. Đỗ nhã tịch tính trẻ con nói. Hảo hảo hảo. Khiến cho bọn họ kêu ta kẻ lừa đảo cha, đồ lừa cha, người xấu cha, được không? Diêu thần chi sủng nịch đáp. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi. Nhẹ nhàng gật đầu. Diêu thần chi khỏe mắt ướp tắt nói, ngươi nói, ta tất cả đều nghe được. Nhã tịch, ta không phải không nghĩ tỉnh lại, ta chỉ là dùng hết toàn lực cũng vẫn chưa tỉnh lại. Ta mơ thấy chính mình ở một cái màu trắng trong thế giới bị lạc, ta giống như nghe được ngươi ở kêu ta, nhưng ta lại nhìn không tới ngươi. Trong lòng ngực thân mình đột nhiên chấn động. Diêu thần chi quan tâm hỏi, nhã tịch, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Ẩn hạ trong lòng chấn động. Đô nhã tịch tận lực làm chính mình ngựa khí vững vàng một ít, đồ ốc, kia chỉ là ngộng, ngươi làm ác ngộng. Hắn làm ác ngộng, chính mình cũng làm ác ngộng. Này đó đều không kỳ quái. Chân chính kỳ quái chính là chính mình ngộng cùng hắn ngộng thế nhưng là giống nhau, liên hệ ở bên nhau. Nghĩ như thế, đô nhã tịch tâm liền nảy lên nồng đậm sợ hãi. Cái kia huyết sắc hà đại biểu cái gì? Nàng ghé vào trong lòng ngực hắn, vẫn không nhúc nhích. Thai Thị cùng lệ thẩm hai người ở trong phòng bếp sửa sang lại một chút cảm xúc, hai người liền bưng đồ ăn cùng canh tiến vào. Đương các nàng nhìn đến đã tỉnh lại diêu thần chi, lập tức liền kinh hỉ kêu lên. Thai Thị nghiêng ngả lảo đảo chạy đến nhà chính, đầy mặt là nước mắt. Mọi người bị nàng khiếp sợ, vội hỏi xảy ra chuyện gì. Rồi tay chỉ vào bên ngoài, Thai Thị một bên khóc một bên nói thần chi, thần chi, thần chi, hắn. Nhà chính nào còn có người thân ảnh, ở nàng lời nói còn không có nói xong khi, mọi người cũng đã chạy đến Đỗ Nhã Tịch trong phòng đi. Diêu Thần Chi rốt cuộc tỉnh lại, mọi người treo tâm, rốt cuộc thả xuống dưới. Thừa dịp Diêu Thần Chi an vào giường ngủ sau, Đỗ Nhã Tịch liền lánh lệ thẩm cùng Bán Hạ, cây kim ngân đi tía tô trong phòng. Tía tô, ngươi ở trong phòng sao? Bán Hạ tới cửa gõ cửa, mở cửa chính là Tang Chi, Tang Chi thấy Đỗ Nhã Tịch tới vội hành lễ thiếu phu nhân đỗ nhã tịch liền gật gật đầu ánh mắt lướt qua nàng triều trong phòng nhìn lại tía tô làm sao vậy tang chi đáp buổi sáng lên thân mình liền không thoải mái nhận đến cơm sáng khi đã là nhịn không nổi nữa nói tang chi trên mặt dâng lên lo lắng thiếu phu nhân tía tô không có việc gì ngươi đừng tiến vào đừng làm cho tía tô bệnh khí quá cho ngươi khu khu khu tía tô nói liền cụ lên Đỗ Nhã Tịch nhìn về phía Tang Chi, Tang Chi liền sờn khai thân mình. Người ta tình cảm, lại không giả. Ngươi sinh bệnh, ta đến xem, lại há có cái gì quá bất quá bệnh khí nói đến. Tiết Tô, ngươi nhưng đừng quên, ta là một người lại phu, ta tới thế ngươi khám khám đi. Đỗ Nhã Tịch đi vào, nhìn dựa trên đầu giường Tiết Tô, nói: "Thiếu phu nhân." Tiết Tô rẽ rủa muốn lên cấp độ Đỗ Nhã Tịch hành lễ, Đỗ Nhã Tịch liền tiến lên ngồi xuống nàng mép giường thượng dùng sức đẻ lại nàng. Ngươi đừng đi lên, nằm đi. Cảm ơn Thiếu Phu Nhân. Tiế Tô dịu ngoan ủi hồi đầu giường, Thiếu Phu Nhân, đều là Tiế Tô vô dụng, hảo hảo liền bị bệnh, làm Thiếu Phu Nhân nhọc lòng. Ngươi cũng không phải là hảo hảo liền bị bệnh. Tiế Tô liền kinh ngạc nhìn về phía đỗ Nhã Tịch, Thiếu Phu Nhân, ý của ngươi là đỗ Nhã Tịch cười như không cười mà nhìn Tiế Tô, ta nào có cái gì ý tứ. Ngươi vì ta cùng thần chi chính là thao không ý tâm, đương nhiên sẽ mệt bị bệnh. Ta nên cảm ơn ngươi. Nghe vậy, thiếu tô liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiếu phu nhân, ngươi chiết sát thiếu tô. Thiếu tô mặt đỏ. Đỗ nhã tịch liền huề qua tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, như thế nào sẽ đâu. Ngươi còn nhớ rõ, ta đã từng nói qua, thành tâm đái ta giả, ta tất thành tâm đái chi, ngược lại, ta cũng chắc chắn trừ chi. Thiếu tô tay run rẩy một chút, nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch. Đỗ Nhã Tịch như là không có thấy nàng thăm hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía này nàng mới người, nói: Các ngươi đều là ta bên người nhất chi kỷ người, ta đem các ngươi đều trở thành là chính mình tỉ muội, các ngươi đương nhiên gánh nổi ta tạ. Nô tỳ sợ hãi. Mấy người đồng thời hành lễ, cùng têu lên đáp. Đỗ Nhã Tịch gật đầu, nghiêm trang nói: Các ngươi đối ta hảo, ta đều ghi tạc trong lòng. Tương lai ta không dám cho ngươi quá nhiều kỳ vọng, nhưng là, ta bảo đảm có thể ở hôn sự thượng cho các ngươi tự do, các ngươi có lượng tình tương duyên người, ta nhất định vì ngươi quả cưới làm của hồi môn, vẻ vang đem các ngươi đưa ra các đi. Ta thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, tiếu tô không gả, tiếu tô muốn cả đời đều canh giữ ở thiếu phu nhân bên người. Tiếu tô vội vàng nói. Đỗ Nhã Tịch quay đầu từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, cười nói: Cái nào thiếu nữ không có xuân. Ngươi như thế nào có thể không gả đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ gả cho ngươi trong lòng kia thượng hắn? Nếu ngươi thật muốn cả đời ở ta bên người, kia cũng đến giống tiền mụ mụ như vậy, nghe nói quản sự mụ mụ đều phải lập gia đình. Ngươi a, còn phải trước thành thân lại nói. Tinh nhãn sáng lấp lánh mà lại thiếu độ ấm. Kia Tô không cấm vừa e thẹn vừa mắc cỡ, hờn dỗi nhìn Đỗ Nhã Tịch, "Thiếu phu nhân." Vẻ mặt Đảo như là đã có người trong lòng. Nàng ánh mắt định ở Đỗ Nhã Tịch trong ánh mắt, âm thầm nghiền ngẫm nàng ý tứ. 11. Đỗ Nhã Tịch nhìn nàng, nhẹ gọi một tiếng. "Tiết Tô một hai." Đáy mắt hiện lên hoảng loạn. Đỗ Nhã Tịch liền nói, "Cây Kim Ngân hôn kỳ liền định ở tháng 4 11." Nguyên lai là giảng cây Kim Ngân hôn kỳ, còn tưởng rằng nàng đã biết cái gì đâu. Tiết Tô đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tiết Tô liễm hồi tâm thần, túi lầu mà ngồi. Tây Kim Ngân liền đỏ bừng mặt, thấp thấp nói, thiếu phu nhân, các nàng sẽ chê cười ta. Tháng 4-11 Nhanh, hiện tại đã là 2 tháng đế. Các nàng sẽ không cười ngươi, chỉ biết hâm mộ ngươi, chúc phúc ngươi. Đỗ nhã tịch như cũ vẻ mặt chính xác, trịnh trọng nói, Tây Kim Ngân, không phải mọi người đều có thể gả cho chính mình thích, mà người nọ cũng vừa vẫn thích chính mình người. Nay nhìn như không phải cái gì việc khó, nhưng lại là một kiện khả ngộ bất khả cầu sự tình. Đây là hạnh phúc. Thiếu tô rũ con ngươi liền nhiễm hơi nước. Đúng vậy. Một nữ nhân có thể gả cho một cái ngươi thích, vừa vặn hắn lại thích người của ngươi, thật sự là một kiện khả ngộ bất khả cầu sự tình. Nàng hâm mộ cây kim ngân. Cây kim ngân tinh nhãn không chịu không chế mà ướt tắt lên, nhìn chính mình tỉ muội đều lộ ra chúc phúc cùng hâm mộ tươi cười. Nàng liền gật gật đầu, nói, cảm ơn thiếu phu nhân. Nay một tiếng tạ, nàng đã sớm tưởng nói, giờ khắc này, rốt cuộc nói ra, Thiếu Tô, ngươi nhưng có người trong lòng. Đỗ Nhã Tịch nhìn về phía Thiếu Tô hỏi. Thiếu Tô lắc đầu, thật sự không có. Đỗ Nhã Tịch tiên lặng cho nàng cuối cùng một lần cơ hội, chờ nàng đối chính mình thẳng thắn. Thiếu phu nhân, Thiếu Tô thật sự không có. Thiếu Tô thật sự tưởng cả đời đều hầu hạ thiếu phu nhân. Thiếu Tô không biết, nàng càng là khẳng định. Đỗ Nhã Tịch tâm liền càng là đi xuống rơi xuống. Sau đó. Trung hăng bị ngã trên mặt đất, vãi đến huyết nhục mơ hồ. Người này, nàng từng thiệt tình đương nàng là bằng hữu, đương nàng là tri kỷ. Nguyên Lai, chân tướng lại là như thế buồn cười. Ha ha ha, Đỗ Nhã tịch nhịn không được nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy bi sắt thất vọng. Mọi người không khỏi sắc mặt khẽ biến, đều chiều Đỗ Nhã tịch nhìn lại. Thiếu phu nhân. Kia Tô sắc mặt biến mấy biến, ánh mắt lập lòe, ngay sau đó liền dâng lên hàn quang trên mặt trừ bỏ ngạc nhiên còn có xa lạ cảnh giác lệ thẩm liền đau lòng nhìn đỗ nhã tịch khuyên nhủ thiếu phu nhân vì như vậy một người không đáng ngươi thương tâm nghe vậy bán hạ cây kim ngân tăng chi hai mặt nhìn nhau tiếu tô liền ngồi thẳng thân mình nhìn đỗ nhã tịch hỏi thiếu phu nhân ngươi làm sao vậy mười một ngươi đừng trang đỗ nhã tịch đình chỉ cười sau đó nhìn tiếu tô trầm giọng nói Ta không phải càng nên gọi ngươi mười một sao. Ngươi đã biết. Tiếng Tô triều đỗ nhã tịch nhìn lại, đột nhiên nhảy dựng lên, lại ngay sau đó lại vẻ mặt thống khổ ngã hồi trên giường. Nàng sắc mặt tám trầm, tay vô về ngực, đất đèn ánh lửa gian, nàng đột nhiên nghĩ thông suốt một chút sự tình, ngươi ở bình sứ thượng lao động. Nói, nàng ngữ điệu đã bắt đầu không xong. Thiếu phu nhân, này! Tiếng Tô bán hạ hỏi. Lệ Thẩm liền nhẹ xả nàng ống tay áo một chút, nói: "Đừng lên tiếng, ngươi xem liền hảo." Phần 73 Đỗ Nhã Thịnh nhìn Tiết Tô, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đảo cũng không ngu ngốc, chỉ là đã quá muộn. Chuyện cũ năm xưa từng màn ở Đỗ Nhã Thịnh trong đầu sẽ qua. Nàng thống khổ nhắm mắt tỉnh, khẽ mắt có thủy quang chớp động. Trong phòng tử liền có quỷ dị hơi thở khắp nơi len lỏi. Tiết Tô kinh ngạc mà nhìn Đỗ Nhã Thịnh. Sau đó nàng nghe được đối nhã tịch thất vọng thanh âm, tiếu tô, ta chưa bao giờ có nghĩ tới, thế nhưng sẽ là ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ là ngươi? Thiếu phu nhân tía tô nhìn như vậy thương tâm thất vọng đối nhã tịch, trong lòng lại có chút dao động, trong đầu xẹt qua kia trường tuấn giật gương mặt, nàng lại tàn nhẫn hạ tâm địa, lạnh lùng nói, Thiếu phu nhân, ngươi đái ta hảo, ta đều biết, nhưng là một phó không hầu nhị chủ, đây là chúng ta chú ý kết cục. Nàng ngẩng đầu, dơ lên tinh xảo mặt. Ta không phải Tiết Tô, ta là mười một. A Bán Hạ cùng Tây Kim Ngân không khỏi kinh hô, đều là không dám tin tưởng mà nhìn Tiết Tô, Tiết Tô, ngươi, ngươi. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng bốn người chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như thế nào nàng liền không phải một lòng. Đỗ Nhã tịch như là bị nàng thanh âm cấp bừng tỉnh giống nhau, nàng chậm rãi mở mắt ra tỉnh, như nửa đêm đen nhánh con ngươi lập loè tinh quang. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tiết Tô, "Hảo, thực hảo. Ta cuối cùng là nghe được ngươi thẳng thắn, cứ như vậy, chúng ta tình nghĩa cũng liền có thể chính thức cắt đứt." Tiết Tô không sợ nên hướng Đỗ Nhã tịch ánh mắt, ngữ khí vững vàng nói, "Nếu hiện tại sự tình đã bại lộ, như vậy muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Tiết Tô tỉ tang chi nước mắt doanh với lông mi mà nhìn Tiết Tô, thấp thấp hỏi, "Ngươi nói cho ta, này hết thể đều không phải thật sự. Ta không tin." Ngươi sẽ như vậy đối thiếu phu nhân, ta không tin. Ngươi sẽ như vậy đối lao phu nhân. Tang Chi, ta. Tiết Tô chần chừ không quyết, nhìn Tang Chi ánh mắt tràn đầy ấy nấy. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại vẫn luôn cùng phòng, tình nghĩa tất nhiên là so cùng bán hạ, Cây Kim Ngân muốn hậu, hiện giờ nhìn Tang Chi như thế thương tâm, nàng lại có chút không dám thừa nhận sự thật này, lo lắng nàng không tiếp thu được. Nói a, ngươi nói a, Tang Chi cảm xúc mất không chế. Rơi lệ đẩy mặt hướng về phía tía tô quát. Lệ thẩm, ngươi đi ra ngoài trấn an bên ngoài người, đừng làm cho bọn họ tiến vào. đỗ nhã tịch phân phó lệ thẩm, lệ thẩm gật đầu, thật sâu nhìn thoáng qua tía tô, lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng liền ra phòng. Tía tô nhìn cảm xúc hỏng mất tăng chi, cắn chặn răng, nhắm mắt lại, ta chính là người nghe được cái loại này người, ta từ nhỏ liền chết nằm ở diêu gia ta chân chính chủ tử không phải lao phu nhân, càng không phải thiếu phu nhân cho nên ta làm ngươi thất vọng rồi, không thể tưởng được ngươi đối ta chi, nhưng thật ra có vài phần tình nghĩa. Đỗ Nhã tịch thanh nghiêm nhàn nhạt, nhạt, cũng không biết vì cái gì, Thiếu Tô lại rõ ràng nghe ra vài phần chê cười. Thiếu Tô trên mặt liền hiện lên một tia do dự. Đỗ Nhã tịch nhìn, khoe miệng liền tràn ra một cái nhàn nhạt, nhạt tươi cười, trí bất đồng, không tương vì mưu. Ngươi ta tình nghĩa giống như này ngọc, ngọc nát tình tuyệt. Đỗ nhã tịch dối tay từ tía tô đuối tóc thượng rút ra bản thân tặng nàng tử ngọc thoa, hung hăng hướng trên mặt đất ném đi, chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, tử ngọc thoa đã thành thoái ngọc, phi lạc khắp nơi. Ngọc nát tình tuyệt. Từng câu từng chữ, nhẹ nhàng mà tiếng vọng ở trong phòng, mọi người đều là ngẩn ra. Đỗ nhã tịch nhắm mắt lại, dùng sức nắm chặt nắm tay, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, máu tươi liền từ khe hở ngón tay trung tích xuống dưới. Thiếu phu nhân Tây Kim Ngân đột nhiên kinh hô, nhào lên trước liền dùng lực đi vặn bung ra Đỗ Nhã Tịch tay, nhưng nàng chính là không bung ra, khe hở ngón tay huyết giống như là nàng trong lòng huyết, một giọt một giọt nhỏ giọt trên mặt đất, nhộn thành một đóa một đóa hoa hồng. Thiếu phu nhân, ngươi mau buông tay, ngươi đừng như vậy. Bán Hạ cũng phát tới, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiết Tô, liền nói, vì nàng người như vậy, không đáng. Đương nhiên, Đỗ Nhã mở mắt, nhìn Tiết Tô, nói. Ngươi tối hôm qua ẩn vào ta trong phòng đi trộm thần chi giải giữa khi, ngươi cũng đã chúng ta hạ lòng dạ hiểm độc độc, này độc hiện giờ đã theo máu chảy vào ngươi ngũ tạng lục phủ. Niệm ở chúng ta chủ tớ một hồi, ngươi nói một chút, ngươi còn có cái gì di nguyện không có. Thàng chi ngạc nhiên. Lập tức không có tiêu hóa vừa mới nghe được nói là có ý tứ gì. Tiếp tô đáy mắt một mảnh bình tĩnh, ở nàng thừa nhận sự thật này khi, nàng liền biết chính mình kết cục. Cầu thiếu phu nhân đem tía tô táng ở Hoàn Sơn thôn ngoại đỉnh hóng gió đối diện trên sườn núi đi. Tía tô trong mắt hiện lên một tia nhu tình, về sau, các ngươi từ nơi đó trải qua, ta còn có thể thường xuyên nhìn đến. Tang Chi đột nhiên tiến lên, đôi tay nắm chặt tía tô bả vai, dùng sức loạn trọng, nói, Tía tô tỷ, ngươi mau cầu xin thiếu phu nhân, chỉ cần ngươi không hề vì đối phương làm việc, chỉ cần tỏ vẻ chính mình thành ý, thiếu phu nhân nhất định có thể tha ngươi. Ngươi chẳng lẽ ném đến hạ ngươi cố mâu? Thiếu tô lắc đầu, nói: Tang chi, ngươi bảo trạo. Thực xin lỗi, ta làm ngươi thương tâm. Ngươi về sau liền đã quên ta cái này đi. Coi như trên thế giới này trước nay đều không có thiếu tô, chỉ có một têu mời một người. Bán hạ liền lạnh lùng cười nói: đừng làm bộ làm tịch, ngươi không xứng nói xin lỗi. Tang chi khẩn trương, nàng không khỏi chiều Đỗ Nhã tịch nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Nhã tịch lẳng lặng ngồi ở một bên. Nhìn Tiế Tô trong ánh mắt tràn ngập lạnh nhạc. Tang Chi liền cúi thấp đầu xuống, buông ra tay, thiếu phu nhân, Tang Chi sai rồi. Tang Chi không nên vì loại người này cầu tình. Tiế Tô trong lòng chấn động, thiên môn vạn ngữ đều như ngạnh ở hầu. Tây Kim Ngân khỏe miệng hơi hấp, muốn nói lại thôi, nàng thấy đồ nhã tịch thân mình khẽ run lên, hơi liễm trong mắt lập lòe đau xót. Ta cho rằng chúng ta năm người tâm có thể vẫn luôn ở bên nhau. Ta cho rằng chúng ta cùng nhau trải qua những cái đó đều là nhất chân thật Chỉ là ta không nghĩ tới Lại có người ở diễn kịch Ha ha Tối hôm qua Ta nghe nàng từ cửa sổ nhảy vào trong phòng Ta nhiều hy vọng ngươi chỉ là tiến vào thầy ta dịch chăn Ta nhiều hy vọng Này hết thể chỉ là ta suy nghĩ nhiều quá đồ nhã tịch thanh âm vững vàng Lại như cũ có thể nghe ra so ngày thường muốn có vẻ lạnh băng một ít Tiếp tâu ngước mắt nhìn lại liên thấy Đỗ Nhã tịch quẹ miệng tràn ra một mạt tự reo tươi cười. khi ta nghe được ngươi nói, ngươi muốn học làm trước khi, ta thật sự thực vui vẻ. ta thích nhất nhìn đến các ngươi có chính mình muốn đồ vật, chính là, ta không có thể nghĩ đến, ngươi muốn lại là thần chi mệnh, ta mệnh. ngươi ẩn vào trong phòng đi lấy giải dược khi, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, như vậy sẽ muốn thần chi mệnh sao? nếu thần chi không xuống nổi, ta mệnh còn có thể tại sao? Đỗ Nhã tịch nói ngẩng đầu lên, nỗ lực đem hốc mắt nước mắt cấp bước trở về, nàng không thể ở tía tô trước mặt khóc, không thể. Lại cuối đầu khi, nàng khoe miệng lại giống thường lui tới như vậy treo nhàn nhạt mỉm cười, chỉ là này mặt mỉm cười không hề ấm áp, ta vẫn luôn suy nghĩ, về sau mặc kệ như thế nào, ta đều phải tận ta có khả năng đi chiếu cố các ngươi. Chính là, tía tô, ngươi làm ta cảm thấy chính mình chính là một cái đại ngu ngốc, Thiếu phu nhân Thiếu Tô sắc mặt đột biến, khoe mắt đã ngấn lệ. Tăng Chi chỉ cảm thấy ngực khó chịu, thấu bất quá khi tới, trên mặt liền lộ ra nồng đậm thất vọng cùng thương cảm. Thiếu Phu Nhân, Thiếu Tô tỉ nàng cấp hừng hực một câu nói ra, ngẩng đầu nhìn về phía Đô nha tịch, đã là hai mắt đấm lệ. Bán hạ vội vàng giành trước, nói, Thiếu Phu Nhân, quá vãng việc đã qua, ngươi đừng lại đau buồn. Nói, nàng liền nộ mục trường hướng Thiếu Tô, đem Thiếu gia giải dược giao ra đây đã không có. Ta nếu muốn lấy, tự nhiên sẽ không lưu lại. Giữa Tô Đài mắt lệ quang đã không thấy, dư lại chỉ là làm bán hạ cùng tang chi cảm thấy xa lạ lạnh nhạt. Ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy vong ân phụ nghĩa? Lao phu nhân đối đãi ngươi như thế nào? Thiếu gia cùng thiếu phu nhân lại khi nào đem ngươi làm như hạ nhân tới đối đãi? Ngươi lương tâm tất cả đều bị cầu ăn sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu? Bán hạ hai mắt đỏ đậm, hung hăng trừng mắt tía tô hãy còn bất giác hạ giận, nàng loát khởi ống tay háo, tiến lên liền ấn tía tô một trận đánh. Bán hạ trong lòng sông cuộn biển gầm, lại bi lại phẫn, vung lên nắm tay như mưa rơi xuống, ta hôm nay liền đánh chết ngươi cái này lòng dạ hiểm độc đồ vật. Bán hạ tía tô tỉ tang chi tim đau như cắt. Đỗ nhã tịch không có kêu đỉnh, mà là lương định đến thẳng tắp ngồi, nàng ngâng kiểm vọng qua đi, trong mắt đựng đầy bi thương cùng ai huyền. Tiế Tô không nghe không tránh, tùy ý bán hạ trách đánh. Tăng chi tưởng tiến lên căn ngăn, nhưng không có động, chỉ là khuyên đỉnh. Một là đồ nhã tịch không có kêu đỉnh, nhị là Tiế Tô đích sắc nên đánh. Bán hạ đánh vào Tiế Tô trên người, chính mình nước mắt lại là không ngừng đi xuống rớt. Các nàng rốt cuộc là cùng nhau lớn lên, lại là không nghĩ tới Tiế Tô là sen lẫn trong giường trong đàn kia đầu sói đội lốt kiểu. Đừng đánh. Đồ nhã tịch đứng lên, bán hạ thu tay lung tung lao đi nước mắt, Tang Chi ở một bên cắn môi khóc thút thít, bả vai một tủng một tủng. Đỗ Nhã Tịch liền nhìn về phía Tang Chi, ngươi bồi nàng nói hội thoại đi, nàng còn có nửa canh giờ. Ngươi thế nàng rửa mặt trải đầu một phen, làm nàng hảo hảo lên đường. Ta liền không tiễn nàng. Nói xong, nàng xoay người liền đi ra ngoài. Tiếu Tô liền trượt xuống giường, đối với Đỗ Nhã Tịch cung cung kính kính hành một cái lễ, thiếu phu nhân. Này ba cái vang đầu coi như là ta trả lại cho ngươi ân, từ nay về sau, ngươi liền đã quên tía tô cái này lòng dạ hiểm độc người đi. Nói xong, nàng liền thịt thịt thịt dập đầu ba cái. Đỗ nhã thịt đưa lưng về phía nàng đứng, thẳng tía tô khai xong rồi đầu, nàng mới nâng bước rời đi. Cũng thế, như thế không có phụ trách rời đi, đối ai đều hảo. Đi đến cửa phòng bán hạ cùng cây kim ngân cuối cùng là không có thể nhịn xuống quay đầu thật sâu nhìn tiế tô liếc mắt một cái sau đó quyết liệt đóng lại cửa phòng trong viện im ắng đỗ viễn nghiên cùng không lao đầu bọn họ thượng dược viên đi đỗ thủy triệu cùng đỗ nhã lan thượng học đường thai thị tắc bị lệ thẩm kéo đi đào mang đi ra cửa phòng đỗ nhã tịch nước mắt liền nhịn không được chảy ra nàng chiều bán hạ cùng cây kim ngân vậy vây tay ta vào nhà nghỉ sẽ nói xong liền vào phòng Bán Hạ cùng Tề Kim Ngân nhìn nhau, hai người đáy mắt đều là đau lòng. "Này, như thế nào sẽ có người như vậy?" Bán Hạ nhịn không được gầm nhẹ. Tề Kim Ngân vội vàng khuyên nàng, "Bán Hạ, người buông xuống chết, trước kia ân đoán liền thôi bỏ đi. Chúng ta rốt cuộc là tỷ muội một hồi, nếu không đợi lát nữa cũng đi vào đưa đưa nàng đi." "Ta không đi." Bán Hạ lắc đầu, giận dỗi rời đi. Tề Kim Ngân nhìn nàng bóng dáng, thật dài thở dài một hơi. Nhã tịch, ngươi làm sao vậy? Nội thất truyền đến Diêu thần chi thanh âm, Đỗ nhã tịch lau khô nước mắt, thu thu cảm xúc, dẫn theo bếp lò thượng ôn ấm đồng, đổ một chén nước bưng đi vào. Người khát nước đi, đem trong tay cái ly lược phóng một bên, thăm đầu nhìn hắn, hỏi, muốn hay không đỡ ngươi lên rửa vào ngồi. Diêu thần chi gật gật đầu, Đỗ nhã tịch đỡ hắn ăn dùng ngồi dậy, sau đó đem đỏ thấm gối rửa lót ở phía sau, làm hắn rửa vào thoải mái một ít. Hết thẻ hồn thỏa, lúc này mới bưng thủy đưa cho hắn, uống miếng nước trước. Diêu thần chi uống nước xong, đem cái ly đưa cho nàng. Nếu mày nhìn nàng sưng đỏ chưa tiêu hai mắt, hỏi, nói cho ta, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Thâm thở dài một hơi, đỗ nhã tịch nắm chặt hắn tay, đem như thế nào đối tia tô khả nghi. Nếu làm dạ linh tìm được rồi tia tô nhược điểm, lại là như thế nào làm nàng trúng độc, một năm một mười nói cho hắn. Nói, nói. Nàng khỏe mắt liền không có lại trải qua. Nhã tịch, ngươi quên nàng đi. Diêu thần chi tâm đau lấy chỉ lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, nàng không đáng ngươi thương tâm. Đỗ nhã tịch gật đầu. Muốn hay không đi lên bồi ta ngồi ngồi. Diêu thần chi vô vô bên cạnh chỗ trống, tập trợt lưới bà, nói, chúng ta có phải hay không nên luyện tập một chút. Nhìn đỗ nhã tịch đấy mắt hiện lên sai mua ngạc, diêu thần chi liền ngự khí có chút ủy khuất nói, hôm nay còn không có luyện tập đâu. Đều lúc này, học tập chẳng phân biệt thời điểm. Nhìn nàng trong mắt một lần nữa coi ý cười, Diêu thần chi liền giận nàng liếc mắt một cái, nói, nghiêm túc một chút, hiện tại liền ở cùng ngươi thảo luận học tập sự tình. Việc này khả đại khả tiểu, nói lớn đó là vì Diêu gia hương khói càng vượng một chút, nói nhỏ đó là vì chúng ta hạnh phúc suy nghĩ. Đồ nhã tịch trong mắt ý cười đã tràn ra tới, khỏe miệng tiểu tiểu. Người nam nhân này a Nàng như thế nào sẽ không biết, hắn là ở cô ý đậu nàng vui vẻ, tách ra để tài làm nàng thả lỏng lên đâu. Nàng đứng dậy rụt đi ra ngoài. Diêu thần chi từ phía sau giữ nàng lại tay, nôn nóng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đỗ nhã tịch dối tay lấy quá mép giường tiểu mấy tử thượng không cái ly, ở trước mặt hắn quơ quơ, nói, ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ không khát nước sao? Ta đi giúp ngươi lại đảo chén nước. Diêu thần chi cười buông lòng tay. Nhìn nàng đi đổ nước. Đột nhiên, ẩn ẩn truyền đến áp lực tiếng khóc. Đỗ nhã tịch dẫn theo ấm nước tay dừng một chút. Tâm đột nhiên đau đớn. Nàng gắt gao cắn môi. Nhã tịch, ngươi tiến bảo. Bên hai truyền đến Diêu thần chi quan tâm thanh âm. Đỗ nhã tịch nỗ lực đem nước mắt bức trở về. Đổ nước, một lần nữa trở lại trước giường. Ta không có việc gì. Ta biết. Diêu thần chi tiếp nhận thủy. Một hơi uống xong. Sau đó nhìn nàng, nói. Không thẹn với lương tâm liền hảo, mặt khác đừng nghĩ quá nhiều. Ân. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, hởi dày liền bò lên trên giường, nghiêng người nằm, không tiếng động khóc thút thít. Diêu thần chi quay đầu đau lòng nhìn nàng, lại là không có nói thêm câu nữa an ủi nàng lời nói. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ thượng an ủi đều so ra kém chân thật làm bạn, hán thủ nàng, nhìn nàng hai vai nhẹ tủng, nhìn nàng lặng lẽ gật lệ. Ngủ đi. Ngủ một giấc lên. Hết thể đều sẽ biến tốt. Tiết tôi nhân bệnh cấp tính qua đời. Ba ngày sau, Đỗ Nhã tịch liền đem nàng phong cảnh hạ táng. Hoàn Sơn thôn ngoại, đỉnh hóng gió đối diện sườn núi thượng liền nhiều một tòa mộ mới. Tô Thành, Hà Hương ngõ nhỏ, cố gia. Chu Hải phân nổi giận đùng đùng đi vào cố hoài viện thư phòng, thấy hắn đang ngồi ở án thư trước, túi đầu xem sổ sách, trong tay tính châu đánh đến bùm bùm vang. Nàng không khỏi khí đánh một chỗ tới tiến lên liền dùng lực đoạt quá trong tay hắn sổ sách, dùng sức vứt trên mặt đất, chỉ vào cố hoài viễn cái mũi, liền mắng, ngươi cái này nghiệt tử, ta phải vì mười một báo thù, ngươi vì sao tử giữa ngăn trở? cố hoài viễn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó đứng dậy đến góc tường hạ nhặt lên sổ sách, ta nói rồi, bất luận kẻ nào đều không thể động nàng một sợi lông. ha ha ha chu hải phân nửa đầu cười to vài tiếng, sau đó đầy mặt bi ai nhìn hắn, nói. Hảo, thực hảo, đây là ta hao hết trăm cây ngàn đắng nuôi lớn Nhi Tử, ở hắn trong mắt, ta cái này mẹ ruột cư nhiên liền một cái tiện nữ nhân đều không bằng. Nàng không tiện, ngài cũng đừng lấy chính mình cùng tiện tới làm đối lập. Cố Hoài Viễn đem sổ sách lược ở trên án thư, dối tay đi đỡ Chu Hải Phân, nương, Nhi Tử đỡ ngài ngồi xuống nói. Ngươi đừng chạm vào ta, ta cũng không phải ngươi nương. Chu Hải Phân giận cực. Ném ra cố hoài viên tay. Cố hoài viên tay một đốn, vội vàng buông ráng người, nói, Nương, ngươi lại nói khí lời nói, ta nếu không phải con của ngươi, ta đây là nhi tử của ai à? Ai biết ngươi là nhi tử của ai? Có lẽ, ngươi chính là ta từ ven đường nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Chu Hải phân phất tay áo, vẻ mặt tức giận ngồi xuống. Nương, ngươi đừng nói giỡn, ngươi chính là sinh nhi tử khí cũng không thể nói như vậy thương tình cảm khí lời nói a. Cố Hoài Viễn lược bao ngồi xuống Chu Hải Phân đối diện, ánh mắt lại là gắt gao khóa ở Chu Hải Phân trên mặt. Trong lòng giật mình, Chu Hải Phân lập tức liền thanh tỉnh lại đây, trong lòng ám mang chính mình khí hôn mê đầu, có thể nói, không thể nói, tất cả đều đương khí nói ra tới. Nàng ngẩng đầu, đáy mắt hơi nước mờ mịt nhìn về phía Cố Hoài Viễn, còn không phải ngươi tức giận đến ta nói một ít không vào để khí lời nói. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi nhưng đừng nghĩ cưới nữ nhân kia tiến cô ra, ta chính là chết cũng sẽ không nhận nàng cái này con dâu. Nhớ tới đôi nhà tịch, Chu Hải phân liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thu được tình báo nói 11 là bởi vì bệnh cấp tính qua đời, nhưng nàng sao có thể sẽ tin tưởng. 11 chính là nàng phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra tới, như vậy chết, nàng thực sự đau lòng. Việc này có thể truyền tới nàng trong thai. Tin tưởng đường Lệ Dung cũng đã biết, thật không hiểu nàng sẽ làm ra chuyện gì tới. Nương cố hoài viễn nhìn Chu Hải Phân, Nương, ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Ngươi đã nói, chỉ cần ta đem diêu gia đoạt lại ngươi trong tay, ngươi liền sẽ không đề cập ta hôn sự. Chu Hải Phân vừa nghe, mày liền hung hăng níu lại, nghe hắn ý tứ này, đó chính là thật sự muốn cưới như vậy một cái thành quá thân, còn sinh quá tiểu hài tử nữ nhân vào cửa. Này sao lại có thể? Lúc ấy chỉ là vì có lệ hắn, không nghĩ tới hắn lại là đối đồ nhã tịch dễ tình đâm sâu. Không có khả năng. Ta không có khả năng làm người cưới nàng, ta càng không thể dưỡng một cái con nhà người ta. Chu Hải Phân lập tức bắt bỏ, lúc này đây, ta sẽ không lại mặc kệ ngươi làm sẵn làm bậy. Làm sẵn làm bậy. Cố Hoài Viễn, Nương, ngươi tốt nhất không cần ý đồ động nàng, nếu không, ta liền chính mình cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ngươi. Chu Hải Phân ngón tay run run chỉ vào hắn, tức giận đến một câu đều nói không nên lời. Nương, thực mau ta liền có thể đem Diêu ra tặng cho ngươi, ta không cầu khác, ta chỉ hy vọng ngươi đừng can thiệp ta cùng chuyện của nàng. Cố Hoài Viễn đấy lòng là không nghĩ bị thương mẫu tử hòa khí. Hồ nháo. Chu Hải Phân Thái Dương gân xanh bĩnh hiện, chỉ vào Cố Hoài Viễn liền mắng, ta biết, ngươi hiện giờ trưởng thành, cánh nạnh liền không có đem ta cái này đương nương để vào mắt. Ngươi đây là muốn tức chết ta a Chu Hải Phân nói, một hơi bôi không lên, người liền mềm mại đi xuống đảo. Nương, nương, nương, ngươi thế nào? Nhanh tay lẹ mắt tiếp được nàng thân mình, cố hoài viễn nhẹ gọi vài câu, thấy nàng không có phản ứng, lập tức liền hướng về phía bên ngoài hồ, cố cục, mau đi thỉnh đại phu lại đây. Nói xong, hắn liền ôm chu hải phân vội vàng hướng chu hải phân trụ trong viện chạy tới trong khoảng thời gian ngắn cố trong phủ trên dưới hạ loạn thành một đoàn cố cục mời tới đại phu cố hoài viễn nôn nóng ngồi ở gian ngoài chờ đại phu trần bệnh qua sau một lúc lâu đại phu vẻ mặt ngưng trọng đi ra đại phu gia nương tình huống như thế nào cố hoài viễn đứng dậy đón đi lên vội hỏi kia đại phu cho mày quay đầu lại chiều nội thất nhìn thoáng qua duỗi tay hướng ra phía ngoài chỉ chỉ, Cố Hoài Viễn hiểu ý, liền duỗi tay đối kia đại phu làm, cái thình thế, thỉnh đại phu đến đại sảnh ngồi. Nha hoàn nhóm thượng tân pha trà, sau đó lại không tiếng động lui ra. Kia đại phu mang trà lên nhẹ hạp một ngụm, sau đó lượr ở một bên mấy tử thượng, ngước mắt nhìn về phía chủ vị thượng Cố Hoài Viễn, nói: "Cố đừng ra, lệnh đường tâm bệnh đã lâu, hẳn là tính dưỡng, thiết không thể làm nàng động khí." Nàng tâm mạch yếu ớt, nếu luôn là động khí, đó chính là đại la thần tiên hạ phàm, cũng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Anh Mi nhíu chặt, Cố Hoài Viễn nhìn Đại Phu, nói: như vậy nghiêm trọng. Đại Phu gật gật đầu, ta khai cái phương thuốc. Cố đương gia người làm người đi dược phòng buốt thuốc đi. Lệnh đương bệnh nói đến cùng, quan trọng nhất vẫn là tâm tình. Chỉ cần bảo trì hảo tâm tình, đúng hạn uống thuốc, chính là sống đến 100 tuổi cũng không phải vấn đề. Nhưng là Đại Phu. Ngươi ý tứ, ta hiểu được. Cố Hoài Viễn quay đầu đối một bên cố cục phân phó, làm tích mặc tùy đại phu đi bắt dược, ngươi đi phòng thu chi lấy một trăm lượng cấp đại phu, lại giúp ta đưa đại phu trở về. Là thiếu gia. Cố cục chắp tay hành lễ, xoay người đối vẻ mặt vui mừng đại phu, nói: Đại phu thỉnh. Kia đại phu liền chiều cố Hoài Viễn chắp tay, nói: cố đừng ra, ta đây liền đi về trước. Ân, vất vả đại phu. Cố hoài viễn gật gật đầu. Cố hoài viễn phản hồi Chu hải phân phòng, đứng ở trước giường nhìn nàng hồi lâu, thấp thấp than một tiếng liền ra phòng, ở trong sân giao đái nha hoàn các bà tử, các ngươi muốn chiếu cố hảo phu nhân, có chuyện gì liền lập tức đến thư phòng tới nói cho ta. Là, thiếu gia. Nhìn theo cố hoài viễn ra viện môn, la mụ mụ liền vội vàng vào phòng, trên giường Chu hải phân đã dựa ngồi ở trước giường, thấy nàng tiến vào liền lập tức phân phó. Ngươi nghĩ cách tìm người đi hoàn sơn thôn cho ta đem đố nhã tịch giết. Việc này ngàn vạn không thể làm thiếu gia biết là ta sai xử, liền tìm người trong giang hồ. Trong nhà người là sai khiến không ra đi, lúc này, nàng còn không nghĩ mẫu tử gian tình cảm càng ngày càng ít. La, phu nhân. La mụ mụ gật gật đầu, lại nói, viên nhị nương đã bắt đầu đau từng cơn. Phu nhân, vì vinh tuyệt hậu hoạn, y ghi hề tỷ chi thấy. Lúc này đây liền kia Diêu Thần Chi cũng không thể lưu. Chỉ cần Diêu Thần Chi tử, kia còn sợ cái gì lấy máu nhận thân.